vương nhạc để tiểu nhị đem ra giấy và bút mực t ả hạ độc phương chỉ phải kiên trì uống thuốc hai năm thân thể liền có thể khỏi hẳn buổi trưa đinh mẫn quân lại đưa thức án tới vương nhạc lần này vẫn như cũ vẫn là chỉ nói một câu cảm t ạ vương nhạc hiện tại long môn tiêu cục người đều bị g i ế t ngươi có còn hay không nơi đi đinh mẫn quân đã biết rồi phụ thân của vương nhạc là long môn tiêu cục bên trong tiêu sư hiện tại long môn tiêu cục trên dưới chỉ còn dư lại vương nhạc một người sống vương nhạc xứng sở sau đó rõ ràng đinh mẫn quân ý tứ nàng l à ở hỏi mình còn có không có thân thích hy vọng mình có thể đi đầu quân thân thích vương nhạc ánh mắt tối xâm lại lắc đầu nói không có ta đã không có nơi đi ai vương nhạc người thật đáng thương đinh mẫn quân thở dài nói rằng đinh mẫn quân cảm thấy vương nhạc rất kỳ quái hành vi của hắn cùng nói chuyện ngự a khí hoàn toàn không giống như là đứa bé ngược lại l à như người trưởng thành đứa nhỏ này quá trưởng thành sớm đinh mẫn quân thầm nghĩ trong lòng vương nhạc lấy ra phương thuốc nói rằng ta bị bệnh bất quá ta viết xong phương thuốc ngươi có thể hay không giúp ta đem những dược liệu này mua về yên tâm chờ ta sau đó có tiền ta nhất định sẽ còn đưa cho ngươi đinh mẫn quân cười nói ngươi tiểu tử này còn biết trả tiền lại được rồi đem phương thuốc cho ta đi ta xem một chút đều là thuốc gì tài đinh mẫn quân tiếp nhận phương thuốc vừa nhìn trong mắt mang theo khiếp sợ thật là đẹp tự coi như đinh mẫn quân không đọc sách bao nhiêu nhưng là cũng có thể cảm giác được những chữ này tràn ngập linh khí đinh mẫn quân kinh ngạc nhìn vương nhạc một chút thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới tiểu tử này còn là một tài tử buổi tối đinh mẫn quân đi tới d i ệ t tuyệt sư thái trong phòng nói rằng sư phụ chúng ta lúc nào lên đường về nga mỹ sơn d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng lại hai ngày nữa đi lại điều tức hai ngày sư phụ thương thế liền có thể ổn định đúng rồi cái k i a gọi vương nhạc hải tử hiện tại thế nào rồi đinh mẫn quân khỏe miệng mang theo ý cười nói rằng sư phụ vương nhạc thương thế không có chuyện gì bất quá hắn trôi đi quá nhiều khí huyết còn cần cố gắng dưỡng ít ngày bất quá vương nhạc tiểu tử kia ngoại trừ thương thế còn có cái khác ốm đau cái khác ốm đau diệt tuyệt sư thái hơi nhúng mày ngươi là làm sao mà biết đinh mẫn quân lấy ra vương nhạc tả phương thuốc đây là vương nhạc tả phương thuốc muốn để ta giúp hắn mua thuốc diệt tuyệt sư thái tiếp nhận phương thuốc nhìn thấy mặt trên tự ánh mắt sáng lên này tự thực sự là thật xinh đẹp đây thực sự là vương nhạc tả diện tuyệt sư thái hỏi đinh mẫn quân gật đầu diện tuyệt sư thái nhìn kỹ phương thuốc nói rằng đi giúp hắn mua đi tuy rằng dược liệu có thêm chút nhưng là đều không phải cái gì quý báu dược liệu ta p h ả i nga mi vẫn là mua được vâng sư phụ đinh mẫn quân nói rằng sư phụ hiện tại long môn tiêu cục bị diệt môn vương nhạc cũng không có chỗ có thể đi không biết có thể hay không đem hắn thu vào ta p h ả i nga mi để vương nhạc gia nhập phái nga mi diệt tuyệt hơi nhún g mày phái nga mi cũng là có nam đệ tử nhưng là từ khi diệt tuyệt sư thái sư huỳnh cô hồng sau khi chết nàng liền cũng không còn thu quá nam đệ tử để đinh mẫn quân bọn họ này một đại đệ tử thu vương nhạc làm đệ tử đi thật giống lại không thích hợp đinh mẫn quân v õ công của bọn họ đều vẫn không có luyện đến ra đây nghĩ đến vương nhạc tả đến một bút chữ tốt diệt tuyệt sư thái cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói rằng vương nhạc có thể tả đến một bút chữ tốt nói không chắc là cái luyện võ kỳ tài tương lai đối với quang tập thể phái nga mi có trợ giúp mẫn quân ngày mai ngươi đi cùng tiểu tử kia nói nếu như hắn đồng ý bái ta làm thầy liền dẫn hắn đồng thời về nga mi đi đinh mẫn quân cao hưng nói vâng sư phụ sư phụ tuy rằng ta phái nga mi so với thiếu lâm võ đang muốn kém một chút nhưng cũng là trung nguyên đại phái vương nhạc có thể bái vào ta phái nga mi là vận mệnh của hắn hắn nhất định sẽ đồng ý vương nhạc đứng ở bên cửa sổ ánh trăng chiếu ở hắn cái kia nhỏ gầy thân thể trên cái bóng bị kéo đến lao trường ta nên làm gì muốn làm sao mới có thể trở thành là cái kia trong truyền thuyết trí cường võ giả vương nhạc quay về mặt trăng từ tốn ó i vương nhạc mỗi một lần đều là tu luyện tới đại tông sư liền thất bại hoàn toàn không có cơ hội trở thành trí cường võ giả mấy lần trước thất bại vương nhạc cảm giác rất lù rũ rất phẫn nộ tại sao mỗi lần đến bước ngoặt cuối cùng liền thất bại cơ chứ tinh thần khí vương nhạc đều tu luyện qua nhưng là đều chưa thành công lần thứ hai thất bại vương nhạc không có phẫn nộ không có ủ rũ có chỉ là có hay không ngữ cùng bất đắc dĩ hiện tại vương nhạc đã bị làm đến mức hoàn toàn không có tính khí ta mỗi lần đều mang theo ký ức truyền thế có tiên tri trước tiên giác hơn nữa công pháp tu luyện cũng là tốt nhất nhưng là tại sao liền không thể trở thành trí cường võ g i ả đây vương nhạc bình tĩnh lại tâm tình muốn cái vấn đề này vương nhạc công pháp tu luyện đều là tiếng tăm lừng lấy cường đại công pháp mặc kệ là nội gia quyền hoặc là tiểu vô tướng công vẫn là tinh thần n h i ệ m lực đều là tiền nhân tổng kết quy nạp đi ra cường đại công pháp mỗi một bộ công pháp ném ra ngoài đều có thể gây nên gió tanh mưa máu đặc biệt cái kia thần bí tinh thần n h i ệ m lực phương pháp tu luyện càng là từ cổ láo hạ thương thời đại chuyển xuống vương nhạc bất quá là căn cứ cái kia phương pháp tu luyện thay đổi thôi diễn một thoáng chiết vẫn như cũ không phải vương nhạc công pháp những ký ức này tuy rằng cho ta mang đến lợi ích cực kỳ lớn Để ta tu luyện thiếu đi đường ta tu thiếu luyện vương nhạc thầm nghĩ trong lòng bỏ qua những ký ức này vương nhạc tiên thiên ưu thế sẽ không có cùng thế giới này hết thể võ giả đứng ở đồng nhất cái hàng bắt đầu trên bất quá vương nhạc tin tưởng coi như không có những ký ức này chính mình cũng sẽ không thua cho bất luận người nào chỉ cần muốn có thể trở thành là trí cường võ giả bỏ qua những ký ức này hoàn toàn là đáng giá vương nhạc ngồi vào trên giường nắm bắt dấu tay nhắm mắt trầm tư hắn đây là muốn phong lấn đi hết thể ký ức hết thể kinh nghiệm tu luyện công pháp ý thuật toàn bộ phong lấn đi chỉ để lại cái kia một bộ thanh trừ thân thể tạp chất thể thao cùng không ngừng trở nên mạnh mẽ ý thức những này bị phong ấn đi ký ức chỉ có chính mình trở thành trí cường võ giả mới có thể khôi phục vương nhạc lợi dụng đại tông sư cảnh giới võ đạo cho mình thôi miên đem hết thể tất cả đều quên đi chỉ để lại bộ kia thể thao cái kia thể thao có chín cái động tác tuy rằng thần kỳ nhưng lại chỉ có thể loại bỏ trong thân thể tạp chất để thân thể tinh khiết cũng không thể tăng cường công lực vì lẽ đó bộ kia thể thao chỉ có thể coi là dưỡng thân thuật cũng không phải võ công quan trọng hơn chính là vương nhạc hiện tại thân thể rất cần bộ kia thể thao đại tông sư tự mình thôi miên là phi thường đáng sợ thậm chí có thể làm cho mình quên hết mọi thứ vương nhạc có tu luyện tinh thần niệm lực kinh nghiệm muốn phong ấn ký ức rất dễ dàng trời sắp sáng thời điểm vương nhạc mở mắt ra vương nhạc trong mắt mang theo mê man trong đầu trống rỗng ngoại trừ bộ kia thể thao cũng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ ý thức không có thứ gì có lưu lại. vương nhạc quên vương Yên, quên quên quên Dung, tu Yên, Vương Nữ Đông Phương Bất Bại, quên Hoàng Dùng, quên công pháp Bất chí Bại, lẩm u y ệ n t h bẩm nói vương nhạc hiện tại não hải lại như là một tờ giấy trắng cùng đứa bé sơ sinh như thế vương nhạc tiểu tử ngươi t ỉ n h chưa quá dương cương mới vừa bay lên đinh mẫn quân liền đẩy ra vương nhạc cửa phòng vương nhạc sư phụ ta đã đáp ứng thu ngươi làm đệ tử ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời về nga mỹ sơn như thế nào cao hưng chứ đinh mẫn quân mang theo mỉm cười nói với vương nhạc vương nhạc m ở mịt nhìn đinh mẫn quân hiếu kỳ hỏi ta là ai nơi này là nơi nào ngươi là ai đinh mẫn quân bị sợ hết hồn nàng lôi kéo vương nhạc tay nói rằng vương nhạc ngươi làm sao ngươi cũng không nên dọa tỉ tỉ ta a tỉ tỉ vương nhạc trong mắt vẫn như cũ mang theo mờ mịt đinh mẫn quân mang theo vương nhạc nhanh tìm diện tuyệt sư thái sư phụ sư phụ ngươi mau đến xem xem vương nhạc đây là làm sao d i ệ t tuyệt sư thái nhìn một chút vương nhạc khẽ t o mày vương nhạc tình huống bây giờ nàng cũng không làm rõ được tại sao trong một đêm vương nhạc thật giống cái gì đều không nhớ rõ cơ chứ sư phụ thế nào đinh mẫn quân hỏi d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng mẫn quân ngươi đi tìm cái đại phu đến cho vương nhạc nhìn ta cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra rất nhanh đinh mẫn quân tìm đến rồi một ông lão đại phu đại phu nhìn thấy vương nhạc s ư n g sở nói rằng ồ này không phải vương hán thành tiêu sư trong nhà nhi tử vương nhạc sao ông lão đại phu trước đây vì là vương nhạc xem qua bệnh tự nhiên biết hắn diện tuyệt sư thái nói rằng đại phu ngươi nhanh lên một chút nhìn hắn đến cùng là làm sao đại phu cho vương nhạc b ắ t mạch nói rằng các vị vương nhạc tiểu tử này không có nguy hiểm tính mạng chỉ là bị chút kích thích sợ là mất trí nhớ đinh mẫn quân lo lắng hỏi mất trí nhớ vì sao lại mất trí nhớ đại phu nói nói tạo thành mất trí nhớ khả năng có rất nhiều sợ là vương nhạc đứa nhỏ này ra gặp biến đổi lớn mới mất trí nhớ đi sau đó cố gắng điều dưỡng nói không chắc còn có thể hồi tưởng lại chuyện lúc trước đinh mẫn quân nhìn vương nhạc cảm giác vương nhạc càng thêm đáng thương vương nhạc không chỉ bị diệt môn mất đi người thân hiện tại càng là mất trí nhớ trở lại nga mi sơn vương nhạc bái ở d i ệ t tuyệt sư thái môn hạ trở thành d i ệ t tuyệt sư thái ít nhất đệ tử ở nga mi trên núi vương nhạc mỗi ngày làm bộ kia thể thao đúng hạn uống thuốc thân thể khôi phục đến mức rất nhanh bởi đinh mẫn quân bố i tính di chờ sư tỷ tỉ, tỉ mỉ chăm sóc vương nhạc cái kia thân thể đàn bạc cũng bắt đầu t r ư ở n g thịt ngày n à y bố i tính di cùng đinh mẫn quân cho vương nhạc đưa cơm tới vương nhạc quay về hai người nợ nụ cười ăn cơm lại bắt đầu đọc sách bố i tính di nhìn vương nhạc nhỏ giọng nói với đinh mẫn quân sư tỷ vương nhạc tiểu tử này đọc sách thật nhanh mới thời gian hai tháng liền đem tứ thư ngũ kinh đọc lầu, lầu đúng là quá thông minh đinh mẫn quân cười nói tiểu sư đệ chỉ là mất trí nhớ lại không phải người ngu hắn vốn là tài tử có được hay không được rồi chúng ta đi thôi không nên quay dày tiểu sư đệ đọc sách chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba có kỷ hiệu phù tin tức xác định bỏ phiếu vương nhạc phong ân ký ức trong đầu trống rỗng hắn hiện tại lại như là b ọ t biển như thế điên cuồng hấp thu chu vi tất cả chi thức tin tức ngăn ngắn hai cái nhạc thời gian vương nhạc liền đem tứ thư ngũ kinh đọc lầu lầu tuy rằng phần lớn hắn đều không để ý giải nhưng là điều này cũng có thể thể hiện ra khả năng ghi nhớ của hắn kinh người hai tháng qua vương nhạc cũng nghe nói giang hồ phát sinh rất nhiều chuyện võ đang ba hiệp du đại n h a m bị người trọng thương tay chân bị gân cốt toàn bộ bị bẻ gãy võ đang năm hiệp trường thúy sơn đi tới thiên đ ưng giáo sau khi liền mất tích đương ồ Long Đao tốn bị tạ tốn cấp n phong g tam thọ đại đ cũng là sống chết mặc bay. ư nhiên những chuyện này cùng vương nhạc đều không có quan hệ gì vương nhạc cũng không quan tâm những thứ này hắn xuất hiện đang kỳ quái chính là tại sao chính mình tất cả mọi chuyện đều không nhớ ra được chỉ là có một bộ thần kỳ thể thao như là chạm trổ ở trong đầu mặc kệ làm sao đều không thể quên được vương nhạc có thể cảm giác được nay thần kỳ thể thao thật giống rất trọng yếu dáng vẻ nhưng là quá khó tổng cộng chín động tác hắn hiện tại liền một động tác đều không xong không biết tại sao ta sâu trong nội tâm có một thanh âm nhắc nhở chính mình phải không ngừng trở nên mạnh mẽ thật giống chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể tìm về mất đi đồ vật vương nhạc lẩm bẩm nói nhưng là ta đến cùng mất đi cái gì đây mất đi ký ức đương nhiên vương nhạc hiện tại là không nhớ ra được nên đi làm thể thao vương nhạc ra r a nhà đi tới trong rừng cây bắt đầu làm cái kia thể thao động tác thứ nhất vương nhạc thân thể cùng tay chân đều lấy mức độ khó mà tin nổi vạn mẹo toàn thân đều phát sinh từng trận t r ư y n g thống vương nhạc thậm chí đều có thể nghe được bắp thịt cùng xương cốt bị lôi kéo vạn mẹo âm thanh kiên trì nhất định phải kiên trì lên này bộ động tác đối với ta rất trọng yếu ta nhất định phải hoàn thành vương nhạc cắn răng ý chí kiên định cũng không có bởi vì thống khổ liền từ bỏ giang d ắ c vương nhạc nghe được cuộc sống phát sinh một tiếng vang dọn tuy rằng thân thể càng thêm thống khổ nhưng là trong lòng hắn nhưng phi thường ngừng rỡ nhân vị là động tác thứ nhất song song rồi vương nhạc cảm giác được nội tạng cùng bắp thịt một trận núp n í c h rất nhanh trên người bốc lên lượng lớn mồ hôi mồ hôi bên trong mang theo hắc màu nâu với mỡ tràn ngập mùi hôi thối những n à y vấy mỡ chính là trong thân thể độc tố cùng tạp chất đinh mẫn quân chạm ở trong bóng tối lẳng lặng mà nhìn vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ vương nhạc làm được động tác này có cái gì thâm ý sao đinh mẫn quân đã sớm biết vương nhạc mỗi ngày đều hội hướng về trong rừng c â y chạy ngày hôm nay nàng rốt cục không nhịn được h i ế u kỳ cùng lên đến nhìn vương nhạc kiên trì một phút sau mới đứng dậy lúc này làn da của hắn đỏ chót trên người b ố c hơi nóng như là một con bị t r ừ n g quen đại tôm hoa thật xú nhanh lên một chút trở lại tẩy tẩy vương nhạc nghe thấy được trên người mùi vị muốn thổ vương nhạc đang chuẩn bị chạy về đi nhưng lại nhưng chuyển đến đinh mẫn quân âm thanh đứng lại vương nhạc xứng sở nhìn thấy đinh mất quân hỏi đại sư tỷ ngươi làm sao đến rồi đinh mẫn quân hỏi ngươi vừa nãy tu luyện chính là võ công gì vương nhạc n g h i hoặc chính mình lúc nào sẽ võ công sư phụ không phải vẫn không có dạy mình sao võ công vương nhạc nhìn đinh mất quân trong mắt mang theo mờ mịt đại sư tỷ ta không biết võ công a đinh mẫn quân lạnh lùng nói vương nhạc tiểu tử ngươi như thế tiểu liền không thành t h ậ ta ngươi không phải đang tu luyện võ công cái kia vừa nãy là đang làm gì vương nhạc đẫu nhiên tỉnh ngộ cười nói há đại sư tỷ là nói ta đang làm gì a ta không phải bị bệnh sao ta là ở làm thể thao a làm thể thao có thể để cho thân thể ta mau mau tốt lên đinh mẫn quân cao mày nói rằng thể thao cái này thể thao là ai giao đưa cho ngươi vương nhạc lắc đầu nói không có ai dạy ta a ngược lại ta liền chỉ biết là đinh mẫn quân cho rằng đây là vương nhạc r a truyền đồ vật vì lẽ đó sẽ không có hỏi lại được rồi đi thôi ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ đinh mẫn quân nói rằng vương nhạc gật đầu nói được diệt tuyệt sư thái chính ở trong đại sảnh nhìn hơn mười vị nga mi đệ tử ngày hôm qua diệt tuyệt sư thái thương thế rốt cục khỏi hẳn hiện tại nàng muốn dẫn hết thệ đệ tử đi vào thiên ưng giáo đoạt lại ủy thiên kiếm mẫn quân làm sao còn chưa tới diệt tuyệt sư thái hỏi bối tính di nói rằng sư phụ đại sư tỷ đi tiểu sư đệ nơi nào đây diệt tuyệt sư thái hơi nhún mày nói rằng mẫn quân đi vương nhạc tiểu tử kia nơi đó làm gì sư phụ chúng ta đến rồi đinh mẫn quân mang theo vương nhạc đi tới phòng khách diệt tuyệt sư thái nhìn thấy vóc dáng thấp bé vương nhạc hít sâu một hơi hỏi nói mẫn quân ngươi đưa ngươi tiểu sư đệ mang tới làm gì đinh mẫn quân s ữ n g sở hỏi sư phụ ngươi không phải để hết thảy nga mi đệ tử đến phòng khách sao diệt tuyệt sư thái cả giận nói mẫn quân sư phụ là muốn dẫn đệ tử đi vào cùng thiên ưng giáo liều mạng thế tất yếu đoạt lại ỷ thiên kiếm vương nhạc mới mười hai tuổi một điểm võ công đều sẽ không còn sinh bệnh ngươi để hắn cũng đi cùng thiên hương giáo người chém giết sao diện tuyệt sư thái thầm nghĩ trong lòng vẫn là kỷ hiểu p h ụ khiến người ta b ấ t lo nhưng là nha đầu này mất tích hơn hai tháng không biết nàng ở nơi nào hiện tại thế nào rồi vương nhạc cười nói sư phụ ngươi không nên tức giận không phải đại sư tỷ muốn ta đến là chính ta muốn tới sư phụ cái kia thiên hương giáo là lai lịch gì có phải là rất lợi hại a vương nhạc cảm thấy này thiên ương giáo hẳn là rất lợi hại không phải vậy sư phụ cũng sẽ không mang theo hết t h ẩ đệ tử đi vào diệt tuyệt sư thái nhìn vương nhạc một chút đối với cái này tiểu đệ tử nàng vẫn là rất yêu thích tuy rằng vương nhạc mất trí nhớ nhưng là rất nghe lời chỉ cần có thư xem là được cũng không làm ầm ĩ diệt tuyệt sư thái dự định chờ vương nhạc khỏi bệnh rồi liền truyền thụ cho hắn võ công diệt tuyệt sư thái muốn phủ nhận thiên ương giáo mạnh mẽ nhưng là thoại đến bên mép lại không nói ra được thiên ương giáo thực lực s á c thực so với phái nga mi cường phái nga mi chỉ có mười mấy đệ tử hơn nữa nữ tử còn chiếm tuyệt đại đa số nhưng là thiên ư n g giáo nhưng là giáo c h ú n g hơn một nghìn thiên ư n g giáo chủ ân thiên chính càng là minh giáo tứ đại pháp vương bên trong bạch mi ương vương ân thiên chính một tay ương c h ả o công đều có thể cùng thiếu lâm long c h ả o thủ sánh vai diệt tuyệt sư thái không có ỷ thiên kiếm không phải là đối thủ của ân thiên chính diệt tuyệt sư thái gật đầu nói rất lợi hại vương nhạc nhìn một chút diệt tuyệt sư thái cùng các vị sư tỷ vẻ mặt liền biết lần này đi thiên đường giáo sợ là sẽ phải lành ít giữ nhiều sư phụ nếu chúng ta phái nga mi không phải là đối thủ của thiên đường giáo chúng ta liền không muốn đi gây sự với bọn họ nếu như thiên đường giáo phản công chúng ta nga mi nhưng dù là ngập đầu thái hướng a vương nhạc q u y ê n d i ệ t tuyệt sư thái tức giận nói sư phụ cũng không muốn đi gây sự với thiên đường giáo nhưng là ta phái nga mi ỷ thiên kiếm nhưng ở ân thiên chính trong tay ỷ thiên kiếm là ta phái nga mi bảo vật chân phái chúng ta nhất định phải tìm trở về không phải vậy làm sao xứng đáng quách tương tổ sư lần trước xuống núi không chỉ không có được đồ long đao còn thất lạc ỷ thiên kiếm diệt tuyệt sư thái trong lòng phi thường mất ức nàng hiện tại có chút mất đi lý trí một lòng muốn muốn đoạt lại ỷ thiên kiếm ỷ thiên kiếm vương nhạc xứng sở không nghĩ tới trong này còn liên lụy đến nga mi c h ấ n bài chi bảo sư phụ coi như ỷ thiên kiếm thất lạc ngươi cũng không thể để cho hết thệ các sư tỷ đi l i ề u mạng a quan trọng hơn chính là chính là toán l i ề u mạng chúng ta cũng chưa chắc có thể cầm lại ỷ thiên kiếm có câu nói quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n đợi được ta phái nga mi thế lực tăng cường lại đi tìm thiên l ư ơ n g giáo muốn ỷ thiên kiếm không sợ hắn không cho vương nhạc khuyên nhủ nói diệt tuyệt sư thái không phục lạnh lùng nói không có ỷ thiên kiếm ta phái nga mi thực lực hội giảm xuống rất nhiều diệt tuyệt sư thái sở dĩ lợi hại chính là dựa vào không gì không xuyên thủng ỷ thiên kiếm v õ công của nàng ở trên giang hồ cũng chính là nhất lưu mà thôi vương nhạc lắc đầu thở dài nói sư phụ ỷ thiên kiếm lợi hại đến đâu cũng bất quá là một thanh kiếm mà thôi võ đăng phái không có ỷ thiên kiếm nhưng là bọn họ võ công cao cường không cần nói thiên lưng giáo coi như là thiếu lâm tự cũng là không dám trêu trọc sư phụ yên tâm tương lai chúng ta nhất định có thể cầm lại ỷ thiên kiếm thậm chí ngay cả đồ long đao đều cầm về diện t u y ệ t sư thái thầm nghĩ trong lòng đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm bí mật chỉ có mình và sư huynh cô hồng hai người biết cô hồng sư huynh bị dương tiêu tức chết hiện tại biết bí mật này người cũng chỉ có ta một cái thôi vương nhạc nói đúng hiện tại đi tìm thiên thiên ứng giáo liều mạng chính là muốn chết vẫn là chờ sau này hay nói đi d i ệ t tuyệt sư thái co quắp ngồi xuống ghế cuối cùng thở dài nói được rồi cái này ác khí ta p h ả i nga mi trước tiên nuốt xuống bất quá tương lai ta nhất định phải đem x ỉ nhục hôm nay gấp mười lần xin trả cho thiên ứng giáo hết thể phái nga mi đệ tử nghe được diệt tuyệt sư thái nhất thời thở phào nhẹ nhõm ỷ thiên kiếm mặc dù trọng yếu nhưng là phải các nàng đi chịu chết trong lòng các nàng cũng là không m u ố n chỉ là diệt tuyệt sư thái là phái nga mi trừng ư môn nói một k h ô n g hai muốn các nàng đi liều mạng các nàng không thể không đi hiện tại không cần đi cùng thiên hương giáo chém g i ế t cuối cùng cũng coi như kiếm trở về một cái mạng đại gia tự nhiên là hài lòng tuy rằng chúng ta tạm thời không thể cầm lại ỷ thiên kiếm nhưng là nhất định phải đem kỷ hiệu phủ tìm trở về d i ễ n tuyệt sư thái nói rằng kỷ hiệu phù là ta phái nga mi tối có thiên phú đệ tử hơn nữa nàng vẫn là võ đang lục hiệp thân lê đình vị hôn thê không tìm được nàng ta không có cách nào hướng về võ đang bàn giao hết thệ đệ tử ôm quyền nói vâng sư phụ ra phòng khách vương nhạc lôi kéo đinh mẫn quân tay nói rằng đại sư tỷ buổi trưa ngươi cho ta làm cành gà có được hay không ta chừng mấy ngày đều không có ăn đinh mẫn quân mặt tâm trầm chừng vương nhạc một chút nói rằng để bối tính di sư muội làm cho ngươi không nên tới p h i ề n ta đinh mẫn quân lệnh rên một tiếng rời đi vương nhạc m ở mịt đối với bối tính di hỏi bối sư tỷ đại sư tỷ đây là làm sao tại sao đột nhiên đã nổi giận có phải là ta đắc tội rồi nàng bối tính di thở dài nói rằng tiểu sư đệ cái này cũng không trách ngươi đại sư tỷ vẫn thật mạnh muốn cùng kỷ hiệu phù sư muội tranh cái cao thấp nhưng là sư phụ nhưng yêu chuộng kỷ hiệu phù sư muội không chỉ thường thường tự mình chỉ điểm kỷ hiệu phù sư mội võ công hơn nữa còn dự định tương lai đem phái nga mi chức trưởng môn truyền cho nàng đại sư tỷ tự nhiên là không phục bối tính di nói xong phát hiện vương nhạc ngẩng đầu nhìn mình nàng khẽ mỉm cười nói rằng quên đi ngươi vẫn còn con ít ta bây giờ cùng ngươi nói những này làm gì đi sư tỷ ta làm cho người canh gà vương nhạc cao hứng gật đầu nói ừng đông đi xuân đến không biết đủ bất giác thời gian hai năm lạc yên mà qua vương nhạc trên người ốm đau đã khỏi hẳn thân thể cũng cao lớn lên bộ kia chín cái động tác thể thao vương nhạc hoàn thành ba cái động tác mỗi làm xong một động tác vương nhạc thân độc trong người tố cùng tạp chất đều sẽ bài trừ một ít hiện tại vương nhạc trong thân thể độc tố đã so với thường nhân ít đi rất nhiều vương nhạc da rẻ phi thường bóng loáng lại như là một khối m ỹ ngọc như thế một đôi mắt trắng đen rõ ràng lấp lánh có thần không có một chút nào tạp chất hơn nữa trên người hắn khí chất ánh mặt trời dáng dấp đẹp trai vì lẽ đó phi thường thảo nhân các vị sư tỷ yêu thích đặc biệt đinh mẫn quân cùng bối tính gì các nàng thích nhất cùng vương nhạc sống chung một chỗ vương nhạc hít sâu một hơi nhấc lên bút lông trên giấy viết một cái vũ tự sau đó tiện tay ném một cái bút lông bút lông chuẩn xác sen vào đến xa xa ống đựng bút bên trong ngày mai sư phụ liền đáp ứng dạy ta võ công thật tốt vương nhạc tâm tình kích động một cái đẹp đẽ lộn mèo đứng ở trên ghế vương nhạc hai năm qua tuy rằng không có luyện võ nhưng là cái kia thể thao chẳng những có thể loại bỏ thân thể t ạ m chất cùng độc tố còn có thể làm cho vương nhạc thân thể phối hợp để hắn càng h o à n mỹ hơn trưởng khống thân thể vương nhạc hiện tại hai tay đứng c h ồ n g ngược làm mấy cái lộn mèo đó là chút lòng thành thiểu sư đệ đi ra ăn cơm là đinh mẫn quân đóng thanh vương nhạc ánh mắt sáng lên lớn tiếng nói ta đến rồi đinh mẫn quân nhìn thấy vương nhạc cười đem cơm nước bưng đến trên bàn mau tới những thứ này đều là ngươi thích ă n món ăn vương nhạc cười nói đại sư trong ngày hôm nay ngươi làm là hôm s hai năm qua diện tuyệt sư thái vì tìm kỷ hiệu phụ nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư thường thường phái nga m i đệ tử hạ sơn tìm kiếm hiện tại rốt cục có kỷ hiệu phù tin tức vương nhạc cũng thật cao hứng cứ việc hắn chưa từng thấy kỷ hiệu phù tiểu sư đệ ngươi không vui vẻ hơn quá sớm kỷ hiệu phù hiện tại nhưng là cùng dương tiêu cái kia đại ma đầu cùng nhau đinh mẫn quân cao h ứ n g nói sư phụ biết rồi kỷ hiệu phù cùng với dương tiêu nhất thời giận dữ nói phải đem nàng trục xuất sư môn kỷ hiệu phù võ công mạnh hơn đinh mẫn quân d á n g dấp cũng so với đinh mẫn quân đẹp đẽ còn có một cái danh chấn thiên hạ vị hôn phu võ đang lục hiệp thân lê đình diện tuyệt sư thái càng là vẫn bất công kỷ hiệu phụ có thể nói kỷ hiệu phụ tập các loại sùng ái cùng một thân điều này làm cho đinh mẫn quân trong lòng rất không thoải mái hiện tại kỷ hiệu phụ dĩ nhiên cùng dương tiêu cái này đại ma đầu cùng nhau nàng tất cả liền đều phá hủy đinh mẫn quân ha có không cao h ứ n g lý lẽ a vương nhạc s ư n g sở nói rằng kỷ hiệu p h ụ sư tỷ gia này việc sự chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đưa nàng cứu trở về mới đúng đấy sư phụ có nói gì hay không thời điểm cứu người đinh mẫn quân cười nói sư phụ tự có sắp xếp chuyện này tiểu sư đệ ngươi liền không cần quan tâm vương nhạc gật gật đầu sau đó nhanh chóng ăn cơm kỷ h i ể u phù sự tình hắn là không nghĩ nữa ngược lại hắn hiện tại không biết võ công cũng cứu không được kỷ h i ể u phù chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn muốn nghỉ thiên kiếm cần gì dùng xác định bỏ phiếu sáng sớm mặt trời mọc vương nhạc ngày hôm nay dậy thật sớm bởi vì ngày hôm nay là diện tuyệt sư thái giáo vương nhạc võ công tháng ngày vương nhạc đi tới trong rừng cây làm một lần thể thao sau đó trở về ăn điểm tâm sau khi liền chạy tới diện tuyệt sư thái phòng luyện công sư phụ vương nhạc nhìn thấy d i ệ t tuyệt sư thái cản v ộ i vàng hành lễ hô d i ệ t tuyệt sư thái nhìn vương nhạc một chút mang theo ý cười nói rằng vào đi vương nhạc sau khi đi vào làm được trên đất trên bồ đoàn hỏi sư phụ ngươi ngày hôm nay quyết định dạy ta võ công gì có phải là cựu dương công phái nga mi võ công rất nhiều trường pháp quyền pháp kiếm pháp nội công đều có nhưng là đều không thế nào nổi danh cũng không phải rất lợi hại cao minh nhất cũng chính là nga mi cựu dương công vương nhạc cũng là nghe nói cựu dương công mới muốn học tập diệ tuyệt t trấn mắt nói rằng tiểu tử ngươi không muốn mơ tưởng xa vời cựu dương công nhưng là ta phái nga mi cao thâm nhất nội công bí tịch ngươi muốn học còn sớm lắm chờ ngươi lúc nào trở thành nhất lưu võ giả tới tìm ta nữa muốn cựu dương công đi vương nhạc cũng biết mình lời nói mới rồi không đúng nhà sư phụ tức rồi trận lại nói xin lỗi sư phụ ta không nên mơ tưởng xa vời ừng diệ t tuyệt sư thái thái độ đối với vương nhạc rất hài lòng d i ệ t t u y ệ t sư thái lấy ra hai bản bí tịch một quyển là cơ sở nội công một quyển là cơ sở kiếm pháp đều là đại chúng hàng không phải cái gì cao minh bí tịch nhưng là dùng làm đánh cơ sở cũng đầy đủ vương nhạc nay cơ sở nội công cùng cơ sở kiếm pháp ngươi cẩn thận tu luyện đợi được ngươi đem này hai bản bí tịch tu luyện tới đại thành trở lại tìm sư phụ muốn càng cao thâm hơn bí tịch d i ệ t t u y ệ t sư thái nói rằng vương nhạc gật đầu nói sư phụ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong đ ê m này hai bản bí tịch tu luyện tới đại thành d i ệ t tuyệt sư thái cuối cùng dặn dò vương nhạc ta phái nga mi là danh môn chính phái hết thể đệ tử đều muốn lấy hàng yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình đương nhiên nếu như tương lai ngươi có thể đem ta phái nga mi phát dương quang đại vậy thì càng tốt hừng ta biết rồi sư phụ vương nhạc chăm chú nói rằng được rồi ngươi đi đi d i ệ t tuyệt sư thái phất phất tay tay Vương、nhạc、vui dạo cầm bí tịch trở lại nơi Nhạc hiện tịch phát dạo lại cầm dự bí trở ở đúng i Đại ngươi tới Đinh Đinh cười nói, n Mẫn Quân nhưng ở trong phòng chờ mình. Đại sư tỉ, ngươi không cần luyện công、sao. Vương Nhạc không nghĩ tới đinh Mẫn Quân như thế đã sớm tìm đến mình.、Đinh、mẫn Quân cười nói, ta đã tu luyện xong. h chờ thế sớm tìm tu sư gặp ở tỉ, ta sao? đã đã đ rồi sư phụ truyền cho ngươi võ công gì d i ệ t tuyệt sư thái rất yêu thích vương nhạc đinh mẫn quân cho rằng nàng hội truyền thụ vương nhạc cái gì võ công cao thâm vương nhạc lấy ra hai bản bí tịch nói rằng ngươi xem chính là này hai bản sư phụ nói chỉ cần ta đem này hai môn võ công tu luyện tới đại thành sẽ truyền thụ cho ta càng thêm võ công cao thâm đinh mẫn quân vừa nhìn miệng một s ẹ p cười nhạo nói ta còn cho rằng là cái gì cao minh võ công đây không nghĩ tới dĩ nhiên là cơ sở nội công cùng cơ sở kiếm pháp này hai môn võ công nga mi đệ tử đều sẽ bất quá muốn nói tu luyện tới đại thành nhưng một cái cũng không có dù sao đây chỉ là hai bản cơ sở võ công chỉ có tu luyện ra nội lực lại quen thuộc cơ sở kiếm pháp liền có thể học tập cao siêu hơn công pháp ai còn hội tốn ở cơ sở công pháp trên đinh mẫn quân cười nói được rồi thiểu sư đệ ta đi rồi người cẩn thận tu luyện đi vương nhạc nghi hoặc mà nhìn đinh mẫn quân không hiểu nàng là làm sao lẽ nào này hai bản võ công có cái gì không đúng sao thực sự là kỳ quái vương nhạc cũng không có lập tức tu luyện võ công mà là từng chữ từng câu tế đọc này hai bản bí tịch võ công vương nhạc tuy rằng không có trí nhớ của kiếp trước nhưng là ma đao không lầm đốn t u ổ i công đạo lý vẫn là hiểu dù sao hắn hai năm qua thư không phải là bạch đọc đọc xong cơ sở nội công vương nhạc thật giống tìm tới dẫn tới võ công cửa lớn nguyên lai thông qua thổ nạp dẫn đường có thể đem ngoại giới năng lượng hấp thu đến trong kinh mạch cuối cùng tụ vào đan điền liền có thể hình thành nội lực hoặc là nói là chân khí đợi được chân khí sung túc kinh mạch thông sau chân khí còn có thể hình thành tiểu chu thiên hoặc là đại chu thiên tuần hoàn cứ như vậy chỉ cần chân khí không khô cạn sức mạnh sẽ cuồn cuộn không ngừng cơ sở công pháp tu luyện tới đại thành cũng có thể mở ra kỳ kinh bát mạch để chân khí tại thân thể bên trong hình thành đại chu thiên tuần hoàn chỉ là này chân khí là không thuộc tính dưỡng thân kiện thể vẫn được thế nhưng muốn nói lực công kích nhưng là kém xa muốn để chân khí lực công kích tăng cường vậy sẽ phải tu luyện c à n g võ công cao thâm để chân khí mang theo thuộc tính tỷ như huyền minh thần t r ư ở n g chân khí liền mang theo mạnh mẽ hàn khí có thể đóng băng tất cả k i u dương thần công chân khí liền mang theo mạnh mẽ dương cơ ư n g khí không gì không xuyên thủng ta muốn trở nên mạnh hơn vương nhạc thầm nghĩ trong lòng muốn muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ có tu luyện võ công con đường này này hai bản cơ sở bí tịch võ công ta đã đọc tấu bắt đầu tu luyện vương nhạc đã đem hai bản thư đều gánh vác tu luyện lên thuận buồn xuôi gió vương nhạc ngồi ở trên giường điều chỉnh hô hấp bắt đầu thổ nạc vương nhạc trong hai năm qua đem thân thể độc tố sắp xếp ra rất nhiều kinh mạch phần lớn đều mở ra xuất hiện đang tu luyện chân khí rất nhanh sẽ cảm thấy một luồng mát mẻ năng lượng từ không trung tiến vào trong thân thể xong rồi vương nhạc trong lòng kinh hỉ cố nén kích động trong lòng vương nhạc kế tục thổ nạp rất nhanh vương nhạc nhập định vương nhạc tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là buổi tối ăn cơm tối vương nhạc kế tục tu luyện cơ sở kiếm pháp vương nhạc thân thể so với bình thường người tinh khiết hiện tại lại có nội lực chống đỡ vương nhạc tinh lực dồi dào không có một chút nào cơn buồn ngủ Cơ sở kiếm pháp, vung lên trường i u kiếm cũng không phải chỉ là cánh tay sức mạnh mà là cả người bộ pháp cùng kiếm thuật hướng về phối hợp có thể để cho kiếm pháp uy lực tăng mạnh hơn một mươi lần thậm trăm chí gấp l ầ ngày v ư ơ n nhạc chân trong vung trường còn pháp, khái đạp lúc đầu, bộ bắt tay vẩy va kiếm, mới quá sau pháp gian một bộ thời trôi nhạc h ngắn, vương c ả lên, thứ r ư ờ n cũng g kiếm có t ể vẽ ra trên trùng từng đạo từng đạo phong thanh. t không phong Ngày h đạo đạo hai diệ tuyệt t sư thái tìm tới vương nhạc muốn nhìn một chút hắn có cái gì không hiểu vương nhạc diệ tuyệt t sư thái nói rằng ngươi ngày hôm qua tu luyện có cái gì không đúng sao vương nhạc lắc đầu nói không có á sư phụ không có chuyện gì ta rất khỏe cái kia hai bản bí tịch đều đọc tấu sẽ không tẩu hỏa nhập ma hả diệ tuyệt sư thái bỗng nhiên kéo vương nhạc thủ đoạn dùng chân khí tìm tòi cảm nhận được vương nhạc trong kinh mạch nội lực nội lực vương nhạc người dĩ nhiên tu luyện ra nội lực đến rồi diệ tuyệt sư thái khiếp sợ nói rằng vương nhạc gật đầu nói đúng đấy kỳ thực trong tu luyện công vẫn là rất đơn giản hay hay tốt. diệ tuyệt sư thái hưng phần nói mới một buổi tối à, một buổi tối liền tu luyện ra nội lực đây là cỡ nào thiên tài sợ là trương tam phong cũng chưa chắc có thể cùng ngươi so với a vương nhạc cố gắng tu luyện nhất định phải làm cho ta phái nga mi hãnh diện biết không vương nhạc gật đầu nói vâng sư phụ d i ệ t tuyệt sư thái thầm nghĩ trong lòng ta nắm không trở về ỷ thiên kiếm nhưng là vương nhạc tiểu tử này nhất định có thể đem ỷ thiên kiếm cầm về thiên hương giáo minh giáo ta phái nga mi rốt cục ra một thiên tài đệ tử các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo rồi từ khi vương nhạc tu luyện ra nội lực sau khi d i ệ t tuyệt sư thái liền sắp xếp người chuyên biệt tới chăm sóc hắn để hắn luyện thật giỏi công không muốn phân tâm vương nhạc cũng thích luyện võ cảm giác mặc kệ là trong tu luyện công vẫn là kiếm thuật chỉ cần vắng lặng đi vào vương nhạc thật giống liền quên thời gian ở như vậy trạng thái vương nhạc nội công cùng kiếm thuật đều là tăng nhanh như gió có nội lực chống đỡ vương nhạc dĩ nhiên thành công đem thể thao đệ bốn động tác song song rồi lại một lần nữa bài trừ độc tố cùng t ạ m chất sau vương nhạc cảm thấy thân thể lại tinh khiết không ít kỷ kinh bắt mạch cũng toàn bộ mở ra không tới thời gian ba tháng vương nhạc liền hoàn thành nội lực đại chu thiên tuần hoàn như vậy tốc độ tu luyện chỉ có thể nói là một cái kỳ tích đi tới băng hòa đảo trương thúy sơn cùng ân tố tố liền kết hôn mấy tháng trước bọn họ còn sinh cái kế tiếp đại tiểu tử béo tạ tốn vì là tiểu tử này lấy cái tên gọi trương vô kỵ ân tố, tố ôm không tới một tuổi trương vô kỵ đứng ở cạnh biển nhìn đông vương trương thúy sơn đi tới ân tố tố bên người nhìn thê tử bóng lưng trong lòng thở dài sau đó đem một cái thâm hậu thú áo khoác ra khoác ở trên người nàng lại đang nhớ nhà ân tố tố gật đầu nói ta không chỉ là muốn ra còn lo lắng vô kỵ vô kỵ bây giờ còn nhỏ nhưng là hắn hội từng ngày từng ngày lớn lên đến thời điểm chúng ta nếu như lại không trở về được trung nguyên nên làm gì trương thúy sơn an ủi yên tâm đi nhất định sẽ có biện pháp ta cùng nghĩa huynh đã đang quan sát c h i ề u gió chờ mấy năm sau chúng ta tìm tới c h i ề u gió thay đổi quy luật liền nhất định có thể trở lại trung nguyên ân tố tố nhìn trương thúy sơn cười nói ngũ ca ta tin tưởng ngươi chúng ta nhất định sẽ trở lại trung nguyên minh g i á o tổng đàn quang minh đỉnh dương tiêu tâm tình thật không tốt từ khi giáo chủ dương đỉnh thiên mất tích sau khi minh giáo liền chia năm t r bảy dương tiêu thân là quang minh tả sử ngoại trừ giáo chủ liền hắn quyền lợi to lớn nhất nhưng là tứ đại pháp vương năm tám nhân thậm chí ngay cả ngũ hành kỳ chủ đều không có mấy cái phục hắn vì để cho hết t h ể giáo trung tâm phục khẩu phục dương tiêu cũng đi tranh cướp đồ long đao nhưng là chờ hắn đến thiên l ưng giáo thời điểm đồ long đao đã bị kim mao sư vương tạ tốn cướp đi tuy rằng không có được đạt được đồ long đao nhưng là dương tiêu nhưng từ bạch my ưng vương ân thiên chính trong tay đoạt đến ý thiên kiếm vốn là dương tiêu cho rằng có ý thiên kiếm liền có thể chấn chỉnh lại minh giáo dù sao ỷ thiên kiếm nhưng là cùng đồ long đao nổi danh thần binh lợi khí có thể không như mong muốn đạt được ỷ thiên kiếm hơn hai năm minh giáo vẫn là chia năm xẻ bảy minh giáo cũng không có bởi vì dương tiêu có ỷ thiên kiếm mà chấn chỉnh lại c h ê n g dương tiêu rút ra ỷ thiên kiếm tức giận nói ỷ thiên bất xuất t h ủ y giữ tranh phong ta chiếm được ỷ thiên kiếm nhưng lại nhưng vẫn như cũ không thể chỉnh đốn lại minh giáo ta muốn này ỷ thiên kiếm thì có ích lợi gì một đạo kiếm khí vẽ ra giả sơn như là bị đ ầ u hữu như thế bị cắt ra dương tiêu nhẹ b u ô n g tay ỷ thiên kiếm hóa thành một vệ sáng xuyên đến trên cây cột phát sinh từng trận tiến g r u n g dương tiêu một cái âm thanh lanh lảnh vang lên dương tiêu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái chừng hai mươi tuổi tuyệt thế mỹ n ữ đứng ở cách đó không xa nàng chính là kỷ hiệu phù dương tiêu nhìn kỷ hiệu phù một chút nhàn nhạt nói kỷ hiệu phù ngươi không phải là muốn cầm lại ỷ thiên kiếm sao hiện tại ỷ thiên kiếm quy ngươi chưa xong con tiếp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 không gì không xuyên thủng là phái nga mi trí bảo càng là cùng đồ long đao nổi danh thần minh hiện tại dương tiêu dĩ nhiên không m u ố n ngươi thật sự đồng ý đem ỷ thiên kiếm trả lại ta kỷ h i ể u phù hỏi dương tiêu lạnh rên một tiếng ta dương tiêu tuy rằng không phải cái gì chính phái nhân sĩ nhưng là cũng nói giữ lời làm sao ỷ thiên kiếm ngươi không muốn sao kỷ h i ể u phù gỡ xuống ỷ thiên kiếm ôm quyền nói đà t ạ dương tiêu nhìn kỷ h i ể u phù một chút nói rằng kỷ h i ể u phù Ta thể trái tim theo thiên thôi. của mang có được được nhưng không hạ giữ ngươi người, giữ ngươi. Ngươi mang theo ý thiên kiếm hạ sơn đi sơn là dương tiêu yêu thích kỷ hiệu p h ụ nhưng là kỷ hiệu p h ụ ở quang minh đỉnh trên nhưng cũng không hài lòng cùng với làm cho nàng ở trên núi còn không bằng tha nàng xuống núi kỷ hiệu p h ụ là phái nga mi đệ tử rơi xuống quang minh đỉnh nhất định sẽ về nga mi sơn dương tiêu nếu như muốn gặp kỷ hiệu p h ụ có thể đi nga mi sơn nhìn nàng còn diệt tuyệt sư thái dương tiêu còn thật không có thấy nàng để vào trong mắt Coi cũng phức chút, được, diệt tuyệt sư Thái thiên kiếm ở tay, Dương Tiêu hiểu Tiêu nói, đi. hiểu như Dương không Kỷ ánh mắt phức tạp nhìn Dương phu phu sư tuyệt tay, mắt tạp một gật ta đầu sợ. Kỷ Kỷ ở trở vương ề liền phòng thập thu thoáng, minh đỉnh. xuống quang một rơi v nhạc nội công cùng kiếm thuật tăng lên đều cực kỳ nhanh xuất hiện đang sử dụng lên kiếm pháp đến đã có kiếm thuật danh ra phong độ có nội lực vương nhạc sức mạnh tăng mạnh một đòn toàn lực của hắn có nghìn cân sức mạnh bằng vào sức mạnh mà nói vương nhạc cũng miễn cưỡng xem như là cái nhị lưu cao thủ đinh mẫn quân đi tới rừng cây bên cạnh nhìn vương nhạc chuyên tâm luyện kiếm đinh mẫn quân trong lòng kinh ngạc vương nhạc cơ sở kiếm pháp triển khai lên đều l à như vậy khí thế bằng bạc đặc biệt vương nhạc bộ pháp cùng kiếm pháp kết hợp lại dĩ nhiên có thể thỉnh thoảng lưu lại một hai đạo tàn ảnh thật là lợi hại không nghĩ tới cơ sở kiếm pháp cũng hội lợi hại như vậy đinh mẫn quân thầm nghĩ trong lòng trước đây đinh mẫn quân cảm thấy cao minh kiếm pháp mới hội chân chính lợi hại vì lẽ đó nàng một lòng muốn học tập phái nga my Mì cao minh hơn kiếm pháp thậm chí tại mọi thời khắc đều ở đánh c ử u dương công c h ủ ý nhưng là hiện tại nàng mới biết cơ sở kiếm pháp luyện được rồi cũng là uy lực vô cùng đúng vương nhạc một t r ư ờ n g đánh ở trên cây khô nhất thời lá cây còn như mưa rơi vương nhạc nhấc theo trường kiếm dừng lại nhắm mắt lại hắn đây là muốn làm gì đinh mẫn quân trong lòng nghi hoặc tại sao vương đ ỗ n g nhiên dừng lại đây đang lúc này vương nhạc chuyển động chỉ thấy hắn đạp lên bộ pháp trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo từng đạo anh kiếm không chung mỗi một mảnh lá cây đều bị cắt thành hai nửa mặt cắt bóng loáng bị cắt ra lưỡng biện lá cây to nhỏ bằng nhau này một phần lực trường khống có thể không phải người bình thường có thể đặt đến phức trường kiếm cắt ra cuối cùng một mảnh lá cây thời điểm vương nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười n à y cơ sở kiếm pháp xem như là tiểu xong rồi vương nhạc đã có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh toàn thân vung vẩy trường kiếm có thể làm được thu phát tự nhiên vốn là như vậy cảnh giới ở trong mắt người bình thường xem như là cơ sở kiếm pháp đại xong rồi nhưng là vương nhạc cảm thấy như vậy cảnh giới mới xem như là kiếm thuật chân chính nhập môn cách đại thành còn rất sớm đinh mẫn quân khiếp sợ nhìn trên mặt đất lá cây cao hưng nói tiểu sư đệ ngươi cơ sở kiếm pháp đại thành thật sao đinh mẫn quân không biết cơ sở kiếm pháp đại thành là cảnh giới gì phái nga my cũng không có ai đem cơ sở kiếm pháp tu luyện tới đại thành nàng chỉ biết là vương nhạc kiếm pháp nhưng phi thường ghê gớm phi thường chấn động vương nhạc cười nói đại sư tỷ cách đại thành còn rất sớm đây ngươi nhận làm trụ cột kiếm pháp đại thành là như vậy dễ dàng đạt đến sao ta hiện tại a miễn cưỡng xem như là tỉ mỉ chứ tỉ mỉ đinh mẫn quân nghi ngờ nói kiếm pháp bên trong có như vậy cảnh giới sao tỉ mỉ cảnh giới đinh mẫn quân vẫn là lần đầu tiên nghe nói sao vương nhạc cười nói không chỉ là kiếm pháp đao pháp thương pháp quyền pháp chờ chút võ công cũng có thể chia làm tỉ mỉ cùng ý cảnh tỉ mỉ chỉ là cơ bản nhất Cái gọi là tỉ mỉ, chính là hoàn mỹ lực cùng khí, có cảm được cùng sức lực chính cần phát gọi binh binh mỗi tiêu biến Binh dài, binh phải binh liền trưởng khống lượng là là là hoàn thành này tỉ thể một thân thể thật một tỉ mỉ, mỉ. mỹ mạnh muốn mình khí, nhận khí hóa. khí, huy khí huy khí hóa phần, kéo sự, để vậy đều sẽ ý cảnh đây ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng dù sao ý cảnh món đồ này là chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời đặt đến ý cảnh cấp cảnh giới kiếm khách liền có thể có kiếm ý đao khách liền có thể có đao ý quyền sư liền có thể có quyền ý còn ý cảnh mặt sau còn có cảnh giới gì ta liền không biết đinh mẫn quân đã bị vương nhạc c h ấ n kinh đến nói không ra lời những kiến thức này là ai dạy cho hắn là sư phụ sao nhưng là thật giống sư phụ cũng không biết những lý luận này à? không phải vậy sư phụ không thể không giao cho kỷ hiệu p h ụ sư muội muốn nói d i ệ t tuyệt sư thái đối với mình có ẩn dấu đinh mẫn quân tin tưởng nhưng là kỷ hiệu p h ụ là d i ệ t tuyệt sư thái thích nhất đệ tử d i ệ t tuyệt sư thái không thể không truyền thụ những này võ đạo trí lý cho nàng nhưng là kỷ hiểu phù cũng không biết những này vậy đã nói rõ vương nhạc biết đến những này không phải d i ệ t tuyệt sư thái truyền thụ những này là ai nói cho ngươi đinh mẫn quân hít sâu một hơi hỏi hả vương nhạc s ữ n g sở cười nói không có ai nói cho ta a này không phải rất đạo lý đơn giản sao thư trên đều có a ta cảm thấy đi này luyện võ cùng thư pháp là như thế muốn b i ế t song tự liền còn hoàn mỹ hơn trưởng khống bút lông Bất quá trưởng không bút, chỉ là cơ bản nhất, trưởng trở thành thư viết tự, thể trở thành thượng thừa quá muốn muốn pháp tác ra được. không bản còn cảnh chính mình Không sinh nữa, cũng không gia, chỉ hòa phải cho phẩm. cơ của có là vào mới đẹp đại vậy, ý dù thư pháp không có ý cảnh sẽ không có linh khí những này đạo lý hay là bí tịch võ công trên không có nhưng là sách của hắn bản bên trong nhưng là có chỉ cần giỏi về phát hiện thu dọn những này võ đạo lý luận cũng không phải rất khó đinh mẫn quân nói rằng tiểu sư đệ ngày mai bắt đầu ta muốn cùng ngươi đồng thời luyện võ vương nhạc không chút suy nghĩ phải trả lời t ố t vương nhạc cùng đinh mẫn quân trở lại trong phòng vương nhạc hỏi sư tỷ ta tả cái kia mấy bức tranh chữ bán đi sao nói đến những kia tranh chữ đinh mẫn quân ánh mắt sáng lên cao hưng nói bán đi một cái cộng bán lục trăm lạng bạc dòng tiền đều giao cho sư phụ có những bạc này chúng ta phái nga mi tháng ngày xem như là dễ chịu hơn nhiều phái nga mi các đệ tử cũng không dư g i ả không tiền vương nhạc đã nghĩ đến viết chữ họa đi bán vương nhạc biết mình tự không thể có thể những kia danh ra so với nhưng là chính mình tự cũng coi như đẹp đẽ lẽ ra có thể hiếm thấy ra tay muốn bán đi không khó vương nhạc chuyên tâm viết mấy bức tranh chữ không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự bán đi Ừm. đại sư tỷ có thời gian ta lại viết thêm một chút tranh chữ bán sau khi chúng ta liền không thiếu tiền vương nhạc cao h ứ n g nói đinh mẫn quân gật đầu nói được thiểu sư đệ chúng ta p h ả i nga m g u a liền ngươi tối có bản lĩnh ha ha thiểu sư đệ sáng sớm đinh mẫn quân liền đến gọi vương nhạc vương nhạc cầm trường kiếm đi ra nhìn thấy đinh mẫn quân dĩ nhiên cũng cầm bội kiếm vương nhạc đ ố n g nhiên mới nhớ tới ngày hôm qua đinh mẫn quân đã nói muốn cùng mình đồng thời luyện kiếm đại sư tỷ chúng ta đi thôi vương nhạc mang theo đinh mẫn quân hướng về trong rừng cây đi đến đi tới rừng cây vương nhạc đem trường kiếm cắm trên mặt đất sau đó bắt đầu làm thể thao đinh mẫn quân hỏi thiểu sư đ ệ không phải muốn luyện kiếm sao vương nhạc cười nói không nên gấp chờ ta trước đem thể thao làm xong lại nói vương nhạc bộ này thể thao cùng ý ổ gạ có chút tương tự nhưng l à như n g muốn so với ý ổ gạ khó hơn vô số lần nhìn thấy vương nhạc tứ chi cùng thân thể vặn mẹo đinh mẫn quân hoài nghi vương nhạc trên người có còn hay không xương người thân thể có thể vặn vẹo thành bộ dáng này ạ làm xong thể thao vương nhạc mới cùng đinh mẫn quân đồng thời luyện kiếm đinh mẫn quân tu luyện cũng là cơ sở kiếm pháp nhưng là kiếm pháp của nàng cùng vương nhạc cách biệt rất xa thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay cũng không thể hoàn toàn nắm giữ vương nhạc hơi nhúng mày nói rằng đại sư tỷ như ngươi vậy tu luyện là không đúng ngươi hiện tại xuất kiếm đều bất ổn không thể t r ư ờ n g không trường kiếm coi như ngươi luyện m ư i năm n ữ a kiếm cũng không có thể trở thành kiếm thuật cao thủ phái nga my những đệ tử khác đều là như vậy luyện kiếm sao nếu như là vậy thì phiền phức bởi vì các nàng đều luyện được không đúng vậy đinh mẫn quân hiện tại rốt cục biết rõ bản thân mình cùng vương nhạc tranh l ệ n h tương tự là cơ sở kiếm pháp nhưng là hai người triển khai lên uy lực nhưng cách biệt quá nhiều vương nhạc xoa c ằ m suy nghĩ một chút nói rằng đại sư tỷ ngươi hiện tại trước tiên không muốn luyện kiếm chờ ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống sức mạnh của thân thể sau khi tu luyện nữa kiếm thuật sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều nếu không ngươi trước hết tu luyện ta thể thao đi chỉ cần làm xong một hai động tác rất nhanh sẽ có thể trưởng khống sức mạnh của thân thể đặt đến tỉ mỉ cảnh giới đinh mẫn quân cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể gật đầu nói được rồi đinh mẫn quân thiên phú phổ thông cũng không phải cái gì luyện võ kỳ tài vương nhạc nhưng cũng không lo lắng bởi vì vương nhạc cảm giác mình cũng không phải luyện võ thiên tài hắn có thể có ngày hôm nay kiếm thuật thành t ự u đều dựa vào chính mình khổ luyện đến thế gian này không hề thiếu thiên tài nhưng là chín mươi chín phần trăm thiên tài cuối cùng đều sẽ trở nên người bình thường mà những kia có thành t ự u lớn người thường thường đều là có mạnh mẽ nghị lực người bình thường vì lẽ đó khổ luyện c u n g nghị lực so với thiên phú quan trọng hơn đinh mẫn quân dưới sự chỉ điểm của vương nhạc tu luyện cái kia thể thao động tác thứ nhất mới làm được một nửa đinh mẫn quân toàn thân mồ hôi đầm địa trên mặt mang theo vẻ thống khổ không được tiểu sư đệ tiếp tục như vậy thân thể ta bên trong xương hội gãy vỡ đinh mẫn quân thống khổ nói rằng vương nhạc nói rằng đại sư tỷ ngươi không muốn từ bỏ Ta thứ nhất thành tác trì, một thể thành. Ta tác thể tẩy tủy, rất không kiên kinh hoàn Chỉ phải hoàn những nhưng dịch muốn ngươi ngày thứ nhất liền hoàn thành động tác này.、Chỉ、cần ngươi mỗi ngày phải kiên trì, một ngày nào đó có thể hoàn thành. Ta những động tác này, ngươi có có có có đó mỗi mới đối với ngươi rất mới có lợi. là sau một tháng đinh mẫn quân dưới sự chỉ điểm của vương nhạc rốt cục hoàn thành động tác thứ nhất làm xong động tác thứ nhất thời điểm đinh mẫn quân cảm giác được toàn thân bắp thịt cùng nội tạng một trận n ú c n í c h rất nhanh màu đen v ớ i mỡ từ lỗ chân lông bên trong bài trừ một luồng tanh hôi ở trong rừng cây tràn ngập tiểu sư đệ ta thành công rồi đinh mẫn quân mừng đến phát khóc một tháng qua nỗ lực rốt c ụ c thành công đặc biệt bài trừ lượng lớn độc tố cùng tạp chất sau đinh mẫn quân cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng k h o a n khoái liền ngay cả đại nao đều rõ ràng không ít hiện tại đinh mẫn quân mới biết bộ này thể thao là tuyệt thế bí kỹ so với thiếu lâm tự dịch cân kinh đều quý giá hơn tiểu sư đệ n à y bộ động tác ngươi không muốn dễ dàng loạn chuyện biết không không phải vậy hội đưa tới họa sát thân đinh mẫn quân nghiêm túc nói vương nhạc gật đầu nói đại sư tỷ yên tâm chỉ có hai người chúng ta biết liền sư phụ ta đều không có nói cho đây võ đăng sơn ấn lê đình tìm tới tống viễn t i ể u nói rằng đại sư ca ta muốn hạ sơn một chuyến tống viễn t i ể u sau đó mà nhìn về phía ân lê đình hỏi lục đệ ngươi hạ sơn làm gì có phải là có chuyện có cần hay không đại sư ca giúp ngươi ấn lê đình lắc đầu ngượng ngùng nói đại sư ca ta đã lâu không có nhìn thấy hiểu phù ta nghĩ đi phái nga mi nhìn nàng kỷ hiệu phù cùng với dương tiêu sự phái nga mi cũng không có trắng trận tuyên dương dù sao này không phải là cái gì hào quang sự tình vì lẽ đó võ đ a n g phái còn không biết hiện tại kỷ hiệu phù tình huống tống viên kiểu đ ố n g nhiên cười nói hóa ra là như vậy a được cái kia lục đệ ngươi liền xuống núi đi ngươi cùng kỷ hiệu phù cũng mấy năm không có gặp mặt các ngươi nhưng là vợ chồng chưa cưới là hẳn là thường đi vòng một chút không phải vậy nhưng là mới lạ đến thời điểm kỷ hiệu phù nếu như đem lục đệ ngươi quên nhưng là không tốt ha ha ấn lê đình mặt đỏ lên nói rằng đại sư ca nhưng là sư phụ ở đâu tống viên kiểu cười nói ngươi đây liền không muốn lo lắng cứ việc hạ sơn là được rồi sư phụ xuất quan ta sẽ cùng hắn giải thích còn có đi tới phái nga mi nhìn thấy diện tuyệt sư thái cũng không nên mất lễ nghi ấn lê đình cao hưng nói vâng đại sư ca chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n g h ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vé t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu đại mỹ nữ đinh mẫn quân xác định bỏ phiếu từ khi đinh mẫn quân hoàn thành động tác thứ nhất có một lần dịch kinh tẩy tùy sau v õ công của nàng liền bắt đầu tăng nhanh như gió võ đạo tu hành nói đến rất thần bí kỳ thực chỉ là không có tìm tới phương pháp chính xác cùng tìm tới bản chất mà thôi hiện tại vương nhạc có chút rõ ràng võ đạo tu hành không phải vì cái gì đệ nhất thiên hạ cũng không phải vì theo đuổi mạnh mẽ lực công kích luyện võ nói trắng ra chính là cường thân kiện thể thân thể cùng sức mạnh không ngừng tăng cường đồng thời có thể làm cho mình ý thức hoàn toàn điều động nguồn sức mạnh này đây chính là võ đạo tu hành đinh mẫn quân ở cơ sở kiếm pháp cùng bộ pháp trên dưới tàn nhẫn công phu mới thời gian mười ngày nàng liền cảm giác mỗi một lần ra chiêu đều là làm đến nơi lên trốn không có trước đây tùy tiện trước đây đinh mẫn quân vung vẩy trường kiếm đều là cánh tay cùng bên hông sức mạnh nhưng là hiện tại nàng trường kiếm là hội tụ toàn thân sức mạnh sức mạnh cùng tốc độ đều lập tức tăng lên mấy lần đinh mẫn quân đã có cao thủ mô hình tuy rằng nàng vẫn chưa thể cùng diệt tuyệt sư thái như vậy nhất lưu võ giả so với nhưng là chỉ cần nàng kiên trì không ngừng tu luyện không ra năm năm trở thành nhất lưu võ giả là nước chạy thành sông sự tình hô đinh mẫn quân một bộ kiếm pháp luyện xong thở ra một ngụm trọc khí trước đây nàng tu luyện võ công như là ở chịu tội hiện tại nhưng là tương đương với đang hưởng thụ đinh mẫn quân nhìn vương nhạc một chút cười nói sư đệ ngày hôm nay ta liền đến thử một lần kiếm thuật của ngươi đến cảnh giới gì vương nhạc khẽ mỉm cười đinh mẫn quân võ công tăng nhanh như gió muốn tìm cá nhân thử nghiệm bất quá đinh mẫn quân liền tỉ mỉ cảnh giới đều vẫn không có đạt đến coi như về sức mạnh mạnh hơn chính mình cũng không thể thắng được chính mình vậy chúng ta liền đến thử một lần vương nhạc rút ra trường kiếm cười nói ừ đinh mẫn quân không phục lệnh dên một tiếng một chiêu kiếm hướng về vương nhạc đâm tới n à y một chiêu chính là cơ sở kiếm pháp bên trong gai kiếm thuật vương nhạc tập trung tinh thần mà nhìn về phía đinh mẫn quân trường kiếm đột nhiên phát hiện đinh mẫn quân động tác lập tức biến chậm keng vương nhạc chân đạp bộ pháp trường kiếm trong tay ngăn đinh mẫn quân trường kiếm đinh mẫn quân nhất thời cảm thấy kiếm trên truyền đến một luồng tinh khiết sức mạnh chấn động đến mức cánh tay tê dại Xeo. chờ đến đinh mẫn quân phục hồi tinh thần lại thời điểm vương nhạc mũi kiếm đã đâm tới trên cổ của nàng vương nhạc trường kiếm tốc độ cực nhanh liền đinh mẫn quân đều không có nhìn rõ ràng nhưng là nhanh như vậy tốc độ mũi kiếm ở đến da rẻ trong nháy mắt đó đột nhiên dừng lại cũng không có thương hại đến đinh mẫn quân chút nào đinh mẫn quân cái cổ nổi lên nổi da gà nàng thậm chí có thể cảm thấy trên mũi kiếm chuyển đến hàn ý t i ể u sư đệ ngươi thắng đinh mẫn quân miễn cưỡng nợ nụ cười vương nhạc thu rồi trường kiếm cười nói sư tỷ muốn làm đến ta như vậy cũng không khó chỉ cần đạt đến tỉ mỉ cảnh giới là được đinh mẫn quân thở dài nói rằng tỉ mỉ sư đệ ngươi nói tới đúng là dễ dàng nhưng là bắt tay vào làm quá khó không biết sư phụ làm được tỉ mỉ không có d i ệ t tuyệt sư thái rất ít ở các đệ tử trước mặt biểu hiện võ công vương nhạc cũng không biết nàng có phải là đạt đến tỉ mỉ cảnh giới được rồi sư tỷ ngày hôm nay liền tới đây chúng ta trở về đi thôi tiểu sư đệ ngươi cái kia một bộ thể thao tổng cộng mấy cái động tác đinh mẫn quân vừa đi lộ vừa nói vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng sáu cái sư tỷ ngươi hiện tại mới hoàn thành một động tác muốn tu luyện thứ sáu động tác còn rất sớm đây ta tu luyện hơn hai năm cũng mới hoàn thành bốn động tác bộ kia thể thao là chín cái động tác hiện tại vương nhạc biết rồi này bộ động tác quý giá tự nhiên không thể đem hết t h ể tất cả đều nói cho đinh mẫn quân cứ việc đinh mẫn quân là chính mình đại sư tỷ nhưng là vương nhạc vẫn là đối với nàng có bảo lưu dù sao mỗi người đều là có chút bí mật Ừm. đinh mẫn quân cười nói ta hiện tại làm thứ hai động tác không biết lúc nào mới có thể hoàn thành vương nhạc cười nói sư tỷ ngươi hoàn thành thứ hai động tác ta lại truyền dạy cho ngươi người thứ ba động tác đại sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi n à y sáu cái động tác ta nhất định sẽ toàn bộ truyền thụ cho ngươi đinh mẫn quân trong mắt mang theo một tia cảm động cảm tạ ngươi tiểu sư đệ trở lại trong phòng đinh mẫn quân nhìn thấy trên bàn có chín bức tranh chữ sư đệ những thứ này đều là người tả đinh mẫn quân hỏi lần này vương nhạc tả những chữ này nhưng là so với lần trước cường hơn nhiều ừ n vương nhạc gật đầu sư tỷ những chữ này hoạ ta nhưng là bỏ ra đại công phu ta dự định bán ra một cái giá tiền cao hả l i ê n một ngàn lưỡng một bộ tranh chữ đi vương nhạc có thể hoàn mỹ khống chế bất lông hơn nữa thủ đoạn cường độ cũng so với những kia thư pháp danh gia mạnh vì lẽ đó viết chữ thời điểm rất ổn những chữ này hoa tuy rằng còn không đạt đến những kia danh gia ý cảnh nhưng là cũng được cho thượng thừa tác phẩm đinh mẫn quân có thể cảm giác được một luồng đạo bàng bạc đại thế khí tức phả vào mặt đinh mẫn quân cả kinh một ngàn lượng bạc một bộ tranh chữ sư đệ có phải là q u ác á sẽ có người mua sao đinh mẫn quân nhìn vương nhạc một chút trong lòng lo lắng một ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ a vương nhạc cười lạnh đại sư tỷ ngươi cho rằng những kia đại quan đại thương nhân sẽ quan tâm tiền sao có thể mua tranh chữ người đều là không giàu sang thì cũng cao quý đối với bọn hắn tới nói một ngàn lượng bạc không tính là gì chỉ cần bọn họ thật sự yêu thích chính là mười ngàn lượng bạc bọn họ cũng sẽ rất thẳng thắn bỏ tiền những kia ngồi không mà hưởng ra hỏa bọn họ tiền chúng ta không kiếm lời bạch không kiếm lời đinh mẫn quân gật gật đầu cảm thấy vương nhạc nói có đạo lý dù sao bách tính liền cơm đều ăn không nổi là không thể mua tranh chữ trở lại thưởng thức vương nhạc nhìn chằm chằm đinh mẫn quân nhìn kỹ một chút đinh mẫn quân dịch kinh tẩy tủy một lần sau trở nên đẹp hơn da rẻ cũng càng thêm nhắn nhủi đinh mẫn quân trước đây không có bối t í n h gì đẹp đẽ nhưng là bây giờ cùng bối t í n h gì so với cũng không kém chút nào ở khí chất trên thậm chí càng mạnh hơn một ít đinh mẫn quân hiện tại hay là còn không sánh được k ỳ hiệu phủ nhưng là cũng coi như là khó gặp đại mỹ nữ đinh mẫn quân bị vương nhạc nhìn ra sắc mặt đỏ lên trong lòng hốt hoảng thiểu sư đệ ngươi đang nhìn cái gì đây Đinh mẫn quân âm thanh có chút tức giận, tiểu hiếm biết mẫn quân thanh này, mặc dù mình cũng rất yêu thích hắn, nhưng là hắn như vậy nhìn mình, hiếm thấy hắn không biết nhìn như vậy nữ tử. Là rất không lễ phép sự tình chút thích thấy phép âm mặc yêu tức tử rất tử. rất sao. có vậy vậy là Là dù lễ sự ồ vương nhạc phục hồi tinh thần lại cười nói đại sư tỷ thật xinh đẹp đinh mẫn quân trong lòng mừng rỡ nhưng là ngoài miệng vẫn là tức giận nói ngươi nói cái gì đó không nghĩ tới ngươi tiểu tử này hiện tại cũng càng ngày càng lan lộn lớn rồi nhất định là cái sắc quỷ hai anh vương nhạc cười nói đại sư tỷ Ta cũng không có một tia cũng có không đại ù a của、ngươi. ta dỡn ngươi, nói chính là thật sự, ngươi hiện tại thật t là sự, thật sư ự rất đẹp. Đại s tỷ ta có cái chủ ý ngươi cầm những chữ này họa sau khi xuống núi không muốn lập tức bán mà là muốn trước tiên hỏi thăm một chút trong thành có cái nào không giàu sang thì cũng cao quý cậu ấm sau đó thì sao ngươi sẽ cùng bọn họ liên hệ bọn họ nhìn thấy đại sư tỷ sau nhất định sẽ đại lấy lòng đến thời điểm ngươi liền thừa cơ đem những chữ này họa bán cho bọn họ đến thời điểm không sợ bọn họ không bỏ tiền vương nhạc mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng là đối với nam nhân vẫn hơi hiểu biết không có nam nhân không háo sắc chỉ cần đinh mẫn quân đem những công tử ca kia nhi mê đến xoay quanh đến thời điểm những chữ này họa nhất định có thể bán cái giá tiền cao đinh mẫn quân trong mắt mang theo l ử a giận q u á t lớn nói tiểu tử ngươi nói cái gì đó ngươi là để sư tỷ của ngươi ta đi bán đi nhàn sát sao sau đó sẽ lựa gạt những công tử ca kia nhi để bọn họ mua tranh chữ vương nhạc nghiêm túc nói đại sư tỷ làm sao có thể gọi ra bán nhan sắp đây làm sao có thể gọi l ừ a g ạ t đây đại sư tỷ ngươi nói ta những chữ này họa có phải là rất tốt hơn nữa lấy sư tỷ ngươi hiện tại võ công chỉ cần không phải nhất lưu võ giả liền không ngăn được ngươi ngươi phải đi lẽ nào những công tử ca kia còn có thể đưa ngươi lưu lại hay sao đinh mẫn quân thở phì phò ngồi xuống nói nói mặc kệ như thế nào ngược lại ta không đi vương nhạc đông nhiên nói rằng đại sư tỷ nghe nói sư phụ mấy ngày trước lại thu rồi một cái đệ tử đinh mẫn quân gật đầu nói vâng có người nói phương di sư mội là sư phụ quê nhà người nhà nàng bị người mông cổ cho gieo vạ sư phụ liền dẫn nàng trở về vương nhạc thở dài nói rằng đại sư tỷ hiện tại chúng ta phái nga mi đệ tử đã không thiếu sư phụ một lòng muốn quang đại phái nga mi tương lai đệ tử cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhưng là c á c đệ tử cũng là muốn ăn cơm không có tiền làm sao phát triển môn phái vì lẽ đó chúng ta nhất định phải kiếm tiền hơn nữa còn muốn kiếm lời nhiều tiền hơn tương lai chúng ta phái nga mi nhất định phải cung điện san sát mới được không phải vậy không tính là đại môn phái đại sư tỷ ngươi không phải nói sư phụ vẫn không trọng thị ngươi sao hiện tại chính là cái cơ hội a ngươi ngẫm lại xem ngươi hiện tại võ công tăng nhanh như gió hơn nữa còn năng lực môn phái kiếm tiền nuôi sống các vị sư m ộ i sư đệ ngươi đây là vì là phái nga mi làm ra công hiến lớn ngươi cảm thấy sư phụ biết rồi sau khi còn có thể không trọng thị ngươi sao đinh mẫn quân ánh mắt sáng lên do dự một chút gật đầu nói được tiểu sư đệ ta đáp ứng ngươi bất quá có thể nói xong rồi ta chỉ là đi bán tranh chữ nếu như những công tử ca kia nhi dám chiếm ta rẻ ta nhất định sẽ làm thịt bọn họ vương nhạc gật đầu nói đó là đương nhiên chúng ta chỉ là buôn bán những công tử ca kia muốn chiếm sư tỷ món hời của ngươi ta còn không m u ố n chứ đinh mẫn quân quấn lên chín bức tranh chữ dùng túi bối ở trên lưng nói rằng sư đ ệ ngày mai ta liền xuống núi đi bán xong tranh chữ ta sẽ trở lại vương nhạc cười nói được đi sư tỷ ngày hôm nay ta đi nơi nào ăn cơm đinh mẫn quân cóng lấy tranh chữ mang theo vương nhạc chạy tới chỗ ở của nàng sư tỷ người xem vương nhạc chỉ vào trên sơn đạo một người mặc trường bảo m à u lam nho nhã thanh niên người thanh niên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trong tay cầm một thanh trường kiếm trên lưng còn cóng lấy lễ vật đi lên lộ đến bộ pháp trầm ổ n mạnh mẽ hơn nữa cũng hô hấp tỉ mỉ lâu dài là cao thủ vương nhạc trong lòng kinh ngạc thanh niên này thật là cao thâm tinh khiết nội lực nội công tu vi tuy rằng không có d i ệ t tuyệt sư thái mạnh nhưng cũng là nhất lưu võ giả cấp độ đinh mẫn quân nhìn thấy cái kia nho nhã thanh niên s ư ớ n g sở kinh ngạc nói võ đang lục hiệp t ân lê đình hắn làm sao đến l í n rồi năm đó đinh mẫn quân cùng d i ệ t tuyệt sư thái đi võ đang thời điểm gặp t ân lê đình đối với vị này võ đang lục hiệp tự nhiên là không xa lạ gì vương nhạc cả kinh nói đại sư tỷ ngươi nói hắn là võ đang lục hiệp t ân lê đình võ đang thất hiệp vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh đình a luận giang hồ địa vị so với bình thường trưởng môn cũng không kém chút nào trước đây vương nhạc đều là nghe nói sự tích của bọn họ hiện tại rốt cục nhìn thấy võ đang thất hiệp bên trong một vị quả nhiên là cao thủ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ân lê đình cũng nhìn thấy đinh mẫn quân cùng vương nhạc hắn tăng nhanh tốc độ đi tới hai người trước người ôn quyền nói hóa ra là đình sư muội đinh sư muội không biết vị này chính là ấn lê đình không quen biết vương nhạc hướng về đinh mẫn quân hỏi đinh mẫn quân nhìn vương nhạc một chút cười nói hắn là tiểu sư đệ của ta vương nhạc ân lục hiệp không biết ngươi lần này tới là ấn lê đình lúng túng n ở nụ cười nói rằng ta lần này đến một là bãi phỏng d i ệ t tuyệt sư thái hai là tới xem một chút hiểu p h ụ sư muội đinh mẫn quân nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên cứng một thoáng sau đó nói rằng hóa ra là như vậy à vậy ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ của ta đi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 hai nhà bộ mặt xác định bỏ phiếu ba người chạy tới diện tuyệt sư thái nơi ở thời điểm đúng dịp thấy diện tuyệt sư thái đang luyện kiếm diện tuyệt sư thái kiếm thuật rất rất mạnh vung vẩy trường kiếm như cánh tay sứ mỗi một đạo kiếm khí vẽ ra vương nhạc đều có thể nhìn thấy không khí bị tạo nên sóng gợn sư phụ kiếm thuật thật mạnh đây là tỉ mỉ cảnh giới vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tỉ mỉ cũng không phải vương nhạc độc nhất rất nhiều nhân vật lợi hại đều có thể đạt đến tỉ mỉ chỉ là bọn hắn cũng không có như vương nhạc như vậy hệ thống tổng kết ra võ đạo cảnh giới người bình thường đạt đến tỉ mỉ cảnh giới đều dựa vào kinh nghiệm coi như trở thành tỉ mỉ cảnh giới cao thủ thậm chí ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết là làm sao đạt đến chỉ là cảm giác võ công tăng nhiều đang dạy đệ tử thời điểm cũng chỉ là hung hăng để bọn họ khổ luyện diệt tuyệt sư thái hiện tại chính là t r ạ n g huống như vậy sư phụ ân lục hiệp đến rồi nhìn thấy diệt tuyệt sư thái trường kiếm vào vỏ đinh mẫn quân hô ân lê đình ôm quyền nói võ đang ân lê đình gặp sư thái diện tuyệt sư thái nói rằng đi và o ngồi đi diện tuyệt sư thái mang theo ba người đi tới phòng khách một vị nữ đệ tử cho ân lê đình dâng trả diện tuyệt sư thái ngồi ở chủ t ò a trên nhìn ân lê đình một chút hỏi ân lục hiệp không biết ngươi lần này đến nga mi vì chuyện gì ân lê đình cười nói sư thái từ khi ba năm trước ta đến rồi một lần nga mi sơn sau khi liền cũng không còn từng tới b á i phòng sư thái lần này đến một là bãi phỏng một thoáng sư thái ngài hai là muốn gặp thấy kỷ hiệu phù sư muội dù sao chúng ta nhưng làm ấy năm đều không có gặp mặt diệt tuyệt sư thái khẽ to mày thấy kỷ hiệu phù kỷ hiệu phù nhưng là rời đi phái nga mi hơn hai năm hiện tại nàng còn ở dương tiêu nơi đó đây ân lê đình là kỷ hiệu phù vị hôn phu hắn đến xem kỷ hiệu phù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng là kỷ hiệu phù nhưng xảy ra vấn đề rồi ân lê đình hiện tại đến yếu nhân diệt tuyệt sư thái có chút mất mặt vương nhạc cũng nhìn diệt tuyệt sư thái nhìn sư phụ xử lý như thế nào ân lê đình thấy diệt tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân đều không nói lời nào trong lòng có dự cảm không tốt sư thái k ỳ h i ể u phù sư muội có phải là xảy ra chuyện gì diệt tuyệt sư thái thở dài một hơi nói rằng ân lục hiệp k ỳ h i ể u phù xuất hiện có ở hay không trên núi ngươi vẫn là t r ư ớ c về v õ đang đi nếu như nàng một ngày kia trở về bần ni h thông báo tiếp ngươi ngươi xem coi thế nào hiện tại diệt tuyệt sư thái cũng không có cách nào chỉ hy v ân lê đình vội vàng nói kỷ h i ể u phù sư muội không ở nga mi sơn cái kia nàng đi nơi nào sư thái ngươi nói cho ta nàng đi nơi nào ta tự mình đi tìm hắn nếu không ta ở trên núi chờ nàng trở lại cũng có thể đinh mẫn quân nói rằng ân lục hiệp ngươi vẫn là nghe sư phụ của ta trước về võ đang đi đợi được kỷ h i ể u phù sư muội trở về chúng ta nhất định sẽ thông báo ngươi ân lê đình lắc đầu nói không được ta n hai ấ thấy t t định nhìn phải hiệu phù mội. kỷ sư ngay k h năm g nàng rằng, Nga cùng a ta Mi mặt tâm trầm, tâm Mi núi loại, đợi Diệt thái nói Hiệp, trên trở tuyệt sát chút vẫn Ấn vốn bận các được có Lục là về. võ đ sư trước kỷ hiệu phù ngay khi thiên lương giáo mất tích sau đó trải qua chúng ta nhiều mặt tìm hiểu lại phát hiện nàng dĩ nhiên cùng minh giáo đại ma đầu dương tiêu cùng nhau ân lục hiệp ngươi cùng kỷ h i ể u phù hô nước ta xem cứ định như vậy đi ngươi tả một phong hưu thư cũng được chiêu cáo thiên hạ cũng được ngược lại ngươi cùng kỷ h i ể u phù là không thể ân lê đình trên người chân khí lập tức buộc phát ra lập tức đánh tan bên người cái bàn trong lòng hắn phẫn nộ con mắt đỏ đậm lớn tiếng nói không thể kỷ h i ể u phù sư mội làm sao có khả năng cùng với dương tiêu kỷ h i ể u phù sư mội là vị hôn thê của ta nàng là yêu ta nàng làm sao có thể cùng với dương tiêu là dương tiêu đúng nhất định là dương tiêu bức bách nàng ta nhất định phải giết dương tiêu diệt tuyệt sư thái lạnh lùng nói ân lục hiệp ngươi bình tĩnh một điểm kỷ h i ể u phù hay là bị dương tiêu bắt cóc bức bách nhưng là phải là nàng không muốn cùng với dương tiêu nàng liền hẳn là tự mình kết thúc lấy tử để chứng minh sự trong sạch của chính mình nhưng bây giờ thì sao nàng kỷ h i ể u phù ở quang minh đỉnh sống cho thật tốt ngươi còn cho rằng nàng là bị kèm hai bên sao diệt tuyệt sư thái tính tình cương liệt nàng cho rằng kỷ hiệu phù coi như không phải là đối thủ của dương tiêu muốn tự sát cuối cùng cũng coi như có thể làm được đi nhưng là nàng nhưng không có tự sát để chứng minh sự trong sạch của chính mình diện t u y ệ t sư thái hoài nghi kỷ hiệu phù hẳn là biến tâm vương nhạc c â m thầm thở dài một tiếng vẫn là phái nga mi qua yêu a đệ tử bị minh giáo kèm hai bên đều không cứu lại được đến chỉ có thể đem hết thể toán khí rơi tại kỷ hiệu phù trên người diện t u y ệ t sư thái cũng muốn đi cứu người dù sao kỷ h i ể u phù là nàng sùng ái nhất đệ tử không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ nhưng là phái nga mi hiện tại liền thiên ương giáo đều không đấu lại làm sao có thể cùng càng mạnh mẽ hơn minh giáo đấu vì lẽ đó diệt tuyệt sư thái liền đem hết thể hy vọng đều ký thác ở kỷ h i ể u phù trên người nếu như kỷ h i ể u phù lấy t ử để chứng minh thuần khiết phái nga mi chẳng những có thể bảo vệ danh tiếng còn có thể cho võ đang một câu trả lời nhưng là kỷ h i ể u phù hiện tại nhưng sống cho thật tốt kỷ hiệu phù là phái nga mi thông minh nhất xinh đẹp nhất đệ tử diệt tuyệt sư thái không tin dương tiêu đối với hắn hội không động tâm hiện tại nàng kỷ hiệu phù cùng dương tiêu có thể việc làm sợ là cũng đã làm diệt tuyệt sư thái phi thường n g ất ức phi thường p h ấ n nộ nhưng là phái nga mi không phải là đối thủ của minh giáo diệt tuyệt sư thái võ công cũng không sánh được dương tiêu nàng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn hết thể khuất nhục cùng bất đắc dĩ một mình chịu đ ư ợ c diệt tuyệt sư thái nói rằng ân lục hiệp là ta phái nga mi có lội với ngươi là bần ni không có bảo vệ tốt kỷ hiệu p h ụ ngươi cùng kỷ hiệu p h ụ hôn ước liền như vậy coi như thôi ngươi coi như kỷ hiệu p h ụ chết rồi đi ân lê đình trong mắt mang theo hàn quang hỏi minh giáo dương tiêu ta ân lê đình nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ân lê đình cầm trường kiếm đứng lên đến nói với diện tuyệt sư thái sư thái ân lê đình c á o tử ân lê đình đi tới phái nga mi liền cơm đều không có ăn liền trực tiếp hạ sơn vương nhạc đi tới d i ệ t tuyệt sư thái bên người nói rằng sư phụ kỳ thực bất kể như thế nào kỷ hiệu phù sư tỷ đều là ta phái nga mi người chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đưa nàng cứu trở về chúng ta nga mi thực lực không bằng minh giáo có thể liên thủ với võ đăng a ta không tin minh giáo dám không giao người d i ệ t tuyệt sư thái t r ừ n g vương nhạc một chút nói rằng ngươi cho rằng sư phụ không muốn đem kỷ hiệu phù cứu trở về sao thực lực chúng ta không bằng người ta làm sao cứu tiểu tử ngươi đi cứu sao ngươi hẳn phải biết minh giáo chính là ma giáo thế lực rất lớn ngươi cho rằng võ đăng sẽ vì kỷ hiệu phù một người phụ nữ rồi cùng ma giáo khai chiến sau đó các ngươi ai cũng không nên nhắc lại lên kỷ hiệu phù nàng đã không phải ta phái nga mi đệ tử vương nhạc chớp một thoáng con mắt không nói lời nào diệt tuyệt sư thái đối với đinh mẫn quân cùng vương nhạc quát lớn nói hai người các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì đều cho ta trở lại luyện công vương nhạc cùng đinh mẫn quân đi tới chỗ ở của nàng nói rằng đại sư tỷ tương lai ta nhất định phải đem kỷ hiệu phù sư tỷ cứu trở về đinh mẫn quân s ư ớ n g sở hỏi người nói cái gì vương nhạc nói rằng ta nói tương lai của ta nhất định phải đem kỷ hiệu phù sư tỷ sẽ trở lại ta hiện tại không phải là đối thủ của dương tiêu tương lai v õ công của ta nhất định sẽ vượt qua hắn vương nhạc đối với tốc độ tu luyện của mình vẫn là rất tự tin có cái kia thần kỳ thể thao hắn tin tưởng không ra mười năm võ công của chính mình liền nhất định có thể vượt qua diện tuyệt sư thái đến thời điểm hắn cũng có thể đi cứu lại kỷ hiệu phù đinh mẫn quân cười nhạo nói tiểu sư đệ ta tin tưởng ngươi sau đó có thể đem kỷ hiệu phù sư m ộ i cứu trở về nhưng là ngươi có nghĩ tới không nàng hiện tại rất khả năng đã không phải s o n g bích thân nàng sau khi trở về ngươi lại làm cho nàng gả cho ân lê đình ngươi cho rằng ân lê đình hội đáp ứng không võ đang phái hội đáp ứng không vương nhạc trầm mặc đúng đấy chính là đem kỷ hiệu phù cứu về rồi có thể thế nào đây ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng đinh mẫn quân liền c o n g lấy tranh chữ hạ sơn đi tới m à vương nhạc nhưng ngốc ở trên núi kế tục luyện công bởi kỷ hiệu phù sự tình vương nhạc cấp thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn vì lẽ đó tu luyện lên càng thêm điên cuồng ấn lê đình trở lại võ đăng sơn vừa v ậ n đuổi tới trương tam phong xuất quan sư phụ ấn lê đình nhìn thấy trương tam phong trong mắt mang theo nước mắt trong lòng h oan ước lập tức buộc phát ra ân lê đình mặc dù là võ đang thất h i ệ p một trong thực lực bản thân càng là đạt đến nhất lưu võ giả cấp độ nhưng lại nhưng đều là ở trương tam phong che chở cho trường thành hiện tại dương tiêu cấp giật kỷ hiệu phủ hắn cũng nhất thời không có chú ý ân lê đình cũng nghĩ tới đi tìm dương tiêu báo thủ nhưng là dương tiêu võ công cao cường lại là minh giáo quang minh tả sử hắn ân lê đình lợi hại đến đâu cũng không thể đấu thắng dương tiêu và toàn bộ minh giáo trương tam phong nhìn thấy ân lê đình dáng vẻ liền biết hắn ở bên ngoài bị ủ y khuất lê đình chuyện gì xảy ra ngươi cùng sư phụ phó nói sư phụ làm cho người chủ trương tam phong cười nói tống viên kiểu cũng gật đầu nói không sai lục sư đ ệ có chuyện gì ngươi liền nói mà ân lê đình đem chuyện đã xảy ra nói một lần cuối cùng tức giận nói sư phụ ngươi đi giết dương tiêu diệt minh giáo trương tam phong thở dài nói rằng hồ đồ lê đình a minh giáo thế lực lớn bao nhiêu ngươi không phải không biết bọn họ liền hướng đình đều dám phản kháng ngươi để võ đang đi cùng minh giáo khai chiến sư phụ tuy rằng ở võ đạo có chút tâm đắc nhưng là cũng không phải thần tiên làm sao ngăn cản được minh giáo mấy trăm ngàn giáo chúng ta xem a ngươi cùng kỷ hiệu p h ụ sự t ì n h hay là thôi đi d i ệ t tuyệt sư thái nói đúng kỷ hiệu p h ụ nếu như thật sự không muốn cùng với dương tiêu không người nào có thể bức bách nàng nếu như trong lòng nàng không có n g ư ờ i liền coi như chúng ta thật sự diệt minh giáo thì có ích lợi gì ân lê đình lớn tiếng nói ta không ta nhất định phải giết dương tiêu ta nhất định phải diệt minh giáo tống v i ê n kiều nhìn ân lê đình v ẫ n nộ rời đi bóng lưng nói với trương tam phong sư phụ ngươi xem chuyện này trương tam phong nói rằng để ngươi lục sư đệ một người yên lặng một chút đi thời gian dài h ắ n cùng kỷ h i ể u phù cảm tình cũng là phai nhạc trương tam phong cũng tuổi trẻ quá tự nhiên biết tình cảm giữa nam nữ là chuyện gì xảy ra tống v i ê n kiều nói rằng chỉ là khổ lục sư đệ đinh mẫn quân đi tới thành đô trải qua nhiều mặt tìm hiểu rốt cuộc biết thành đô thủ phủ lý hạo minh có một vị t r ư ừ n g hai mươi tuổi n h i tử tên là lý thế lý thế là một cái công tử bột bình thường ỉ vào trong nhà thế lực ở trong thành bắt nạt đàn ông chồng g ẹ o đàn bà đinh mẫn quân trong lòng cười gằn nếu cái này lý nhà có tiền như thế vậy thì tìm lý thế ra tay được rồi chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám ỷ thiên kiếm trở về xác định bỏ phiếu thành đô lý phủ một cái gia đ ì n h nói với lý thế thiếu gia ngày hôm nay ở trên đường cái tiểu nhân nhỏ bé đụng tới một cái đẹp đẽ nữ tử nàng chính đang hỏi thăm tin tức về ngươi đây lý thế ánh mắt sáng lên ồ có đẹp đẽ nữ tử có bao nhiêu đẹp đẽ có phải là so với di hồng viện tiểu nghệ đẹp hơn tiểu nghệ nhưng là di hồng viện đầu bảng nàng ở trong mắt lý thế là xinh đẹp nhất nữ tử gia đình nói rằng thiếu gia không phải tiểu nhân nhỏ bé k h o á c lác cô gái kia so với tiểu nghệ nhưng là phải đẹp đẽ hơn nhiều nếu không tiểu nhân nhỏ bé mang công tử đi xem xem lý thế gật đầu nói được nhanh lên một chút mang ta đi gia đình mang theo lý thế đi tới khách sạn rốt cục nhìn thấy đinh mất quân lý thế ánh mắt sáng lên trong lòng kinh ngạc nói quả nhiên đẹp đẽ so với di hồng viện tiểu nghệ đẹp hơn a đinh mẫn quân là v õ giả trên người khí chất già dặn mặc kệ là khuôn mặt vẫn là vóc người đều là tốt nhất t r i tuyển n g ư ờ i nói nhưng là nàng lý thế hỏi gia đình gia đình gật đầu nói không sai chính là nàng lý thế mang theo gia đ ì n h đi tới đinh mẫn quân trước mặt người nói không biết vị cô nương này hỏi thăm tại hạ tin tức vì chuyện gì đinh mẫn quân nhìn lý thế một chút nói rằng nói vậy ngươi liền lý thế công tử đi m ờ i ngồi lý thế ngồi vào đinh mẫn quân đối diện hỏi cô đ ư ơ n g n g ư ơ i rốt cuộc là ai a đinh mẫn quân dáng vẻ đáng yêu nói rằng lý thế công tử tiểu nữ tử cũng không có cách nào mới tìm ngươi hỗ trợ đinh mẫn quân biên cố sự nói mình là sinh ra thư hương thế gia nhưng là mấy tháng trước trong nhà bị người mông cổ gieo vạ n chỉ có một mình nàng trốn thoát hiện tại nàng ngoại trừ trên người này mấy bức tranh chữ đã là người không có đồng nào đi tới thành đô đinh mẫn quân nói nàng không chỗ nương tựa trong lúc vô tình nghe nói lý thế nhiệt tình vì lợi ích chung có mạnh thường chi phong cho nên mới để van cầu t r ợ nhìn thấy đinh mẫn quân cái kia dáng d ấ p đáng thương lý thế cảm thấy mình tâm lập tức liền hòa tan cô nương không nghĩ tới ngươi như vậy đáng thương ngươi hiện tại có khó khăn gì ngươi nói chỉ cần ngươi nói ra đến ta lý thế tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi lý thế đại nghĩa lâm nhiên nói rằng thật hắn chính là chính nghĩa hóa thân đinh mẫn quân trong lòng cười t h ầ m trong mắt âm u nói rằng lý thế công tử cha ta hiện tại còn ở người mông cổ trong đại lao người mông cổ nói rồi muốn muốn cứu người liền muốn xuất ra chín ngàn lượng bạc đi vào t h u c người không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ hỏi chém lý thế lạnh lùng nói n à y chết tiệt người mông cổ lý thế mắng người mông cổ gia đình bị sợ hết hồn cả nội văn nói thiếu ra thiếu ra cẩn thận họa là từ miệng mà ra a lý ra cùng người mông cổ có quan hệ m ậ t thiết nếu không là dựa vào người mông cổ lý ra cũng không có không thế ể trở thành thành đô thủ t phụ. h đô Lý thế dùng mình một cái. sáng mà nhìn một chút chu vi, phát hiện không có ai chú ý mình, mới thở pháo nhẹ nhóm. một mà một mới chút chu phát chú thở pháo Thế Suốt cái. có vi, ai ý Lý đối với đinh mẫn quân nhỏ giọng nói cô đ ư ơ n g ngươi cần tiền đúng không ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì ngươi chủ đến chín ngàn lượng bạc lý thế xem đinh mẫn quân ánh mắt tràn ngập tà khí cô gái này thực sự là đẹp đẽ nếu có thể lấy về nhà là tốt rồi lý thế đã quyết định chủ ý nhất định phải đem đinh mẫn quân cưới trở lại đinh mẫn quân nói rằng lý thế công tử ta biết chín ngàn lượng bạc không phải số lượng nhỏ coi như lấy lý công tử thân phận muốn lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy đến sợ là cũng không dễ dàng ta chỗ này có chín bức gia truyền tranh chữ nếu như lý công tử có thể mua về tiểu nữ tử vô cùng cảm kích đinh mẫn quân đem tranh chữ mở ra lý thế sau khi xem t h ở dài nói hay hay cô nương trong nhà không hổ là thư hương thế gia những chữ này họa ta đều mua gia đình nhỏ giọng nói rằng thiếu ra chúng ta hiện tại có thể không có nhiều tiền như vậy a lý thế trận mắt nói rằng vậy chúng ta hiện tại có bao nhiêu bạc một hai không không lượng bạc đây chính là thiếu ra tất cả của người bộ tích chữ còn muốn đòi tiền cũng chỉ có thể đi tìm phu nhân và lao ra gia đình nói rằng lý thế dù muốn hay không nói rằng đi lấy tiền gia đình rất nhanh đi đem bạc đem ra giao cho đinh mẫn quân lý thế nói rằng cô nương n à y một hai không không lượng bạc là tiền đặt cọc người đem những chữ này họa trước tiên cho ta ta nhất định giúp người đem chúng nó bán đi này đinh mẫn quân do dự một chút nói rằng lý công tử những chữ này họa có thể đều là ta gia truyền hơn nữa cũng là tiểu nữ tử cuối cùng một ít đồ ta còn muốn muốn dùng chúng nó bán lấy tiền cứu phụ thân ta đây lý thế nói rằng cô nương yên tâm ta chỉ là muốn giúp người tuyệt đối sẽ không tham người tranh chữ đinh mẫn quân cuối cùng gật đầu nói vậy cũng tốt đinh mẫn quân đem tranh chữ đều giao cho lý thế thầm nghĩ trong lòng n g ư ơ i lý ra là thành đô thủ phủ ta cũng không sợ ngươi chạy mất nếu như ngươi dám tham này tranh chữ cô nại nại ta diệt cả nhà ngươi lý thế cóng lấy tranh chữ đi ở trên đường phố gia đình theo ở phía sau thiếu ra những chữ này họa mặc dù không tệ nhưng là cũng không cần một ngàn lưỡng một bức chứ lần này a thiệt thòi gia đình lẩm bẩm nói rằng lý thế cười lạnh một tiếng ngươi biết cái thôi lắm những chữ này họa nhưng là so với ta cha thu gom những kia còn tốt hơn giá trị tuyệt đối tiền ta hiện tại liền đi tìm triệu huynh cùng tôn huynh bọn họ để cho bọn họ tới mua những chữ này họa lại nói tiểu tử ngươi cho rằng ta chỉ là vì những chữ này họa sao ta nhưng là vì cái kia cô gái xinh đẹp nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất mỹ nhân bổn công tử nhất định phải cưới nàng ha ha a gia đình hiện tại đã biết rõ nguyên lai thiếu gia là đánh chính là ý đồ này bất quá thiếu gia sẽ không giống như trước đây chỉ là muốn vui đùa một chút chứ sau ba ngày lý thế rốt cục bán ra tám bức tranh chữ tổng cộng tám năm trăm linh l ư ợ n g bạc còn có một bức tranh chữ lý thế chính mình lưu lại kha kha hiện tại bổn công tử đã trù đến tiền còn sợ không thể ôm đến mỹ nhân quy lý thế mang theo gia đình đi tới khách sạn đem bạc giao cho đinh mẫn quân cô nương ta lý thế nhìn đinh mẫn quân nói rằng nhưng là lời còn chưa nói hết đinh mẫn quân liền đánh gây hắn nói rằng lý công tử đại ân đại đức tiểu nữ tử không cần báo đáp công tử nếu không ngươi ngày mai cùng đi với ta cứu phụ thân ta chứ đinh mẫn quân sợ lý thế dây dưa nữa cho nên mới nghĩ ra một cái kế hoan b ì n h tối hôm nay đinh mẫn quân liền quyết định ra khỏi thành v ề nga mi sơn ngày mai ngày mai lý thế chính là đem toàn bộ thành đô xới ba t ấ c đất cũng không thể tìm tới đinh mẫn quân lý thế ánh mắt sáng lên hương phân nói được cô nương ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cùng đi với ngươi cứu phụ thân ngươi sau đó liền do ta lý thế đến bảo vệ ngươi đi đinh mẫn quân gật đầu nói lý công tử ngày mai khách tới sạn tìm ta dù là ban đêm đinh mẫn quân mang theo hơn chín ngàn l ư ợ n g bạc ra khỏi thành t r ờ i vừa sáng lý thế liền mang theo gia đình đi tới khách sạn nhưng là đinh mẫn quân gian phòng nhưng hết rồi người đâu lý thế giống to trưởng quỹ ngày hôm qua ở nơi này vị kia cô nương xình đẹp đây nàng đi nơi nào rồi trưởng quỹ kinh hồn bạt vía nói rằng lý công tử vị cô nương kia tối ngày hôm qua cũng đã đi rồi đi rồi lý thế hiện tại rốt cuộc biết mình bị lừa nàng gà ta lý thế thẹn quá thành giận giống to tiện nhân không để cho ta tìm tới ngươi không phải vậy ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh lý thế không phải đau lòng tiền mà là đau lòng xinh đẹp như vậy một cô gái lại bị nàng chạy thoát thực sự là thái đáng tiếc lý hạo minh thấy nhi tử trở về nói rằng lý thế thư đến phòng ta có lời hỏi ngươi lý thế chán ngán thất vọng đến thư phòng nói rằng cha chuyện gì lý hạo minh lạnh lùng nói ngươi không phải dùng hơn một ngàn lượng bạc bán một bức tranh chữ hơn nữa còn rực dây triệu ra tôn g i á mấy nhà tiểu tử cũng mua tranh chữ lý thế gật đầu nói đúng đấy cha bất quá ta cũng là bị cô gái kia cho lừa dối cha ngươi yên tâm ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới nàng lý hạo minh quát lớn nói tìm cái rắm người đã sớm chạy không còn ngươi còn tìm trời đất bao la ngươi đi đâu vậy tìm còn có ngươi biết khó nữ tử là ai sao n g ư ơ i liền tên của nàng cũng không biết đi hừ hiện tại ta lý ra đều sắp trở thành trò cười một ngàn lượng bạc mua một bức tranh chữ ngươi thật là l ớ n phương coi như ta lý ra có tiền cũng không phải như vậy hoa lý thế gật đầu nói cha ngươi đừng nóng giận ta biết sai rồi cút ra ngoài lý thế cương đi tới cửa lý hạo minh lại nói chờ đã đưa ngươi cái kêu bức tranh chữ để ta xem một chút lý hạo minh bắt được tranh chữ cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem đ ế nga c ù n là chữ tranh Lý Hạo mi n h lập trên ứ c khiếp sợ. Này tự quá tốt quá ồ luồng i giác với kia gia giá đối. mi hắn thậm chí có thể cảm giác được một luồng bàng bạc khí phà Chuyện những danh không chút bàng này. Này cũng nào ngàn lưỡng. Này Nga một mặt. tự, tả một tự, trị tuyệt t cảm kèm có được bạc vào so r núi một người đàn ông trung niên cóng lấy một cái thật dài hộp gô đi ở trên sơn đạo đứng lại ngươi là người nào đinh mẫn quân trong tay nhắc theo bạc người ă n cản nam tử đ n g đ Người đàn ông trung niên nói rằng tại hạ chấn uy tỉ hạ người, chấn hệ uy hụt là ầ n n y đến phái Nga phái một là vì đưa m món Mẫn ôm My Mẫn mang một nói, nói Tặng Đinh Quân quyền Nga Đinh Quân, không biết là người nào ngươi Người đàn ông trung niên nói rằng, đồ. đồ. đại đệ để đồ ta tử biết tới. phái là là là cái rất đẹp cô nương đinh mẫn quân lấy ra phái nga mi lệnh bài chứng minh thân phận của chính mình tiếp nhận hộp gỗ sau khi trong lòng nghĩ hoặc trong này là món đồ gì đồ vật đã đưa đến tại hạ cáo tử người đàn ông trung niên nói rằng đinh mẫn quân ôm quyền nói đa t ạ trở lại phái nga mi đinh mẫn quân mở ra hộp gỗ trong mắt tràn ngập khiếp sợ ỷ thiên kiếm trong hộp gỗ bày đặt chính là phái nga mi bảo vật trấn sơn ỷ thiên kiếm ỷ thiên kiếm bị người trả lại trấn uy tỷ hệ của người nói là một cái cô nương xinh đẹp để bọn họ đưa tới lẽ nào cô nương này chính là kỷ hiệu phù đinh mẫn quân trong lòng hầu như có thể khẳng định nhất định là kỷ hiệu phu đem ỷ thiên kiếm trả lại đại sư tỷ vương nhạc cơm thanh truyền đến đinh mẫn quân s ư ớ n g sở tiểu tử này làm sao đến rồi sư tỷ ngươi trở về ai như thế nào tranh chữ đều bán sao vương nhạc sau khi đi vào cười hỏi đinh mẫn quân cười nói bán tổng cộng hơn chín ngàn l ư ợ n g bạc vương nhạc cao hưng nói quá tốt rồi hiện tại chúng ta cuối cùng cũng coi như sẽ không cả ngày vì bạc phát sầu ồ đây là cái gì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 kỳ đ ị a ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín chương vô kỵ về trung nguyên xác định bỏ phiếu thời gian như nước chạy thời gian tám năm lặng yên rồi biến mất tám năm qua trong trốn giang hồ đối lập tương đối bình tĩnh chỉ là minh giáo cùng triều đình trong lúc đ ó đối kháng càng ngày càng kịch liệt phái nga mi biến hóa lớn vô cùng không chỉ môn hạ chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ tứ xuyên hơn nữa còn ở nga mi trên núi xây dựng lưỡng tòa cung điện cùng một tòa tàng thư lâu hiện tại phái nga m i không còn là trước đây keo kiệt dạng mà là có đại môn phái mô hình tàng thư lâu cùng thiếu lâm tự tàng kinh các là một cái tính chất đều là dùng để thu gom kinh thư cùng bí tịch võ công một môn phái muốn kinh nghiệm lâu năm không suy liền muốn có chính mình gốc gác trong đó tàng thư chính là rất trọng yếu một hạng thư chính là tinh thần văn minh truyền thừa phái nga m i các đệ tử cũng không có việc gì sẽ hạ sơn thu thập thư tịch sau đó cầm về để vào tàng thư lâu ở trong mấy năm tích lũy xuống Cũng có hơn sách hơn trong đó tạp thư, thư 1.000 tạp vương nhạc võ công tiến bộ cũng rất nhanh ba năm trước hắn liền từ nhị lưu võ giả một lần đột phá trở thành nhất lưu võ giả thành nhất lưu võ giả sau d i ệ t tuyệt sư thái vốn là là muốn truyền thụ vương nhạc cái khác kiếm pháp cùng nội công bí tịch vương nhạc chính là muốn tu luyện nga mi cựu dương công cũng không phải không thể nhưng là vương nhạc từ bỏ hắn hiện tại đang nghiên cứu nội công bản chất còn không muốn đi tu luyện cái khác cao siêu hơn nội công vương nhạc vẫn không có nghĩ kỹ sau đó con đường võ đạo nên đi như thế nào hiện tại liền để chân khí mang tới lạnh giá hoặc là dương cương thuộc tính cũng không tốt chân khí mang tới thuộc tính sau m u ố n cải đều không đổi được cho tới kiếm thuật vương nhạc liền cơ sở kiếm pháp đều vẫn không có nghiên cứu triệt đề nơi nào còn có tinh lực đi tu luyện kiếm pháp của hắn vương nhạc coi như chỉ có thể một bộ cơ sở kiếm pháp nhưng là kiếm thuật tu v i ở trên giang hồ cũng là tuyệt đỉnh chí ít ở phái nga mi bên trong không có ai là hắn đối thủ dù cho diện tuyệt sư thái cũng không được cứ việc vương nhạc không có cùng diện tuyệt sư thái s o qua nhưng là nhìn thấy diện tuyệt sư thái luyện kiếm vương nhạc liền biết nàng không phải là đối thủ của chính mình vương nhạc tỉ mỉ cảnh giới đã đại thành nhưng lại nhưng không có đạt đến ý cảnh cấp cảnh giới vương nhạc một lòng muốn tu luyện thành kiếm ý nhưng là kiếm ý há lại là tốt như vậy tu luyện d ừ n g cây nhỏ bên trong vương nhạc như trước đang luyện kiếm hiện tại vương nhạc bộ pháp cùng kiếm thuật phối hợp có thể nói có thể nói hoàn mỹ từng đạo từng đạo tàn ảnh xuất hiện mãi đến tận vương nhạc bước ra hơn mười bộ sau mới chậm rãi biến mất nhất lưu võ giả hơn vạn cân sức mạnh vung vẩy trường kiếm mũi kiếm xét qua có thể sinh ra mạnh mẽ âm bạo vương nhạc trường kiếm dễ dàng xẹt qua một cây đại thụ quá một hồi lâu đại thụ mới ẩm ẩm ngã xuống đất mặt cắt bóng loáng như gương kiếm ý cái gì mới là kiếm ý vương nhạc khẽ to mày lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói rằng sư đệ là đinh mẫn quân âm thanh đinh mẫn quân cùng tám năm trước so với dáng dấp không có gì thay đổi vẫn là giống như trước đây đẹp đẽ chỉ là khí chất càng già dạn vóc người cũng tốt hơn rồi đại sư tỷ vương nhạc cười hô sư đệ ta đột phá đinh mẫn quân trong mắt mang theo mừng rỡ ồ sư tỷ có thể làm ra người thứ ba động tác vương nhạc hỏi đinh mẫn quân ở bốn năm trước hoàn thành thứ hai động tác hiện tại còn ở làm người thứ ba động tác đợi được nàng người thứ ba động tác làm xong vương nhạc lại truyền thụ nàng bốn động tác đinh mẫn quân lắc đầu nói không có sư đệ người cũng không phải không biết n g ư ờ i truyền thụ những kia động tác là càng ngày càng khó ta muốn hoàn thành người thứ ba động tác sợ là còn muốn hai năm ta là nói ta trở thành nhất h Vương n lưu võ giả. ạ chúng cả k i n cẩn c thận nhìn một h t đ i h phát hiện mẫn quân, n n à ta h thành nhất lưu võ giả. Vương nhạc trong tình huống bình thường, là sẽ không một mình tìm hiểu không phép. ậ t trở trong một tìm tỉ tu vi, bởi vì này rất sự sẽ sư bởi là này Vương lưu lễ võ vi, vì Với giả. các Tốt. Chúng ta Chúng phái nga mi cuối cùng cũng coi như có ba vị nhất lưu võ giả vương nhạc cao h ứ n g nói ba vị nhất lưu võ giả tuy rằng cùng thiếu lâm võ đang còn không thể sánh bằng nhưng là so với côn lôn hoa sơn những môn phái này nhưng là phải cường đại hơn một chút lúc nào đột phá sư phụ biết không vương nhạc hỏi phái nga my có đệ tử trở thành nhất lưu võ giả nhưng là đại sự vương nhạc năm đó trở thành một võ giả thời điểm diệt tuyệt sư thái còn làm thực r ư ợ u đinh mẫn quân cười nói biết bối tính gì sư muội đã nói cho sư phụ diệt tuyệt sư thái trong mắt mang theo kinh ngạc hỏi lần nữa tính gì? người đại sư tỷ thật sự thành nhất lưu võ giả nhất lưu võ giả nhưng là một cái môn phái chủ cột vững vàng nàng diện tuyệt sư thái tu luyện hơn ba mươi năm tu vi cũng bất quá mới là nhất lưu cảnh giới nhưng là đinh mẫn quân mới hai mươi tám tuổi hơn nữa nàng cũng không phải cái gì thiền tư ngang dọc kỳ tài luận thiên phú đinh mẫn quân còn không bằng bối tính gì. vương nhạc trở thành nhất lưu võ giả diện tuyệt sư thái không kinh sợ bởi vì vương nhạc ở trong lòng nàng vốn là thiên tài nhưng là đinh mẫn quân trở thành nhất lưu võ giả diệt tuyệt sư thái liền cảm giác có gì đó không đúng bố i tĩnh di nói rằng sư phụ đinh mẫn quân trở thành nhất lưu võ giả chuyện như vậy có thể không có thể nói đùa đệ tử càng là không dám lừa gạt sư phụ diệt tuyệt sư thái suy nghĩ một chút nói rằng tĩnh di người đi đem mẫn quân cùng vương nhạc gọi tới sư phụ có lời muốn hỏi bọn họ vâng sư phụ bố i tĩnh di ra gian phòng hướng về đinh mẫn quân cùng vương nhạc nơi ở chạy đi vương nhạc cùng đinh mẫn quân đi tới diện tuyệt sư thái trong thư phòng sư phụ vương nhạc cùng đinh mẫn quân ôm quyền hành lễ diện tuyệt sư thái nhìn kỹ một chút đinh mẫn quân quả nhiên là nhất lưu võ giả tu vi mẫn quân ngươi là làm sao trở thành nhất lưu võ giả diện tuyệt sư thái hỏi đinh mẫn quân s ứ n g sở sau đó nói sư phụ chính là chăm chú tu luyện bất chi bất giác đột phá cụ thể là làm sao đột phá ta cũng nói không rõ ràng đinh mẫn quân không muốn đem vương nhạc giao cho mình thể thao nói ra nếu như toàn bộ phái nga mi đệ tử đều học được cái kia một bộ động tác nàng đinh mẫn quân ưu thế có thể sẽ không có mọi người là có tư tâm đinh mẫn quân cũng không ngoại lệ thậm chí nàng t ư tâm càng nặng nàng một lòng muốn trở thành phái nga mi trưởng môn diện tuyệt sư thái thấy đinh mẫn quân đang nói láo lạnh giọng nói rằng chỉ là chăm chú tu luyện sao nói tới chăm chú đ ố i tính di cùng tĩnh huyền các nàng sợ là so với ngươi càng chăm chú hơn nữa những năm này ngươi vẫn đang xử lý trên phương diện làm ăn sự tình luyện công thời gian sợ là càng thiếu vương nhạc thấy đinh mẫn quân một mặt làm khó dễ vội v a n g nói sư phụ ngươi liền không muốn làm khó đại sư tỷ đại sư tỷ nghĩ đến là tu luyện ta truyền thụ cho nàng mấy cái động tác mới sẽ nhanh như thế đột phá vương nhạc biết chính mình hội thể thao sự tình sợ là không che giấu nổi cái gì động tác d i ệ t t u y ệ t sư thái hỏi vương nhạc đem thể thao phía trước năm cái động tác làm một lần d i ệ t tuyệt sư thái sau khi xem một mặt khiếp sợ tuy rằng nàng không biết những động tác này có tác dụng gì nhưng là khó khăn kia so với bất luận võ công gì đều muốn khó sư phụ nếu không ta đem này mấy cái động tác tả thành sách vương nhạc nói rằng d i ệ t tuyệt sư thái gật đầu nói cũng tốt sau khi trở lại phòng vương nhạc bắt đầu họa thể thao năm vị trí đầu cái động tác đinh mẫn quân hỏi sư đệ ngươi đúng là phải đem bộ tuyệt học này giao cho sư phụ sao vương nhạc cười nói không phải vậy còn có thể thế nào nếu như bộ này thể thao thật có thể để ta phái nga mi thực lực tăng mạnh đúng là chuyện tốt đinh mẫn quân thở dài nói ta chỉ là có chút không cam lòng vốn là chỉ có hai người chúng ta biết đến tuyệt học hiện tại lập tức toàn bộ phái nga mi đều biết ta cảm giác thật giống đồ vật của chính mình lập tức bị c ấ p đoạt vương nhạc cười nói đại sư tỷ không nên như vậy lòng dạ chống c h ả i một điểm chuyện này với chúng ta tu luyện mới có lợi đinh mẫn quân mày l i ế u dựng đứng tức giận nói ngươi có ý gì là nói ta lòng dạ nhỏ mọn sao không có không có vương nhạc liên tục xua tay viết xong bí tịch võ công vương nhạc thả xuống bút lông nói rằng đại sư tỷ ngươi trở về đi thôi ta ngủ cái ngủ chưa buổi chiều đêm này bí tịch giao cho sư phụ đinh mẫn quân xứ sở hỏi tiểu tử ngươi muốn đuổi ta đi vương nhạc cười nói đại sư tỷ ngươi nếu như muốn chờ ở chỗ này của ta liền tự tiện đi ta ngủ vương nhạc nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại đinh mẫn quân cầm lấy trên bàn sách bí tịch xem ra nàng cũng đã biết ba vị trí đầu cái động tác hiện tại vương nhạc họa ra năm cái động tác nàng đương nhiên phải ngắm nghĩa cẩn thận sư tỷ mặt sau hai cái động tác ngươi có thể tuyệt đối không nên tu luyện à, không phải vậy sưng của ngươi cùng bắp thịt hội toàn bộ gây vỡ vương nhạc nhắm mắt lại nhắc nhở đinh mẫn quân nói rằng ta biết lật xem xong sau khi đinh mẫn quân mới biết bộ này thần kỳ bí tịch võ công so với lên chính mình tưởng tượng còn bao la hơn tinh thâm còn khó hơn lấy tu luyện đinh mẫn quân quay đầu nhìn lại chỉ thấy vương nhạc nhắm mắt lại nằm ở trên giường hô hấp đều đặn thật giống là ngủ vương nhạc vốn là anh tuấn hiện tại ngủ dáng vẻ càng là mê người đinh mẫn quân không có luyên ái quá nhưng là bây giờ nhìn đến vương nhạc ngủ say dáng vẻ lập tức tâm chuyển động đinh mẫn quân đi tới bên giường tỉ mỉ mà nhìn vương nhạc khuôn mặt thấp thỏm trong lòng đinh mẫn quân túi người xuống đi tới gần vương nhạc khuôn mặt muốn ở trên n ô i hôn một chút nhìn vương nhạc môi cách môi mình càng ngày càng gần đinh mẫn quân trái tim càng nhảy càng nhanh thật giống muốn nhảy ra lồng ngực đến như thế một luồng cô gái mùi thơm cơ thể chui vào lỗ mũi vương nhạc khẽ to mày vương nhạc cảm thấy môi truyền đến một trận ôn nhuyễn đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy đinh mẫn quân chính đang hôn môi chính mình đại sư tỷ vương nhạc nhẹ giọng hô đinh mẫn quân nhìn thấy vương nhạc trợn mắt lên nhìn mình mặt lập tức đỏ liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài này đại sư tỷ thực sự là kỳ quái vương nhạc đống nhiên nói rằng sau đó nằm ở trên giường tiếp tục ngủ băng hỏa trên đảo tạ tốn mang theo một cái tám chín tuổi hài đồng chính đang chạy trốn vô kỵ nhanh lên một chút tăng nhanh tốc độ tạ tốn la lớn hai đồng thở hồn hẹn nói rằng nghĩa phụ ngươi chờ ta một chút ta không chạy nổi nay tám chín tuổi hài đồng chính là trương thúy sơn cùng ân tố tố hải tử trương vô kỵ vô kỵ ngươi nếu có thể đuổi theo nghĩa phụ nghĩa phụ ngày hôm nay sẽ dạy ngươi một bộ tân võ công tạ tốn lớn tiếng nói trương vô kỵ ánh mắt sáng lên cao h ư n g nói được đi tới trên đất trống tạ tốn nói rằng vô kỵ ta ngày hôm nay liền truyền dạy cho ngươi thất thương quyền tạ tốn quay về một cây đại thụ nổ ra thất quyền mỗi lần đánh ra quyền kỉnh đều không giống nhau trương vô kỵ nhìn đại thụ lông tóc không tổn hại cười nói nghĩa phụ ngươi này thất thương quyền cũng quá kém đi thậm chí ngay cả một viên thụ đều đánh không ngừng ngươi có phải là không có dùng chân khí a tạ tốn lạnh rên một tiếng không nói lời nào vảnh lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển đến đại thụ thân cây lập tức nổ t u n g thân cây toàn bộ bị chấn bể hóa thành b ù i phấn gắn một chỗ a trương vô kỵ bị cả kinh trợn mắt vắt mồm n à y thất thương quyền uy lực quá mạnh mẽ tạ tốn mang theo trương vô kỵ trở lại bên trong hang núi trương thúy sơn nói rằng nghĩa huynh bẹ gô đã c h ắ t được đồ ăn cùng nước ngọt cũng chứa đầy ngày mai là có thể khởi hành tạ tốn chỉ là gật gật đầu nói rằng được ngày mai các ngươi liền khởi hành về trung nguyên đi ta này một thân võ công cũng coi như là toàn bộ giao cho vô kỵ trương thúy sơn s ữ n g sờ hỏi nghĩa minh ngươi không cùng chúng ta đồng thời về trung nguyên sao tạ tốn lắc đầu nói ta liền không đi trở về năm đó giết quá nhiều người ta nếu như theo các ngươi đồng thời trở lại sợ là sẽ phải cho các ngươi mang đến phiền phức trương thúy sơn lắc đầu nói không được nghĩa minh một mình ngươi ở trên hoang đảo này ta cùng tố tố đều không yên lòng lại nói con mắt của ngươi không nhìn thấy không có chúng ta chăm sóc ngươi làm sao sinh hoạt ngươi vẫn là cùng chúng ta đồng thời về trung nguyên đi ta tốn l ệ n h dên một tiếng nói rằng ta tuy rằng con mắt mù, nhưng là lỗ thay nhưng dễ sử dụng băng hỏa đảo ta ở lại sững sờ mười năm trên đảo chỗ nào ta chưa từng đi ngươi yên tâm không có các ngươi ta cũng sẽ không chết đói ngày thứ hai trương thúy sơn cùng ân tố tố mang theo trương vô kỵ lên bẹ gỗ trương vô kỵ thấy tạ tốn đứng ở trên bờ cát gào khóc nói nghĩa phụ tạ tốn phất tay nói đi thôi đều đi thôi trở lại trung nguyên cố gắng sinh hoạt mãi đến tận bẹ gỗ biến mất ở trên mặt biển tạ tốn không nghe được trương vô kỵ tiếng khóc mới lập tức sủi lơ ở trên bờ cát cuộc sống sau này tạ tốn đem không chỗ nương tựa nương theo hắn chính là vô tận cô độc chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn co đầu phiếu đề cử vé t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng m g ờ i đến kỳ đi ẩn co xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười trúc thọ xác định bỏ phiếu trương thúy sơn ân tô tố trương vô kỵ ba người ở trên biển phiêu bạt mấy ngày sau rốt cục bị thiên lưng giáo thuyền cứu du liên chu ở mang theo trương thúy sơn ân tô tố, tố. Trương trở thời tới Trương người đường đang nửa đụng huyền minh nhị Vô về võ điểm, láo, Vô Kỵ Kỵ điểm, bị lão, c phái đi. Lúc này, p nga mi Mật dùng dùng n đem My. Trương Thúy chồng Phái diệt tuyệt sư thái đang tu luyện vương nhạc đưa tới bộ kia thể thao bộ này thể thao giá trị không thể đo đếm vì lẽ đó nàng nghiêm cấm vương nhạc cùng đinh mẫn quân truyền ra ngoài diệt tuyệt sư thái trên người toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp tóc cũng mang theo thủy châu có được, tác giác thể thấy được, tu thống trình khổ luyện này bộ động tác thống khổ trình độ. Giang bộ diện tuyệt, tuyệt sư thái trong lòng kinh hỷ lần thứ nhất dịch kinh tẩy t ù y song song rồi tuy rằng vương nhạc đã nói chỉ phải hoàn thành động tác thứ nhất liền có thể sắp xếp ra một ít thân thể độc tố đạt đến dịch kinh tẩy tủy hiệu quả nhưng là coi là thật dịch kinh tẩy tủy sau khi diệt tuyệt sư thái khiếp sợ trong lòng còn là rất mãnh liệt bộ này v õ công tương lai sẽ trở thành ta nga mi bảo vật c h â n sơn nó so với ủy thiên kiếm cùng đồ long đao càng thêm quý giá diệt tuyệt sư thái thầm nghĩ trong lòng diệt tuyệt sư thái tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác cảm thấy tinh thần sảng khoái chân khí thật giống trở nên càng thêm tinh khiết sư phụ một vị nữ đệ tử đi vào phòng khách diệt tuyệt sư thái hỏi chuyện gì cô gái kia nhìn thấy diệt tuyệt sư thái xưng sở sư phụ làm sao trẻ lại không ít sư phụ người bên ngoài truyền quay lại tin tức nói trương thúy sơn cùng ân tố tố xuất hiện nữ đệ tử nói đem giấy viết thư giao cho diệ tuyệt t sư thái diệ tuyệt t sư thái xem xong giấy viết thư sau khi t h ầ m nói trương thúy sơn cùng ân tố tố năm đó là theo tạ tốn đồng thời mất tích bọn họ xuất hiện vậy thì tạ tốn thì có manh mối đồ long đao ở tạ tốn trong tay lần này đồ long đao ta phái nga my nhất định muốn lấy được đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm đều là năm đó quách tính khiến người ta rèn đúc vì lẽ đó diệt tuyệt sư thái lao thẳng đến này hai cái thần binh xem là là p h ả i nga mi hết thảy đương nhiên chủ yếu nhất nàng vẫn là muốn có được đao kiếm bên trong binh thư cùng võ công đi đem ngươi đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ gọi tới sư phụ có chuyện tìm bọn họ thương lượng diệt tuyệt sư thái nói rằng vâng sư phụ nữ đệ tử gật đầu nói vương nhạc nhận được tin tức sau liền hướng diệt tuyệt sư thái nơi ở chạy đi nhưng là ở trên đường dĩ nhiên đụng tới đinh mẫn quân đại sư tỷ vương nhạc tiến lên cười nói đại sư tỷ ngươi mấy ngày nay làm sao tại sao luôn ẩn nút ta từ khi đinh mẫn quân lần trước hôn môi vương nhạc sau khi đinh mẫn quân liền vô tình hay cố ý ẩn nút vương nhạc thật giống thật không tiện nhìn thấy hắn như vậy đinh mẫn quân nhìn vương nhạc một chút khuôn mặt có chút đỏ lên không có ta ẩn nút ngươi làm gì chỉ là mấy ngày nay nhiều chuyện chút vương nhạc hỏi đại sư tỷ ngươi có biết hay không sư phụ tìm chúng ta làm gì đinh mẫn quân lắc đầu nói ta cũng không biết đi gặp sư phụ chẳng phải sẽ biết sao sư phụ không biết ngươi tìm chúng ta chuyện gì vương nhạc nhìn thấy d i ệ t tuyệt sư thái sau hỏi mẫn quân vương nhạc sau ba ngày hai người các ngươi cùng sư phụ cùng đi một chuyến võ đăng sơn d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng đi võ đăng vương nhạc xưng sở kỳ quái nói sư phụ chương chân nhân trăm tuổi đại thọ nhưng là phải hai tháng sau khi à chúng ta như thế đã sớm đi võ đang không thích hợp chứ nga mi sơn cùng võ đang sơn cách rất xa nhau nhưng là cũng không dùng tới đi hai tháng á như thế mới đến võ đang để người của phái võ đang thấy thế nào chính mình chẳng lẽ là đi võ đang hết ăn lại u ố n g sao đinh mẫn quân cũng nói đúng đấy sư phụ chúng ta căn bản là không dùng tới gấp gáp như vậy diện tuyển sư thái nói rằng lần này đi võ đang cũng không phải chỉ cần vì cho trương chân nhân trúc thọ trương thúy sơn cùng ân tố tố trở về chúng ta chủ yếu vẫn là vì hai người bọn họ trương thúy sơn ân tố tố vương nhạc khẽ cao mày nói rằng sư phụ này trương thúy sơn có phải là võ đăng trương ngũ hiệp trương thúy sơn cùng ân tố tố không phải mười năm trước cùng tạ tốn đồng thời biến mất rồi sao hiện tại lại xuất hiện trương thúy sơn danh tự này vương nhạc cũng là ở mười năm trước nghe được bất quá hiện tại đã không có ai nhấc lên diện tuyệt sư thái gật đầu nói chính là bọn họ bọn họ nhất định biết tạ tốn tam tích việc này quan hệ đến đồ long đao chúng ta nhất định phải đi hơn nữa lần này đồ long đao chúng ta là tự tại nhất định phải đinh mẫn quân cười nói sư phụ nói không sai đồ long đao cùng ý thiên kiếm là một đôi này đồ long đao vốn là hẳn là ta p h ả i nga mi b a n g vào chúng ta lần này nhất định phải đem bảo đao cầm về vương nhạc không cảm thấy một cái đồ long đao liền như vậy thần cái gì võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo những thứ này đều là trong trốn giang hồ đồn đại muốn võ công đệ nhất thiên hạ ngoại trừ khổ luyện không có cái khác đường xá có thể đi được rồi vương nhạc gật đầu nói sau ba ngày ta cùng đại sư tỷ cùng sư phụ cùng đi võ đang võ đang sơn ta còn chưa từng đi đây ta cũng muốn nhìn một chút võ đang sơn cùng chúng ta nga mi sơn so với làm sao ừng d i ệ t tuyệt sư thái nói rằng tuyển hai mươi tên võ công cao cường đệ tử cùng đi lần này lễ mừng thọ không muốn hàn s ả m ta p h ả i nga mi hiện tại cũng không thiếu tiền vương nhạc cùng đinh mẫn quân ô m quyền nói vâng sư phụ vương nhạc cùng đinh mẫn quân sau khi rời đi diệt tuyệt sư thái lấy ra ỷ thiên kiếm c h ê n g diệt tuyệt sư thái rút ra ỷ thiên kiếm phòng khách bị kiếm khí bao phủ thật giống nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ trương thúy sơn hy vọng ngươi đến thời điểm có thể đem tạ tốn tâm tích nói ra không phải vậy cũng chớ có trách ta động thủ rồi diệt tuyệt sư thái trong mắt mang theo hàn ý sau ba ngày vương nhạc cùng đinh mẫn quân mang theo hai mươi tên nga mi nữ đệ tử ở đại điện ở ngoài chờ lần này cho trương tam phong lễ mừng thọ có một kiện đạo bảo còn có một cái năm trăm năm nhân sâm những thứ đồ khác cũng không có thiếu linh linh toái toái xếp vào một xe tuy rằng phái nga mi là đi tìm trương thúy sơn yếu nhân nhưng là trương tam phong nhưng là võ lâm tiền bối mặt mũi của hắn không thể không cho d i ệ t tuyệt sư thái một con thật dài tóc đen thủi trên đầu chát màu xanh làm khăn đội đầu trên người mặc trường bảo màu tím nhạt trong tay c ầ m ý thiên kiếm đi ra đại điện diệt tuyệt sư thái đã sắp năm mươi tuổi nhưng là nàng dáng vẻ hiện tại xem ra chỉ có chừng ba mươi tuổi so với đinh mẫn quân cũng lớn hơn không được bao nhiêu vương nhạc thầm nghĩ trong lòng sư phụ hoàn thành thể thao bên trong động tác thứ nhất dịch kinh tẩy tủy sau khi võ công càng thêm t i n h khiết vương nhạc có thể cảm thụ được diệt tuyệt sư thái võ công so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít tuy rằng nàng vẫn không có trở thành tông sư võ giả nhưng là cũng cách biệt không xa sư phụ nhìn thấy diệt tuyệt sư thái hết thệ đệ tử đều ôm quyền hành lễ chúng ta đi diệt tuyệt sư thái cũng không phí lời trực tiếp mang theo vương nhạc đinh mẫn quân các đệ tử hạ sơn vừa tới võ đang bên dưới ngọn núi diệt tuyệt sư thái vương nhạc đinh mẫn quân đám người liền đụng tới côn lôn phái hà thái xung cùng ban thục nhàn côn lôn phái lần này đến võ đ a n g sơn cũng là cùng phái nga mi như thế tâm tư vì tạ tốn trong tay đ ổ long đào ba vị nhất lưu võ giả ban thục nhàn nhìn thấy d i ệ t tuyệt sư thái vương nhạc đinh mẫn quân ba người trong lòng cả kinh là phái nga mi hà thái sung sắc mặt cũng hơi đổi trước đây phái nga mi liền d i ệ t tuyệt sư thái một cái nhất lưu võ giả khổ sở chống đỡ lấy thực lực còn không côn lôn phái cường côn lôn phái nhưng là có hà thái sung cùng ban thục nhàn hai vị nhất lưu võ giả hiện tại phái nga mi thực lực ở côn lôn phái bên trên điều này làm cho ban thục nhàn cùng hà thái sung rất không cao hứng hóa ra là phái nga mi diệt tuyệt sư thái a các ngươi cũng là đến cho t r ư ờ n g chân nhân trúc thọ sao hà thái s u n g ôm quyền đối với diệt tuyệt sư thái lớn tiếng cười nói diệt tuyệt sư thái khẽ mỉm cười nói rằng hóa ra là côn lôn phái thiết cầm tiên sinh không sai chúng ta chính là đến cho t r ư ờ n g chân nhân trúc thọ các ngươi côn lôn phái không cũng tới sao ban thục nhàn nhìn vừa nhìn vương nhạc cùng đinh mẫn quân hỏi không biết hai vị này là diệt tuyệt sư thái trên mặt mang theo nụ cười đắc ý nói rằng hai vị này chính là ta cái kia vô dụng đệ tử đinh mẫn quân cùng vương nhạc các ngươi còn không b á i kiến hai vị tiền bối vương nhạc cùng đinh mẫn quân ôm quyền hành lễ xin chào hai vị tiền bối diệt tuyệt sư thái mang theo phái nga mi đệ tử lên trước sơn hà thái sung cùng ban thục nhàn ở phía sau một mặt phẫn nộ ban thục nhàn lạnh lùng nói ngươi xem diệt tuyệt sư thái cái kia dáng d ấ p đắc ý thực sự là đáng ghét hà thái sung cũng nói ai đó là diệt tuyệt sư thái mệnh được không nghĩ tới nàng đệ tử đều hai cái trở thành nhất lưu võ giả đi thôi chúng ta cũng tới sơn vương nhạc hướng về d i ệ t tuyệt sư thái hỏi sư phụ hai vị kia chính là côn lôn phái hà thái xung cùng ban thục nhàn hai người bọn họ tuy rằng cũng là nhất lưu võ giả nhưng là ta xem rất qua q u y ế t bình bình mà ta một người liền có thể đối phó hai người bọn họ ha ha đinh mẫn quân mang theo mỉm cười nàng biết vương nhạc võ công phi thường lợi hại nói không chắc thật có thể đồng thời đối phó hà thái xung cùng ban thục nhàn đây vương nhạc tuy rằng cũng là nhất lưu võ giả nhưng lại như n g muốn so với bình thường nhất lưu võ giả càng mạnh hơn thân thể của hắn tinh khiết sức mạnh thân thể thêm vào chân khí có tới gần bốn mươi ngàn cân sức mạnh như vậy sức mạnh mạnh mẽ đã cùng tông sư không kém nhiều d i ệ t tuyệt sư thái trường vương nhạc một chút tiểu tử ngươi liền giang hồ đi không có đi qua cũng dám ăn nói ngông cuồng ngươi có biết hay không hà thái xung tổ tiên là ai là hà túc đạo hà túc đạo là tiền triều võ lâm tiền bối nhân s ư n g côn lôn ba thánh cầm kỳ kiếm tăng tuyệt năm đó hà túc đạo một người một chiêu kiếm độc trên thiếu lâm tự thiếu một chút chọn toàn bộ thiếu lâm khi đó chúng ta phái nga mi tổ sư quách tương đều không phải là đối thủ của hà túc đạo có thể tưởng tượng được hà túc đạo là cường đại cỡ nào h ắ n cùng hiện tại trường chân nhân so sánh với nhau sợ là cũng không kém chút nào đi vương nhạc cùng đinh mẫn quân cũng là lần đầu tiên nghe nói hà thái s u n g tổ tiên còn ra như thế một kẻ hung ác hà túc đạo một người độc chọn thiếu lâm tự coi như trương tam phong cũng không dám ngông cuồng như vậy đi vương nhạc không phục nói rằng vậy cũng là hà túc đạo có bản lĩnh không phải là hắn hà thái sung bản lĩnh m u ố n phái mà tự nhiên là muốn một đời mạnh hơn một đời mới được a không phải vậy mấy đời sau khi liền muốn mất đi biến mất rồi lại như cái bang bắc tống thời kỳ cái bang là cường đại cỡ nào đệ nhất thiên hạ đại bang liền đại liêu cùng tây hạ đều kiến kỵ nhưng bây giờ thì sao cái bang thành một cái nhị lưu bang phái thực sự là cho những kia cái bang tiền bối mất mặt. cho những sự cái là bang kêu bối đạo ứ n g l i Người n à Diệt Thái, tuyệt sư Thái, Vương Nhạc, đồng i người phái cái n Mận quân đám người đến võ đang sân môn, h đám một cái đạo đ trước võ bị ngăn cả n nói rằng, vị này tiểu đạo trưởng, bần nghi Nga nay đang trường chân nhân chúc thọ. Đạo đồng Diệt diệt Thái tiểu phái Thái, tới phái, tuyệt tuyệt trúc thọ. My sư sư hôm cho vị võ vì là đạo đây Đạo cả kinh không nghĩ tới phái nga mi người nhanh như vậy liền đến võ đang kỳ quái tổ sư trăm tuổi ngày sinh không phải còn có một hai tháng sau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 g i à n xếp được rồi phái nga mi người sau khi tống viễn kiều liền tìm tới trương tam phong sư phụ phái nga mi lần này đến sợ là không có ý tốt ta nhìn bọn họ cũng không phải vì sư phụ đại thọ càng là bởi vì ngũ đệ đến tống viễn kiều trong giọng nói tràn ngập lo lắng không cần nói phái nga mi coi như là thiếu lâm võ đăng cũng không sợ nhưng là phải là cái khác lục đại môn phái liên hợp lại võ đăng cũng không thể chống lại thật muốn là đắc tội rồi toàn bộ võ lâm chính đạo võ đăng phái sau đó liền rất khó ở trong trốn giang hồ đặt chân trương thúy sơn chạm sau l ư n g trương tam phong thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới vẫn đúng là để nghĩa huynh nói đúng ta cùng tố tố sắp tới phái nga mi liền tới nhà đến, đến rồi trương tam phong nói rằng các đại môn phái chúng ta trước tiên không cần lo bọn họ bọn họ coi như đến rồi võ đăng có thể làm sao binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi muốn tới tóm lại muốn tới ta xuất hiện đang lo lắng chính là vô kỵ đứa nhỏ này vô kỵ bị cướp đi dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào trương thúy sơn nói rằng sư phụ trên giang hồ có chút tiếng tăm người chúng ta đều biết nhưng là cướp đi vô kỵ người v õ công cao ngay cả ta cùng nhị sư huynh đều không phải là đối thủ hiện nay trên đời sợ là ngoại trừ sư phụ ngài liền không còn có người là đối thủ của người nọ trương vô kỵ bị cướp đi trương thúy sơn cùng ân tố tố mới là tối lo lắng rất sợ những tặc nhân kia vì đồ long đao bức bách trương vô kỵ trương tam phong nói với trương thúy sơn thúy sơn ngươi không muốn lo lắng mặc kệ chuyện gì xảy ra đều có sư phụ cùng võ đang vì n g ư ơ i chỗ dựa đa tạ sư phụ trương thúy sơn trong lòng ấ y n ấ y sư phụ đều một trăm tuổi lại vẫn muốn vì chuyện của chính mình bận tâm lão nhân ra người liền trăm tuổi đại thọ cũng không thể cố gắng quá chính mình thực sự là quá bất hiếu trương tam phong nói với tống viễn tiểu viễn tiểu phái nga mi đến cái khác mấy đại môn phái người cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi liền phụ trách tiếp đón một thoáng tuy rằng bọn họ lần này đến đều là không có ý tốt nhưng là đang không có không nể mặt múi tình hồ dưới chúng ta võ đang vẫn là không muốn mất lễ nghi trương tam phong tuy rằng võ công đệ nhất thiên hạ nhưng là cũng không muốn cùng cái khác mấy đại môn phái ác giao n à y bất lợi cho võ đang phát triển vâng sư phụ tống v i ễ n k i ề u ôm quyền nói thổ sư đại sư bá ngũ sư thúc côn lôn phái thiết cầm tiên sinh cùng phu nhân của hàn đến một người tuổi còn trẻ đạo sĩ đến đây bẩm báo tống v i ễ n k i ề u cùng trương thúy sơn đối diện một chút quả nhiên côn lôn u phái người cũng đến mấy ngày sau hoa sơn không động thiếu lâm c h ở môn phái cũng đến võ đăng sơn võ đăng phái thử tiêu đại điện các đại môn phái trưởng môn phân lớn mạnh điện hai bên mỗi cái môn phái trưởng môn phía sau đều đứng vài tên đệ tử nòng cốt diệt tuyệt sư thái phía sau đứng chính là vương nhạc cùng đinh mẫn quân vương nhạc cùng đinh mẫn quân đều là nhất lưu võ giả phái nga my ở này mấy đại môn phái bên trong rất dễ thấy trương tam phong ngồi ở chủ ngồi trên phía sau hắn đứng lục vị đệ tử ngoại trừ tay chân phế bỏ du đại nam võ đang thất hiệp bên trong sáu vị đều đến rồi vương nhạc nhìn nhiều cao thủ như vậy trong lòng cảm thấy áp lực mạnh mẽ vương nhạc tử quan sát kỹ một thoáng phát hiện thật hơn cao thủ tu vi hắn đều nhìn không thấu trương tam phong không cần phải nói đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ ngồi ở chỗ đó lại như là một cái phổ thông ông lão căn bản cũng không có một k i a võ giả khí tức tiết ra ngoài thiếu lâm tự không văn cùng không tính hai vị thần tăng còn có không động ngũ lao trong đó lưỡng đó lao vương ị lao giả, v nhạc đều nhìn không thầm ấ u tu Kiểu cùng Du、liên、Chu tu、so、quá yếu. Tống thường, chút Ta t vi Võ Viễn vi với vương vẫn Vương Liên nội phi phái của cùng công cũng nhạc cũng nhạc Nga bọn họ. Đăng mạnh không nào. h là kém My so nghĩ trong lòng võ đăng phái ngoại trừ trương tam phong cái này cường giả siêu cấp còn có bảy vị nhất lưu võ giả tống viễn k i ể u cùng du liên chu càng là đạt đến nửa bức cảnh giới tông sư không động phái cũng là vô cùng cường đại tuy rằng cao thủ nhất lưu không có v õ đang phái nhiều nhưng là cũng có ba vị còn có hai vị tông sư võ giả thiếu lâm tự liền càng không cần phải nói hai vị thần tăng trí ít là tông sư võ giả phía sau bọn họ viên âm viên linh mấy vị cao tăng cũng đều là nhất lưu võ giả trương tam phong nhìn các vị trưởng môn một chút cười nói lại quá hơn một tháng chính là lao đạo trăm tuổi ngày mừng thọ vốn là lao đạo chỉ là muốn để các đệ tử chúc mừng một thoáng cũng coi như không dùng tới đ ạ i làm vì lẽ đó cũng không có cho các vị trưởng môn phát thiệp mời bất quá nếu đại gia đều đến lao đạo kia tiệc mừng thọ liền sớm làm đi d i ệ t tuyệt sư thái uống một hớp trà cười nói trương chân nhân muốn thanh tịnh chúng ta những vạn bối này tự nhiên là không dám đánh q u á y nhiễu nhưng là lần này nhưng là trương chân nhân trăm tuổi ngày sinh chúng ta làm vạn bối nếu như không đến chẳng phải là mất lễ nghi vì lẽ đó ta p h ả i nga mi không ngợi mà tới kính xin trương chân nhân bao dung vương ngạc diện tuyệt sư thái nhìn vương nhạc một chút hô vương nhạc hiểu ý đứng ra nói rằng vâng sư phụ vương nhạc lấy ra lễ đàn giao cho tống viên kiểu đây là ta phái nga mi lễ đ à n tống viên kiểu tiếp nhận lễ đàn giao cho trương tam phong trương tam phong mở ra vừa mở trong mắt mang theo kinh ngạc ha ha lao đạo chỉ là hư hoặc trăm tuổi phái nga mi lễ vật thực sự là quá nặng đã sớm nghe nói phái nga mi thương hội đã trải rộng toàn bộ tứ xuyên xem ra nói không hưởng đã như vậy lao đạo ta liền mặt d à y nhận lấy phái nga mi lễ vật bên trong quý trọng nhất cũng chính là cái kia bộ đạo bảo cùng năm trăm năm nhân sâm đương nhiên cái khác những thứ đó cũng đều là có giá trị không nhỏ những môn phái khác trưởng môn nhìn diện tuyệt sư thái sắc mặt đều là hơi đổi phái nga mi thật sự có tiền như vậy sau đó những môn phái khác cũng dâng lên lễ đan đương nhiên lễ vật nặng nhất coi trọng nhất vẫn là phái nga mi điều này làm cho diện tuyệt sư thái cảm giác rất có mặt mũi cho rằng lần này ở các đại môn phái trước mặt tàn nhẫn mà lộ một lần mặt hà thái sung nhìn trương thúy sơn một chút nói rằng trương t r â n nhân trương ngũ hiệp biến mất rồi mười năm xuất hiện lần nữa thực sự là thật đáng mừng bất quá ta rồi lại mấy câu nói muốn hỏi một chút trương ngũ hiệp cái khác mấy đại trưởng môn cũng đều nhìn trương thúy sơn trương thúy sơn cùng mấy vị sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau thầm n g h ị trong lòng rốt cục đến rồi trương thúy sơn gật đầu nói không biết hà trưởng môn có chuyện gì muốn hỏi tại hạ hà thái sung nói rằng mười năm trước trương ngũ hiệp cùng kim mao sư vương tạ tốn đồng thời biến mất chúng ta tìm dòng d ã mười năm nhưng là đều không có một chút nào tạ tốn tin tức trương ngũ hiệp nghĩ đến ngươi cũng biết tạ tốn tam tích còn xin báo cho trương thúy sơn hít sâu một hơi nói rằng không sai ta xác thực biết tạ tốn tam tích nhưng là ta không thể nói tạ tốn là tại hạ kết bái nghĩa vinh ta dù như thế nào cũng sẽ không bán đi hắn không động phái một ông già cười lạnh một tiếng nói rằng trương ngũ hiệp tạ tốn nhưng là ma giáo kim mao sư vương trên tay dính đầy ta chính đạo đệ tử máu tươi mười hai năm trước tạ tốn giả mạo thành côn đi tới ta không động phái không chỉ giết lao phu mấy cái đệ tử còn trộm lấy ta không động phái c h â n phái thần công thất thương quyền ngươi cho là chúng ta có thể tán thôi thôi không động phái vị lão giả này tiếng nói chuyện như hồng t r ú n g h i ệ n nhiên nội công đã đạt đến hóa cảnh hắn là một vị tông sư võ giả hoa sơn phái trưởng môn tiên vu thông cũng nói hai mươi lăm năm trước tạ tốn cũng giả mạo thành côn đến ta hoa sơn phái trộm lấy hôn nguyên công trương ngũ hiệp ngươi hẳn phải biết giết người đ ệ tử trộm lấy phái khác võ công nhưng là võ lâm tối kỵ ngươi vẫn là đem tạ tốn tăm tích nói ra đi kỳ thực tiên vu t h ô n g chỉ là muốn tìm cớ mà thôi hai mươi lăm năm trước tạ tốn vừa mới mới vừa thành danh căn bản cũng không có khắp nơi giết người đi hoa sơn trộm lấy hôn nguyên công là thành côn bản thân thành côn học được hôn nguyên công mới có hôn nguyên p h í c h lịch thủ cái tên này không văn đại sư cũng hai tay tạo thành chữ thập nói rằng tạ tốn giết thiếu lâm không ít đệ tử liền không kiến đều chết ở trong tay hán còn hy vọng trương ngũ hiệp báo cho tạ tốn tam tích chỉ cần trương năm võ hiệp báo cho tạ tốn tam tích mười năm trước long môn tiêu cục thảm án diệt môn ta thiếu lâm tự có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nghe được long môn tiêu cục diệt môn án đinh mẫn quân cùng diệt tuyệt sư thái sắc mặt đều là hơi đ ổ i đinh mẫn quân càng là nhìn một chút vương n h ạ c năm đó long môn tiêu cục bị diệt môn Chỉ còn dư lại vương nhạc vương giữ lại m ộ trương người sống, nhưng là vương nhạc mất chi nhớ, căn bản liền không biết thân thế của chính mình.、Tạ、tốn cùng thiếu lâm tự thù hận cũng chi biết thiếu thế thù là lâm là Tạ của mất tự ấ t thần tăng chết ở tạ tốn trong tay lớn. là Không kiến n g mọi ở đây ờ i biết đều tình. t sự r ư thúy sơn bị các đại trưởng môn bức bách đến sắc mặt tái nhợt lùi về sau một bước thiếu một chút thổ huyết m ặ c thanh cốc đỡ lấy trương thúy sơn quay về các đại môn phái trưởng môn lớn tiếng nói các ngươi như vậy bức bách ta ngũ ca còn không phải là muốn đạt được tạ tốn trong tay đồ long đao ta nói cho các ngươi biết ta ngũ ca là sẽ không đem tạ tốn tâm tích nói ra h a anh liền coi như các ngươi mấy đại môn phái liên hợp có thể làm sao ta võ đang không sợ các ngươi mặc thanh cốc tính tình cương liệt nhìn thấy những này trưởng môn như vậy dối trá nhất thời phẫn nộ rồi mặc thanh cốc để các đại môn phái người biến sắc mặt thanh cốc chớ có nói bậy còn không lui xuống trương tam phong trừng mặc thanh cốc một chút quát lớn nói trương tam phong nhìn diệt tuyệt sư thái một chút hỏi sư thái tạ tốn cùng phái nga mi thật giống không có cái gì đại t h ủ đi các ngươi cũng là đến hỏi thăm tạ tốn tâm tích sao d i ệ t tuyệt sư thái câm miệng không nói tạ tốn xác thực cùng phái nga mi không có đại t h ủ chỉ là muốn đạt được đồ long đao nhất định phải phải biết tạ tốn tâm tích vương nhạc vì là d i ệ t tuyệt sư thái giải vây ôn quyền cười nói trương chân nhân chúng ta lần này đến võ đang ngoại trừ cho ngài trúc thọ ở ngoài xác thực cũng là vì tạ tốn càng là vì đồ long đao nói thật đi chúng ta phái nga mi chính là muốn có được đồ long đao. Đồ long bảo đao, hiệu lệnh muốn lòng lòng là đồ đao. Đồ đao, bảo trương h hạ, không ai dám không theo. Muốn có được đồ long đao, không phải chuyện i ai ê n Muốn lòng gì. đao, dám mất mặt t có được đồ tam phong kinh ngạc nhìn vương nhạc một chút tiểu tử này thật là to gan bất quá nhưng cũng là ăn ngay nói thật so với cái khác mấy đại trưởng môn cường hơn nhiều trương tam phong gật đầu nói không sai muốn có được đồ long bảo đao cũng là nhân chi thường tình cũng không phải chuyện mất mặt gì đang lúc này hả trương tam phong trong mắt xuất hiện lưỡng đạo tinh quang Thân thể hóa thành hóa ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến là trường lực chạm vào nhau âm thanh trương tam phong đệ nhất thiên hạ danh bất hư truyền tại hạ bái phục triệu vua ngày khác trở lại linh giáo một cái âm trầm âm thanh chuyển đến chỉ thấy trương tam phong lúc trở lại trong tay mang theo một cái chừng mười tuổi hải tử trương thúy sơn nhìn thấy hải tử vui vẻ nói vô kỵ là vô kỵ sư phụ là người nào cướp đi vô kỵ trương tam phong nhìn một chút bàn tay lắc đầu nói sư phụ cũng không biết thật là lợi hại trưởng lực thật mạnh mẽ hàng khí mới vừa rồi cùng người đến chạm nhau một trường trương tam phong phát hiện bàn tay của mình t r ợ t bắt đầu kết băng luồng khí lạnh kia vẫn là vận chuyển thuần dương công mới hóa giải trương vô kỵ nhìn thấy trương thúy sơn hô một tiếng cha sau khi ngất đi trương thúy sơn thấy trương vô kỵ trên lồng ngực dĩ nhiên có cái màu tím trưởng ớn nhất thời thay đổi sắc mặt sư phụ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 trương tam phong vì là trương vô kỵ thua một đạo thuần dương chân khí tạm thời ổn định tương thế nhưng là muốn muốn hoàn toàn tiêu trừ huyền minh thần trưởng hà khí hãn thuần dương chân khí cũng không làm nổi loại trừ huyền minh chân khí chỉ có k i ể u dương chân khí mới có thể làm đặt được diệt tuyệt sư thái nói với trương thúy sơn trương ngũ hiệp ngươi vẫn là đem tạ tốn tam tích nói ra đi vương nhạc khẽ cao mày sư phụ bức bách đến quá cuốn rồi hiện tại trương thúy sơn mới vừa tìm về nhi tử diệt tuyệt sư thái còn muốn bức bách hắn nói ra tạ tốn tam tích này thì có điểm khinh người quá đáng hiểm nghi. Nhưng là thì hiềm có điểm quá d i ệ t tuyệt sư thái mặt lệnh nói rằng đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm là ta phái nga mi tổ sư phụ thân của quách tương quách đại hiệp rèn đúc vốn là một đôi đồ long đao cùng ý thiên kiếm liền hẳn là ta phái nga mi hết thảy ta hiện tại phải về đồ long đao không có cái gì không đúng mấy vị khác trưởng môn nhìn d i ệ t tuyệt sư thái trong mắt mang theo phẫn nộ d i ệ t tuyệt sư thái vừa n ã y em nói cái gì nói đồ long đao là phái nga mi bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý tống viên kiểu nói rằng d i ệ t tuyệt sư thái ngươi cho rằng ta võ đang là nơi nào ngươi nói yếu nhân liền muốn người sao không cần nói ngươi coi như là ngươi tổ sư quách t ư ờ n g nhìn thấy sư phụ ta cũng phải lễ n h ư ợ n g bà phẩn ngươi ngày hôm nay như vậy trắng trận đến yếu nhân có phải là ỷ có cái k h á c các vị trưởng môn chỗ dựa diệt tuyệt sư thái tức giận nói ta diệt tuyệt sư thái cần người khác tới chỗ dựa thực sự là chuyện cười tố vấn diệt tuyệt sư thái võ công cao cường tống viên kiểu nguyện linh giao mấy chiêu tống viên kiểu rút ra trường kiếm nói với diệt tuyệt sư thái vương nhạc nhỏ giọng nói với diệt tuyệt sư thái sư phụ không muốn dùng ỷ thiên kiếm không bằng trận chiến này l i ề n đ ể đệ tử làm rút đi diệt tuyệt sư thái không phải là đối thủ của tống viên kiều d i ệ t tuyệt sư thái vì thủ thắng vận dụng ỷ thiên kiếm đến thời điểm hai nhà đều mất mặt ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ tất thấy máu ỷ thiên kiếm kiếm khí quá mạnh nhất lưu võ giả căn bản khi không được d i ệ t tuyệt sư thái vẫn không nói gì vương nhạc liền đứng ra nói rằng tống đại hiệp muốn linh giáo phái nga mi võ công không có vấn đề tại hạ cũng đối với võ đ ằ n g võ công ngưỡng mộ đã lâu nay một hồi liền do ta thế sư phụ ta đỡ lấy tống viên kiểu trong mắt mang theo lửa giận nói rằng t ố t không nghĩ tới một mình ngươi nho nhỏ phái nga mi đệ tử cũng dám cùng ta đậu thủ đã như vậy liền chớ có trách ta tống viễn kiều lấy lớn ép nhỏ trương tam phong ngồi ở chủ ngồi trên nhìn vương nhạc một chút thầm nghĩ trong lòng này tiểu hoa nhi không đơn giản nội công cùng kiếm thuật cũng đã đến cảnh giới rất cao vương nhạc rút ra trường kiếm một bước bước ra đâm hướng về phía tống viễn kiều vương nhạc phía sau mang theo liên tiếp tàn ảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạ tống viễn kiều xưng sở trong lòng cả kinh nói thật nhanh mấy vị khác t r ư ở n g môn trong mắt cũng mang theo khiếp sợ c h e n tống viên kiểu trường kiếm ra khỏi vỏ cách chặn lại rồi vương nhạc trường kiếm và ảnh kiếm khí buộc phát ra người chung quanh đều bị kiếm khí thổi đến hai gò má đau nhức tống viên kiểu bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức về phía sau trượt bảy tám mét vương nhạc cũng lùi lại mấy bước vương nhạc chân khí như thanh thủy như thế không có màu sắc điều này là bởi vì chân khí của hắn không có thuộc tính duyên cớ mà tống viễn k i ể u chân khí nhưng là màu vàng nhạt mang theo mạnh mẽ dương cơ ư n g khí lực công kích so với vương nhạc chân khí cường lớn mấy lần lần thứ nhất giao thủ hai người lực lượng ngang nhau vương nhạc m u bàn tay chấn động đến mức tê dại thầm nghĩ trong lòng có người nói tống viễn k i ể u là võ đang thất h i ệ p bên trong võ công mạnh nhất xem ra danh bất hư truyền nếu không là thân thể của ta tinh khiết gân cốt mạnh mẽ lần này tỷ t h í sợ là muốn ăn thiệt thòi võ đang thuần dương công thật sự thật là lợi hại vương nhạc phát hiện tống viễn kiều chân khí tinh khiết trình độ còn ở chân khí của chính mình bên trên thực sự là khó mà tin nổi thuần dương công tu luyện được thuần dương chân khí thật sự liền lợi hại như vậy trở lại vương nhạc đạp lên bộ pháp triển khai cơ sở kiếm pháp hướng về tống viễn kiều công tới tống viễn kiều dùng võ đang kiếm pháp dễ dàng chặn lại rồi vương nhạc trường kiếm cơ sở kiếm pháp tống viễn kiều rất quen thuộc vương nhạc muốn dùng bộ kiếm pháp kia thắng hắn tự nhiên là không thể cơ sở kiếm pháp tống viên kiều lạnh giọng cười nói vương nhạc lẽ nào ngươi phái nga mi chỉ có cơ sở kiếm pháp sao vương nhạc cười nhạo nói cơ sở kiếm pháp liền đủ đối phó ngươi vương nhạc kiếm pháp biến đổi tuy rằng vẫn là cơ sở kiếm pháp nhưng là kiếm thuật nhưng càng nhanh hơn cùng quỷ dị vương nhạc tất cả sức mạnh đều ra chỉ ở trường kiếm mỗi một lần xuất kiếm sức mạnh đều vô cùng lớn lao trường kiếm vung lên cắt chém không khí sản sinh to lớn tiếng nổ khí thế rất là đáng sợ lùi về cho ta vương nhạc hét lớn một tiếng trường kiếm trên sức mạnh lần thứ hai c h ố n g chất vảnh gian g rắc tống viễn kiểu trường kiếm bị chấn đoạn thân thể bị chấn động đến mức lùi về sau hơn m ộ ư ơ i bộ vương nhạc trường kiếm trong tay hóa thành một luồng á n h kiếm mũi kiếm chống đỡ ở tống viễn kiều hết hầu trên tống viễn kiểu vốn là cho là mình chết chắc rồi không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên ở bước ngoặt cuối cùng dừng lại trường kiếm tốc độ đã đạt đến cực hạn như vậy nhanh tốc độ sản sinh sức mạnh là cường đại cỡ nào vương nhạc dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đình chỉ trường kiếm trương tam phong nhìn thấy vương nhạc kiếm thuật trong lòng kinh ngạc nói tỉ mỉ không nghĩ tới này tiểu hoa nhi kiếm thuật càng nhưng đã tỉ mỉ người thua rồi vương nhạc nói rằng tống viên k i ề u vớt cái cổ nói rằng ta lại vẫn sống sót trương tam phong vào lúc này nói rằng v i ê n k i ề u người thua rồi tống viên k i ề u ôm quyền nói phái nga mi võ công quả nhiên lợi hại tại hạ thua d i ệ t tuyệt sư thái một mặt ý cười không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên thắng tống viết k i ể u điều này làm cho nàng cảm thấy rất có mặt mũi trương thúy sơn vào lúc này đứng ra lớn tiếng nói các ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta sư phụ cùng sư h ì n h các ngươi muốn người là ta trương thúy sơn có cái gì hướng về phía ta đến được rồi ta tốn là ta nghĩa h ì n h ta không thể bán đi hắn không phải vậy ta trương thúy sơn chẳng phải là thành vô tình vô nghĩa người bất quá ngày hôm nay vì cho đại gia một câu trả lời ta trương thúy sơn chỉ có thể vừa chết chi trương thúy sơn rút ra trường kiếm một chiêu kiếm cắt ở trên cổ máu tươi chảy ra sinh cơ nhanh chóng trôi đi tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh liền trương tam phong đều chưa kịp ngăn cản thúy sơn trương tam phong đỡ trương thúy sơn mạnh mẽ thuần dương chân khí thua đến trương thúy sơn trong thân thể nhưng là vẫn như cũ cứu không được tính mạng của hắn ngũ đệ ngũ ca tống viên kiểu bọn người là kinh hãi đến biến sắc trong mắt mang theo sợ hãi bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra trương thúy sơn lại đột nhiên tự sát sư phụ thế nào ngươi nhất định phải cứu cứu ngũ đệ a tống viễn kiều cầu xin nói trương tam phong lắc đầu thương thế như vậy hắn cũng không có cách nào trương thúy sơn nhìn trương tam phong gian nan nói rằng sư phụ đệ tử bất hiếu xin mời chăm sóc tốt vô kỵ cha trương vô kỵ vào lúc này tỉnh rồi ngũ ca ân tố tố cũng tới đến tử tiêu bên trong cung điện nhìn thấy trương thúy sơn thi thể khóc lớn tiếng hô nương trương vô kỵ ôm ân tố tố khóc lớn tiếng nói ân tố tố rút ra một cây truy thủ tự sát trương thúy sơn đều chết rồi nàng không thể sống một mình võ đăng phái có trương tam phong cùng tống viễn kiều đám người ân tố tố không tin tưởng bọn hắn hội bạc đái trương vô kỵ cha mẹ trương vô kỵ thấy cha mẹ đều chết rồi chảy nước mắt khóc đến tan nát c õ i lòng vương nhạc thở dài trong lòng có chút tháy náy nếu không là bọn họ mấy đại môn phái đến võ đang trương thúy sơn vợ chồng cũng sẽ không chết mấy vị khác trưởng môn nhân trong mắt mang theo tiết hận bọn họ không phải tiết hận trương thúy sơn vợ chồng chết rồi mà là tiết hận không có được tạ tốn tam tích không ít người nhìn về phía trương vô kỵ hiện tại chỉ có trương vô kỵ một cái biết tạ tốn tam tích sư phụ vương nhạc đi tới diện tuyệt sư thái nhỏ giọng hô diện tuyệt sư thái lắc lắc đầu nàng chỉ là vì đồ long đao cũng không có muốn trương thúy sơn vợ chồng chết nhưng là chuyện bây giờ dĩ nhiên biến thành như vậy đây là nàng không kịp chuẩn bị trương thúy sơn cùng ân tố tố thái cương liệt mặc thanh cốc một mặt bi thống nhìn các đại môn phái người phẫn giận d ữ hét hiện tại các ngươi thỏa mãn ta ngũ ca ngũ t ẩ u chết rồi bọn họ chính là bị các ngươi bức tử mối thù này ta võ đang phái ghi nhớ các ngươi còn không đi là không phải là muốn ở lại võ đang ăn cơm tối mặc thanh cốc lời nói mặc dù không êm thai nhưng là cũng đại biểu võ đang thái độ trương tam phong ôm quyền nói các vị ta võ đang còn phải xử lý tiểu đồ hậu sự liền không để lại các vị các vị mời đi viễn tiểu liên chu đưa các vị trưởng môn hạ sơn rơi xuống võ đ a n g sơn các đại môn phái người đều dồn dập ôm quyền t á o biệt diệt tuyệt sư thái mang theo vương nhạc cùng đinh mẫn quân đám người ra hồ bắc trực tiếp hướng về nga mi sơn chạy đi vốn là ta còn xem thường trương thúy sơn h ắ n thân là võ đ a n g phái đệ tử dĩ nhiên cưới thiên đ ương giáo chủ con gái thực sự là tự cam đoạn lạc nhưng là hiện tại ta có chút có phục hắn. bội đinh mẫn quân ngồi trên lưng ngựa nói rằng vương nhạc thấy diệt tuyệt sư thái sắc mặt không được tốt nhỏ giọng nói đại sư tỷ ngươi liền ít nói vài câu đi trương thúy sơn vợ chồng tử cũng không phải chúng ta hy vọng từ đó về sau võ đang phái sợ là ghi hận trên chúng ta sau đó hai phái chúng ta coi như không có trở thành kẻ thù cũng không có thể trở thành bằng hữu đinh mẫn quân cười lạnh nói lẽ nào ta phái nga mi còn sợ hắn võ đang hay sao phái nga my trải qua này hơn mười năm phát triển đệ tử đã có hơn ngàn người nhất lưu võ giả cũng có ba cái ở trên giang hồ cũng coi như là huy danh hiền hách vương nhạc lắc lắc đầu không tiếp tục nói nữa trương tam phong không ngừng mà cho trương vô kỵ thua thuần dương chân khí hy vọng có thể bảo vệ trương vô kỵ tính mạng trương vô kỵ hàn độc bị áp chế lại trương tam phong mới ngừng lại tống viên kiều liếc mắt nhìn hôn ngủ thiếp đi trương vô kỵ hỏi sư phụ vô kỵ thương thế thế nào rồi trương tam phong lắc lắc đầu nói rằng huyền minh thần trưởng hàn độc thái bá đạo ta thuần dương chân khí bài trừ không được này hàn độc tống viên kiểu thở dài nói cái kia liền không có cách nào sao trương tam phong nói rằng biện pháp cũng không phải là không có triển khai huyền minh thần trưởng người cũng là cấp độ tông sư võ giả tiên thiên chân khí không phải tốt như vậy loại trừ nếu như ta có thể trở thành là đại tông sư dĩ nhiên là có thể loại trừ vô kỵ trên người hàn độc đáng tiếc ta hiện tại chỉ là tông sư cảnh giới đại viên mãn muốn trở thành đại tông sư quá khó biện pháp thứ hai chính là để vô kỵ tu luyện trí dương trí cương thần công đợi được vô kỵ công lực đạt đến cảnh giới nhất định dĩ nhiên là có thể loại trừ huyền minh thần trưởng hà khí tống viên kêu hỏi sư phụ ta võ đang thuần dương công không phải là mang theo dương cương thuộc tính sao trương tam phong lắc đầu nói không được thuần dương công chỉ là ta căn cứ võ đang k i ể u dương công sáng tạo ra đến công pháp tuy rằng tu luyện được chân khí đến tinh đến thuần nhưng là nói đến dương cương mãnh liệt vẫn là t r ê n h lệch rất nhiều muốn hoàn toàn chữa khỏi vô kỵ thương thế khả năng chỉ có cựu dương thần công nhìn thấy tống viễn tiểu thất lạc dáng vẻ trương tam phong nói rằng viễn tiểu ngươi không muốn lo lắng tuy rằng cựu dương thần công thất truyền nhưng là chỉ cần có thể đạt được thiếu lâm nga mi hai phái cựu dương công vẫn có hy vọng cứu vô kỵ chỉ cần có võ đăng thiếu lâm nga mi ba phái cựu dương công trương tam phong có lòng tin hoàn nguyên ra cựu dương thần công trương tam phong chỉ là dựa vào một phần võ đăng cựu dương công l i ê n sáng chế vô cùng cường đại thuần dương công có thể tưởng tượng được trương tam phong sức lĩnh ngộ là cường đại cỡ nào vì vô kỵ ta chính là khuôn mặt giả n u a này không m u ố n cũng nhất định phải đem thiếu lâm cùng nga mi cựu dương công phải quay về hai ngày sau trương tam phong mang theo trương vô kỵ chạy tới thiếu lâm tự hy vọng có thể đạt được thiếu lâm cựu dương công chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm k ý đi ẩn co đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến kỳ đi ẩn có xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười ba trao đổi công pháp xác định bỏ phiếu trở lại nga mi sơn sau khi vương nhạc nói với diện tuyệt sư thái sư phụ ta muốn tìm hiểu cửu dương công diện tuyệt sư thái vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn vương nhạc hỏi trước ngươi không phải nói phải đem cơ sở nội công nghiên cứu triệt đ ể sao làm sao hiện tại lại muốn tu luyện cửu dương công vương nhạc lúng túng n ở nụ cười sư phụ ta muốn nhìn kiểu dương công đến cùng là già sao công pháp xem có thể hay không có lấy làm gương địa phương nếu như kiểu dương công thật sự thích hợp ta nói không chắc ta hội tu luyện diệt tuyệt sư thái gật đầu nói đi theo ta diệt tuyệt sư thái đem kiểu dương công giao cho vương nhạc dặn dò vương nhạc kiểu dương công tuy rằng không sánh được ngươi cái kia một bộ đoán thể thần công nhưng cũng là ta phái nga mi mạnh nhất nội công bí pháp ngươi cũng phải cẩn thận bảo quản xem sau khi xong cho sư phụ trả về đến vương nhạc nghiêm túc một chút đầu nói vâng sư phụ vương nhạc bắt được cựu dương công sau khi liền trở lại tinh tế nghiên cứu vương nhạc là nhất lưu võ giả tu luyện cựu dương công là nước chạy thành sông sự tình cựu dương công tổng cộng có sáu bức đồ mỗi một bức tranh trên hành công con đường đều là không giống nhau những n à y đường lối vận công vương nhạc cẩn thận tìm hiểu cựu dương công trên đường lối vận công nhìn chân khí là ở đâu chút trong kinh mạch vận hành vương nhạc tham chiếu bản vẽ thứ nhất chân khí cất bước con đường thử một chút xem chân khí trong cơ thể dựa theo cựu dương công đường lối vận công cất bước rất nhanh vương nhạc sắc mặt khẽ thay đổi hắn cảm thấy chân khí thuộc tính lập tức thay đổi đã biến thành thuộc tính lửa đem vận hành chân khí đến trên bàn tay vương nhạc phát hiện chân khí màu sắc đã biến thành màu đỏ rực bàn tay cũng như là thiêu hồng bàn ủi thân thể ngũ tạng đối ứng ngũ hành xem ra kinh mạch cũng giống như vậy có thể chia làm ngũ hành cựu dương công hành công kinh mạch chính là thuộc tính lửa kinh mạch nói như vậy võ giả chân khí trong cơ thể chẳng phải là có thể hóa thành kim một thủy hỏa thổ chờ các loại thuộc tính vương nhạc tinh tế phỏng đoán trong đầu thật giống có một đạo tân cửa lớn mở ra vương nhạc chỉ là nắm giữ một phần thuộc tính lửa kinh mạch còn cái khác bốn cái thuộc tính kinh mạch hoàn toàn không biết vương nhạc đã đem thể thao năm vị trí đầu cái động tác làm xong trên người t ạ m chất phi thường ít ỏi hơn nữa toàn thân kinh mạch cũng toàn bộ mở ra vì lẽ đó vương nhạc hoàn toàn có thể dùng chân khí một cái kinh mạch một cái kinh mạch đi thử một ngày nào đó có thể thí ra bên trong thân thể ngũ hành kinh mạch tìm tới đường hướng tu luyện sau khi vương nhạc liền như là bị nhập ma mỗi ngày vắng lặng đang suy tư cùng tu luyện ở trong tim thuộc tính h ỏ a muốn hoàn toàn đem chân khí hóa thành thuộc tính l ử a còn muốn từ tâm mạch nghĩ biện pháp mới được cựu dương công chân khí hành công con đường không có trải qua tâm mạch tâm mạch có thể là phi thường yếu đuối không cẩn thận sẽ tổn thương tâm mạch k i n h giả tàu hỏa nhập ma trùng giả bỏ mình vương nhạc đem một tia chân khí trải qua tâm mạch lại trải qua tiến vào cựu dương công hành công con đường nhất thời chân khí thuộc tính lửa tăng cường mấy lần vương nhạc thân thể ở ngoài cũng thiêu đốt r a đỏ chót hỏa diễm cảm thấy trong thân thể lượng nước nhanh chóng trôi đi vương nhạc vội vàng đình chỉ vận công thuộc tính lửa chân khí thái bá đạo coi như thân thể của ta cũng không chịu nổi xem ra muốn yên tâm lớn mật vận dụng thuộc tính lửa chân khí còn muốn đem thuộc tính nước chân khí tu luyện được mới được. muốn tính luyện đem mới tu khí vương nhạc thầm nghĩ trong lòng phái nga mi không có thuộc tính nước công pháp nhưng là vương nhạc đã tìm tới vận hành chân khí nguyên lý muốn sáng tạo ra thuộc tính nước công pháp cũng không phải không thể thận trúc thủy muốn đem chân khí chuyển hóa thành thuộc tính nước liền muốn chân khí cất bước thận mạch có chân khí cất bước tâm mạch kinh nghiệm vương nhạc lần này vận hành chân khí nhanh hơn rất nhiều khi một tia chân khí trải qua thận mạch sau khi chân khí dĩ nhiên đã biến thành màu lam nhạc đây chính là thuộc tính nước chân khí vương nhạc trong lòng kích động tuy rằng ta còn không biết trong thân thể cái nào kinh mạch vận hành thuộc tính nước chân khí để nó uy lực tăng gấp bội nhưng là ta bây giờ có thể cảm giác được này thuộc tính nước chân khí bên trong mang theo cảm giác mát mẻ cùng thoải mái khí tức có người nói minh giáo thanh dực bức vương hội hàn băng miên trưởng xem ra thanh dực bức vương chân khí thuộc tính chính là thuộc tính nước chỉ là không biết này hàn băng miên trưởng hành công kinh mạch là những kia vương nhạc trong mắt mang theo một tia tia sáng trong lòng có chút muốn có được hàn băng miễn trưởng trâm giải thí tổng có thể tìm tới trong thân thể ngũ hành kinh mạch chờ chân khí của ta có thể tự do chuyển hóa thành ngũ hành chân khí sau khi thực lực của ta đem sẽ tăng lên mấy lần thậm chí mười mấy lần một tháng sau vương nhạc cuối cùng cũng coi như tìm tới mấy cái thuộc tính nước kinh mạch tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn đem chân khí chuyển hóa trở thành thuộc tính nước chân khí nhưng là thuộc tính nước chân khí đã có thể cùng thuộc tính lựa chân khí chống lại nói cách khác vương nhạc bây giờ có thể yên tâm sử dụng thuộc tính l ử a chân khí không lại sợ thân thể mất nước vương nhạc đứng ở trong rừng cây hét lớn một tiếng trong thân thể thuộc tính l ử a chân khí buộc phát ra bên ngoài thân thật giống bốc cháy lên đỏ chót hỏa diễm bởi vì trong cơ thể có thuộc tính nước chân khí vận chuyển vì lẽ đó vương nhạc không cảm giác được chút nào nóng rực một mảnh lá cây rơi xuống vừa vặn rơi xuống vương nhạc trên tay vâng lá cây bắt đầu cháy rừng rực rất s ắ p hóa thành cho tàn vương nhạc trong lòng kích động Thuộc tính thật nhiệt thể tức đốt thành tại chân khí, nhiên cho Hiện độ, cao có cây c n lửa lập lá bụi. đem dĩ ô giang pháp chả không của ta a hết tương cả, l thuộc tính l ử c h â khí nhiệt nhất định còn có thể còn n độ có c à cao hơn. Giang hồ ơ n Giang h đồn đại có một loại thất truyền võ công gọi là luyện thiết thủ loại này võ công có thể đem sắt thép hòa tan hiện nhiên chân khí của ta vẫn không có cao như vậy nhiệt độ sư đệ đinh mẫn quân đi tới nhìn thấy vương nhạc như hỏa thần dáng vẻ đinh mẫn quân trong mắt mang theo khiếp sợ sư đệ ngươi tu luyện chính là võ công gì đinh mẫn quân hỏi vương nhạc tu luyện võ công không phải là phái nga m i võ học đình chỉ vận công hỏa diễm rất nhanh bị hấp thu đến trong thân thể vương nhạc lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước cựu dương công a vương nhạc cười nói đinh mẫn quân một mặt không tin cựu dương công không thể cựu dương công không thể có lợi hại như vậy sư đệ ngươi nói cho ta ngươi tu luyện đến cùng là võ công gì ta cũng phải luyện vương nhạc nghiêm túc nói đại sư tỷ đúng là cựu dương công bất quá ta đem này cựu dương công hơi hơi sửa lại một thoáng vì lẽ đó xem ra h uy lực lớn hơn không ít vậy ngươi truyền thụ cho ta đinh mẫn quân lôi kéo vương nhạc cánh tay nói rằng vương nhạc lắc đầu nói không được đại sư tỷ này võ công hiện tại còn chỉ là bản thiếu cũng không hoàn chỉnh hiện tại truyền thụ cho ngươi chỉ có thể hại ngươi chờ ta đem nghiên cứu triệt đề lại truyền thụ cho ngươi rất đinh mẫn quân biết vương nhạc sẽ không tự nhủ hoang cuối cùng gật gật đầu vậy cũng tốt bất quá ngươi phải nhanh lên một chút nghiên cứu ta còn chờ tu luyện đây vương nhạc hỏi đại sư tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì đinh mẫn quân nói rằng trương trân nhân đến rồi hắn là mang theo con trai của trương thúy sơn trương vô kỵ đến khả năng là muốn ta phái nga mi cựu dương công thật cho trương vô kỵ chữa bệnh ồ vương nhạc khẽ tao mày người sư phụ kia đã đồng ý sao đinh mẫn quân lắc đầu nói không biết hiện tại trương chân nhân còn ở cùng sư phụ đàm vương nhạc nói rằng ta đi xem xem vương nhạc trở lại trong phòng mang theo cựu dương công bí tịch hướng về diện tuyệt sư thái nơi ở chạy đi trương tam phong tọa ở trong đại sảnh trương vô kỵ nhưng là đứng ở bên cạnh hắn trương tam phong đem trương vô kỵ tình huống nói một lần cuối cùng nói rằng sư thái tình huống chính là như vậy bây giờ có thể loại trừ vô kỵ bên trong thân thể hàn động biện pháp duy nhất chính là để hắn đồng thời tu luyện võ đang thiếu lâm nga mi ba nhà cựu dương công kính xin sư thái xem ở võ đương và nga mi rất có ngọn nguồn phần trên cứu cứu vô kỵ đứa nhỏ này diệt tuyệt sư thái một mặt làm khó dễ nói rằng trương chân nhân đi tới thiếu lâm tự không văn đại sư không phải cũng không có đem thiếu lâm cựu dương công giao ra đ ờ i sao hiện tại coi như có ta nga mi cựu dương công sợ là cũng cứu không được trương vô kỵ đứa nhỏ này lại nói nga mi cựu dương công nhưng là ta phái nga mi cao nhất nội công võ học há có thể dễ dàng truyền ra ngoài trương tam r rút. â n Nhân thở dài, không nghĩ tới diệt tuyệt sư Thái cũng không muốn thở Thái thủ cứu rút. Thiếu tới diệt tuyệt xuất tự tôn Trương dài, kính cứu sư lâm phong chỉ công càng Phong nhất thiên hạ, nhưng là lớn là lâm là là bởi bối, tuổi, tiền vì võ võ Trương Tam đệ khi ô n văn g đ ạ sư còn h Phong khi ờ người nội tâm bên trong, vẫn đang kiến. Trương đối với tâm rất Tam võ là có c ý bé ở thiếu lâm tự học nghệ liền ngay cả võ đ a n g c ử u dương công cũng là xuất từ thiếu lâm c ử u dương thần công trương tam phong từ thiếu lâm tự học bản lĩnh sáng lập võ đ a n g phái đồng thời có thể cùng thiếu lâm tự chống đỡ được điều này làm cho thiếu lâm tự chúng tăng lòng của người ta bên trong làm sao có thể cao hứng lên không văn đại sư không cho trương tam phong cựu dương công cũng là có thể lý giải nhưng là không nghĩ tới diệt tuyệt sư thái cũng không muốn xuất thủ cứu rút lấy ra nga mi cựu dương công lẽ nào vô kỵ đứa nhỏ này thật sự liền không có cách nào trị liệu sao vô kỵ nếu là có chuyện bất chắc chính mình làm sao xứng đáng thúy sơn vợ chồng a trương tam phong trong lòng thở dài trương vô kỵ mặc dù mới mười tuổi nhưng là đã hiểu chuyện hắn nghe xong diệt tuyệt sư thái tự nhiên biết phái nga mi là không thể cứu mình thái sư phụ trương vô kỵ lôi kéo trương tam phong ống tay háo chúng ta đi thôi về võ đ à n g lúc này vương nhạc đi vào phòng khách đối với diệt tuyệt sư thái hành lễ sư phụ vương nhạc rồi hướng trương tam phong ôm quyền nói vạn bối vương nhạc gặp trường chân nhân diệt tuyệt sư thái hỏi vương nhạc ngươi tìm sư phụ có chuyện gì vương nhạc cười nói ta nghe đại sư tỷ nói trương chân nhân đến, đến rồi vì lẽ đó ta tới xem một chút sư phụ vô kỵ trên người hàn độc cần ta phái nga mi cựu dương công cũng không có gì lớn không được ta xem không bằng như vậy trương chân nhân hay dùng võ đăng cựu dương công đem đổi lấy ta nga mi cựu dương công được rồi cứ như vậy vô kỵ hàn độc có thể được trị liệu mà hai nhà chúng ta cũng đều không ăn thiệt thòi trương tam phong ánh mắt sáng lên cảm thấy cái biện pháp này có thể được d i ệ t tuyệt sư thái nhắm mắt trầm tư một lúc gật đầu nói cái biện pháp này không sai không biết trương trân nhân ngươi có nguyện ý hay không trao đổi trao đổi công pháp tuy rằng để nga my cựu dương công truyền ra ngoài nhưng l à nhưng cũng đạt được võ đang cựu dương công tổng thể nói đến đôi này chuyện này đối với phái nga my vẫn có chỗ tốt trương tam phong gật đầu nói như vậy vừa vặn vậy chúng ta liền trao đổi đi vương nhạc đem ra giấy và bút mực trương tam phong viết xuống võ đang cựu dương công mà vương nhạc cũng vẽ một phần nga my cựu dương công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 vương nhạc tìm hiểu kỹ cảng võ đăng cửu dương công rất nhanh phát hiện võ đăng cửu dương công cùng nga mi cửu dương công có rất khác nhiều vương nhạc kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng võ đăng cửu dương công mặc dù là dương cương thuộc tính sung túc nhưng là nhưng cũng mang theo âm n u thậm chí có điểm cương n u cùng tồn tại mùi vị quan trọng hơn chính là võ đăng cửu dương công tu luyện được chân khí phi thường tính khiết so với ta phái nga mi cửu dương công uy lực càng mạnh hơn tuy rằng vương nhạc trong lòng có chút k h ô n g phục thế nhưng là không phải không thừa nhận võ đăng cửu dương công chính là nga mi cựu dương công mạnh hơn tìm hiểu võ đăng cửu dương công sau khi ta thuộc tính lửa chân khí nhất định sẽ càng thêm thuần túy vương nhạc cảm giác mình thật giống đã tìm tới trong thân thể hết t h ể thuộc tính lửa kinh mạnh vương nhạc diệt tuyệt sư thái âm thanh truyền đến vương nhạc nhìn thấy diệt tuyệt sư thái vào nhà liền vội vàng đứng dậy ôm q u y ề n nói sư phụ nghiên cứu đến làm sao diệt tuyệt sư thái hỏi diệt tuyệt sư thái biết vương nhạc ngộ tính mạnh cũng phi thường thông minh vì lẽ đó liền đem võ đăng cựu dương công trước tiên giao cho vương nhạc tìm hiểu nghiên cứu những năm gần đây vương nhạc biên soạn cơ sở nội công cùng kiếm kiếm thuật từng giải bị diệt tuyệt sư thái xem là cùng cựu dương công thể thao như thế quý giá võ học hiện tại hết thể phái nga mi đệ tử đều là đang tu luyện vương nhạc biên soạn cơ sở nội công cùng kiếm thuật từng giải vương nhạc gật đầu cười nói vẫn được sư phụ võ đăng cựu dương công quả nhiên thần kỳ tu luyện được chân khí đối lập ôn hòa hơn nữa phi thường tình khiết so với ta phái nga mi cựu dương công chân khí càng có thể ôn dưỡng kinh mạch uy lực cũng càng mạnh hơn sư phụ ta kiến nghị ngươi sau đó vẫn là tu luyện võ đang cựu dương công đi chúng ta phái nga mi cựu dương công thái bạo liệt đối với thân thể cũng không có lợi diện tuyệt sư thái là bởi vì tu luyện vương nhạc thể thao hoàn thành một lần dịch kinh tẩy tủy cho nên mới không có xảy ra vấn đề lớn nếu như lại tu luyện đợi được cảnh giới tông sư thời điểm diện tuyệt sư thái trong cơ thể bạo liệt chân khí đều sẽ là cái phiền toai lớn hiện tại có võ đang cựu dương công vương nhạc tự nhiên là hy vọng nàng có thể đem chân khí trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng hừng sư phụ biết rồi diện tuyệt sư thái gật đầu nói diện tuyệt sư thái thang tiếc nếu có thể lấy ra đ ổ lòng đào cùng ỵ thiên kiếm bên trong huyền thiết mảnh liền có thể tìm tới cựu âm chân kinh cùng hàng lòng thập bát trưởng cựu âm chân kinh là thiên hạ tối tuyệt đỉnh võ công so với cựu dương thần công cũng không kém chút nào đáng tiếc hiện tại không thể được đến vương nhạc ngày mai ngươi theo ta hạ sơn một chuyến diện tuyệt sư thái thu hồi võ đăng cửu dương công bí tịch nói với vương nhạc ồ vương nhạc s ư n g sở hỏi sư phụ làm sao muốn hạ sơn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không diện tuyệt sư thái gật đầu nói hừng là thương hội bên trong xảy ra một số chuyện trước đây phái nga mi là không chú trọng thương hội cho rằng thương hội không trọng yếu vì lẽ đó từ tổ sư quách tương bắt đầu phái nga mi liền vẫn không có tiền đến lớn mạnh hiện tại phái nga mi có thương hội diệt tuyệt sư thái nếm chảy ngon ngọt, ngọt vì lẽ đó rất coi trọng thương hội hiện tại thương hội là đinh mẫn quân cùng bối tĩnh di ở quản lý cái k h á c các đại môn phái phát hiện phái nga mi lớn mạnh bí mật cũng cũng bắt đầu sáng lập thương hội kinh thương liền ngay cả võ đương và thiếu lâm cũng không ngoại lệ vương nhạc nói rằng sư phụ ta hiện tại đang muốn muốn bế quan tu luyện đây ngươi xem có phải là để đại sư tỷ cùng ngươi đồng thời hạ sơn một chuyến vương nhạc muốn đem thuộc tính lửa cùng thuộc tính nước chân khí tu luyện tới đại thành cho nên liền dự định bế quan đinh mẫn quân là nhất lưu võ giả diệt tuyệt sư thái càng là nửa bước tôn g sư thêm vào ỷ thiên kiếm chỉ cần không phải gặp phải cấp độ tôn g sư c ư ờ n g giả hai người bọn họ lẽ ra có thể đem sự tình bãi bình diệt tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng ngươi mấy ngày nay vội vàng tìm hiểu võ công đều không tìm hiểu một chút chuyện bên ngoài người đại sư tỷ bốn ngày trước liền xuống núi chính là nàng chuyển quay lại tin tức thương hội tám mươi ngàn lượng bạc bị ma giáo bành hòa thượng cùng chu nguyên trương đoạt đi sư tỷ của ngươi một người đối phó bọn họ không được vương nhạc xứng sở hiện tại mới nhớ tới đến đinh mẫn quân đã có chừng mấy ngày không có tìm chính mình minh giáo người đông thế mạnh bành hòa thượng là minh giáo năm tán nhân một trong võ công không chút nào so với đinh mẫn quân kém đinh mẫn quân cũng nắm bành hòa thượng cùng chu nguyên trương đám người không có cách nào chỉ có thể hướng về nga mi sơn cầu cứu cái gì thương hội bạc bị cướp vương nhạc cả kinh minh giáo cướp giật phái nga mi thương hội bạc sự t ì n h vẫn là lần thứ nhất phát sinh đây diệt tuyệt sư thái trong mắt mang theo sát khí ma giáo cùng ta phái nga mi là tử địch ngươi sư bá cô hồng chính là chết ở dương tiêu cái này đại ma đầu trong tay hiện tại ma giáo dĩ nhiên lại đến cướp đoạt ta phái nga mi thương hội bạc thực sự là muốn chết vương nhạc cùng ta đồng thời hạ sơn chờ diệt bành hòa thượng cùng chu nguyên trường ngươi lại trở về bế quan vương nhạc ô m quyền nói vâng sư phụ hồ nam mặt phía bắc nơi này có minh giáo một cái cứ điểm giáo chúng nhiều đến hơn sáu n g h n người những n à y giáo chúng đều là cùng mông cổ triều đình đối nghịch bọn họ giết người mông cổ quan chức cướp giật người mông cổ tài vật để hồ bắc quan trường vì đó sức đầu mẹ chán rất là đau đầu bọn họ là do một cái đàn chủ cùng một cái năm tán nhân ở lãnh đạo đàn chủ chính là chu nguyên trương năm tán nhân chính là bành ngọc ánh nhân x ư ơ n g bành hòa thượng bành ngọc ánh uống rượu ăn thịt nhưng là lông mày nhưng n h u chặt thật giống có tâm sự gì c h ú nguyên trương ngồi ở bành ngọc ánh đối diện cũng là từng miếng từng miếng uống rượu chu trọng bác lần này chúng ta nhạ phiền p h o á i lớn không nghĩ tới cái kia bạc dĩ nhiên là nga mi thương hội chúng ta cướp giật phái nga mi tám mươi ngàn l ư ợ n g bạc diện tuyệt sư thái chắc chắn sẽ không giảng hòa bành ngọc ánh ăn một đại khẩu thịt nói rằng sớm biết là phái nga mi thương hội bành ngọc ánh thì sẽ không ra tay chu nguyên trương hơi nhún g mày nói rằng bành hòa thượng lao tử gọi chu nguyên t r ư ơ n g không muốn lại gọi ta chu t r c n g bác không phải vậy lao tử cùng người gớp ta nói ngươi sợ cái gì ngươi tốt xấu cũng là minh giáo năm tán nhân một chồng võ công nhất lưu lẽ nào ngươi còn sợ diệt tuyệt sư thái hay sao ta minh giáo vốn là cùng võ lâm chính đạo là tử địch đoạt nga mi tám mươi ngàn lượng bạc làm sao không có bạc quân đội chúng ta quân lương nơi nào đến chờ phái nga mi tìm tới chúng ta nói sau đi lại nói liền coi như chúng ta không đấu lại phái nga mi đại không được chúng ta trên quang minh đỉnh ta cũng không tin nàng diện tuyệt sư thái còn có thể giết tới minh giáo tổng đàn không được banh hòa thượng gật đầu nói cũng chỉ có như vậy bất quá hòa thượng ta vẫn là trước tiên cho dương tả sử tả phong thư nhìn hắn có thể hay không từ ngũ hành bên trong điều mấy người cao thủ lại đây chu nguyên trương gật đầu nói để thường nộ xuân đi thôi ta người huynh đệ này làm việc tin cậy banh ngọc ánh cũng không có thật người tuyển liền gật đầu nói được liền để thường ngộ xuân đi thường ngộ xuân mang theo thư hướng về quang minh đỉnh chạy đi nhưng là mới ra hồ nam liền bị người mông cổ nhìn chằm chằm thường ngộ xuân một đường bị đuổi g i ế t hoàng không chọn lộ dĩ nhiên chạy trốn tới hán thủy bên cạnh trương tam phong mang theo trương vô kỵ đi ngang qua hán thủy nhìn thấy hơn ba mươi kỵ binh chính đang đuổi g i ế t một người thanh niên hán tử thái sư phụ là người mông cổ trương vô kỵ trong mắt mang theo phẫn nộ cùng t i ử u hận cướp đi hán người chính là người mông cổ nếu không là người mông cổ hán trương vô kỵ cũng sẽ không trúng rồi huyền minh thần trưởng cứu mạng cứu mạng a t h ư ơ n g nội xuân nhìn thấy trương tam phong thân mặc đạo bảo lớn tiếng cầu cứu t h ư ơ n g nội xuân mặc dù sẽ võ công nhưng là cũng bất quá là tam lưu căn bản là không phải hơn ba mươi kỵ binh đối thủ giết đem những này loạn đảng toàn bộ giết một cái kỵ binh la lớn xèo hơn ba mươi chi mũi tên bay tới mông cổ kỵ binh là muốn đem thường nội xuân trương tam phong trương vô kỵ bọn người giết chết ừ trương tam phong lạnh rên một tiếng trong tay trường kiếm nhất vùng một đạo kiếm khí trong nháy mắt bạo phát lập tức giết chết hơn mười người mông cổ trương tam phong hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào kỵ binh ở trong mấy kiếm giết sạch rồi người mông cổ thương nộ xuân cùng trương vô kỵ đều là nhìn ra trận mắt ngót mồm trương tam phong võ công quá mạnh mẽ dường như thần tiên như thế bọn họ vừa nãy căn bản cũng không có nhìn rõ ràng trương tam phong là làm sao ra tay thương nộ xuân ôm quyền nói đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng trương tam phong lắc đầu nói tráng sĩ không cần cảm ơn những n à y người mông cổ thảo gian nhân mạng thật là đang chết cha một cái lanh lảnh non nớt nữ giọng trẻ con âm truyền đến trương tam phong thường lộ xuân trương vô kỵ nhìn thấy bờ sông trên thuyền nhỏ một cái nữ đồng chính đang lớn tiếng gào khóc cha của nàng bị người mông cổ mũi tên giết chết trương tam phong con mắt tối xâm lại vốn là hắn là muốn muôn cứu người không nghĩ tới hay là có người bị giết thực sự là làm bậy a thương nộ xuân trong mắt mang theo lửa giận người mông cổ chỉ có thể giết chúng ta người hán b á c h tính thật là đ á n g chết trương vô kỵ chạy đi nữ đồng bên người hỏi tiểu nội muội n g ư ơ i đừng khóc cha ngươi đã chết rồi nữ đồng nhìn trương vô kỵ một chút sau vừa lớn tiếng gào khóc lên ngươi đừng khóc ta giống như ngươi cha mẹ cũng chết trương vô kỵ nói rằng ta tên trương vô kỵ tiểu nội muội ngươi tên là gì nữ đồng nức nở nói ta tên chu chỉ nhược trương tam phong cùng t h ư ờ n g nộ xuân đàm một chút liên quan với trương vô kỵ sự tình cuối cùng nói rằng tráng sĩ chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi lão đạo ta muốn dẫn vô kỵ cùng này tiểu nữ hoa về võ đang chu chỉ nhược cha bị người mông cổ giết chết hiện tại không chỗ nương tựa trương tam phong đụng tới chuyện như vậy nhưng là không thể không quản lại nói trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược cũng rất hợp mang theo chu chỉ nhược về võ đang cũng coi như là chuyện tốt trương trần nhân v v t h ư ờ n g nộ xuân hô trương trân nhân ngươi không phải nói vô kỵ tiểu huynh đệ chúng rồi huyền minh thần trường không cách nào trị liệu sao không bằng liền để hắn cùng đi với ta hồ điệp cốc đi hồ điệp cốc thần y hồ thanh ngưu là thầy ta thúc hắn y thuật thông huyền nhất định có thể trị hết vô kỵ tiểu huynh đệ hàn độc t h ư ơ n g nộ g xuân chúng rồi người mông cổ thôi tâm trưởng vừa vặn muốn đi hồ điệp một chuyến hiện tại biết rồi trương vô kỵ chúng rồi huyền minh thần trường đơn giản cũng mang theo hắn đồng thời được rồi trương tam phong cũng biết hồ thanh ngưu tên gọi nhưng là vị thần y này không phải chỉ trị liệu minh giáo người sao lẽ nào hắn hội trị liệu vô kỵ thường nộ xuân biết trương tam phong ở kiên kỵ cái gì nói rằng trương chân nhân vô kỵ tiểu huynh đệ ông ngoại là minh giáo bạch mi ương vương hắn cũng coi như là nửa cái minh giáo bên trong người thầy ta thúc nhất định sẽ chữa trị cho hắn trương tam phong gật đầu đồng ý được rồi như vậy liền đa tạ tráng sĩ trương vô kỵ cùng thường nộ xuân lên thuyền nhỏ chu chỉ nhược nhưng chạy tới giao cho trương vô kỵ một tâm trắng như tuyết khăn tay nói rằng vô kỵ ca ca ngươi có thể sớm chút trở về a ta ở võ đang sơn c h ờ ngươi trương vô kỵ cao hưng nói ừng chờ ta loại trừ trên người hàn độc ta sẽ trở lại thương nội xuân dùng sức c h è o thuyền thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về hà bờ bên kia đi vòng quanh vô kỵ ca ca chu chỉ nhược trên mặt mang theo nước mắt b a y về thuyền nhỏ l à lớn trương tam phong lôi kéo chu chỉ nhược tay nhỏ nói rằng chúng ta cũng đi thôi vương nhạc theo diện tuyệt sư thái rơi xuống nga mi sơn tìm tới đinh mẫn quân mẫn quân tìm tới ma giáo đám tặc tử kia sao diện tuyệt sư thái hỏi đinh mẫn quân lắc đầu nói không có chu nguyên trương cùng bành hòa thượng thật giống biến mất rồi như thế khoảng thời gian này tuy rằng ta cùng các vị sư mội g i ế t không ít người của ma giáo nhưng là những người kia đều là một ít tiểu lâu la vương nhạc nói rằng sư phụ nếu không quên đi thôi chỉ là tám mươi ngàn bạc mà thôi chúng ta phí nhiều như vậy tinh lực tìm chu nguyên t r ư ờ n g cùng bành ngọc ánh căn bản là không đáng sau đó chúng ta thương hội gấp đôi phòng bị là được rồi tám mươi ngàn lượng bạc tuy rằng không ít nhưng là đối với hiện tại phái nga mi tới nói cũng không tính là gì d i ệ t tuyệt sư thái trường vương nhạc một chút lạnh giọng nói rằng ta chính là nuốt không trôi cơn giận này nói cho hết thể phái nga mi đệ tử đem tứ xuyên cảnh nội minh giáo cứ điểm đều cho ta nhổ sau đó ta không muốn được nghe lại tứ xuyên cảnh nội có ma giáo động tĩnh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 hầu như đều bị diệt tuyệt sư thái mang theo môn hạ đệ tử nổ lần này minh giáo ở tứ xuyên thực lực có thể nói là tổn thất nặng nề muốn khôi phục sợ là muốn thời gian mười năm mãi đến tận tứ xuyên cũng không còn minh giáo giáo c h ú n g hoạt chuyển động diệt tuyệt sư thái trên mặt mới lộ ra nụ cười sư phụ tứ xuyên xuất hiện đang không có ma giáo hoạt động cứ điểm những k i a người của ma giáo không phải rời đi tứ xuyên chính là bị chúng ta giết chết đinh mẫn quân nói với diệt tuyệt sư thái đương nhiên cũng không bài thương r rất ừ có mức ẩn đến dấu t â m ma giáo Diệt tạc tử. tuyệt s thái cười nói, một hai cá lọt toàn ta tạo mất Hừ, hai không ảnh hưởng phái không hiếp. cá cười nói, lưới, đối với lại rồi, cục, cũng được Được ư Nga quân, n My g uy i à y mai sẽ cùng vương n hội ạ c theo thời Thương phụ h sư đồng đi. Nga về My sự tình liền giao cho tĩnh di quản lý vương nhạc cao mày nói rằng sư phụ ta cảm thấy chúng ta như vậy đánh giết minh giáo người vẫn còn có chút không thích hợp lần này chúng ta đem tứ xuyên cảnh nội minh giáo giáo chúng toàn bộ đánh giết đuổi ra cùng minh giáo đỡ lấy thâm cựu đại oán ở tứ xuyên minh giáo không làm gì được chúng ta dù sao tứ xuyên là ta phái nga mi căn cơ nhưng là chỉ cần chúng ta phái nga mi đệ tử ra tứ xuyên sợ là sẽ phải gặp phải minh giáo công kích cùng sát hại phái nga mi mười năm này tuy rằng phát triển mãnh liệt thực lực tăng mạnh nhưng là cùng có mấy trăm năm gốc gác minh giáo so với vẫn là t r ê n lệch rất nhiều từ khi minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên mất tích sau khi minh giáo thế lực liền héo rút rất nhiều nhưng là xấu t ử lạc đà so với ma lớn hiện tại minh giáo thực lực cũng không phải bất luận cái nào danh môn chính phái có thể so với coi như thiếu lâm cùng võ đang cũng không dám cùng minh giáo liều d i ệ t tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng bất mãn mà nhìn vương nhạc vương nhạc ngươi cho là chúng ta không giết người của ma giáo ma giáo rồi cùng ta nga mi không có cựu hoán sao vương nhạc ngươi sẽ không là sợ ma giáo chứ ta cho ngươi biết ta p h ả i nga mi thế muốn cùng ma giáo tử kháng đến cùng ngươi nếu như lôi ta p h ả i nga mi chân sau không nên trách sư phụ đối với ngươi không k h á c h khí vương nhạc ôm quyền nói sư phụ giáo hơn chính là sư phụ yên tâm minh giáo tuy rằng thế lực rất lớn nhưng là vẫn không có cường đại đến để ta e ngại mức độ d i ệ t tuyển sư thái nói rằng như vậy là tốt rồi võ đăng sơn trương tam phong mang theo chu chỉ n h ư ợ c mang về võ đang phía sau núi liền nàng giao cho tống viễn kiều chăm sóc trương tam phong tuy rằng sống một trăm tuổi nhưng là còn chưa từng có chăm sóc bé gái kinh nghiệm tống viên kiểu tìm tới trương tam phong nói rằng sư phụ tiểu nữ hoa kia tuy rằng sương cốt tinh kỳ là cái luyện võ kỳ tài nhưng là ta võ đ à n g xưa nay sẽ không có chiêu thu quá nữ đệ tử nàng một cô gái ở lại võ đang cũng không tiện lắm trương tam phong gật gật đầu nói rằng viễn kiều ngươi nói có lý tiểu nữ hoa kia ở võ đang xác thực không tiện lắm đúng rồi nàng hiện tại thế nào rồi tống viên kiểu nói rằng cũng còn tốt b ắ trương tam phong suy nghĩ một chút nói rằng viễn tiểu ta võ đang phái xác thực không thích hợp giáo dục nữ đệ tử như vậy ngươi đem chỉ nhược tiểu nha đầu này đưa đến phái nga mi đi giao cho diệt tuyệt sư thái được rồi nga mi là lấy nữ đệ tử làm chủ môn phái hơn nữa chỉ nhược cô gái này cũng là cái luyện võ kỳ tài diệt tuyệt sư thái không thể không thu tống viễn k i ể u cười nói sư phụ nói đúng lắm chúng ta đưa diệt tuyệt sư thái một cái thiên phú kỳ cao đệ tử nàng sợ là cao hứng còn đến không kịp đây sư phụ ta này liền để lục đệ đem chỉ nhược đưa đến nga mi sân đi trương tam phong lắc đầu nói viễn k i ể u ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lục đệ cùng phái nga mi gút m ắ t sao hắn bây giờ làm kỷ h i ể u phụ sự tình còn canh cánh trong lòng ngươi lại để hắn đi nga mi chẳng phải là cho hắn một ngạn ngoại trừ lê đình các ngươi sư huynh đệ ai đưa chỉ n h ư ợ c đi nga mi sơn cũng có thể tống viên kiểu xứng sở nghe xong sư phụ mới nhớ tới đến ân lê đình cùng phái nga mi còn có một chút gứt mắc hiện tại lại để hắn đi phái nga mi thật có chút không thích hợp được đệ tử kia liền tự mình đi một chuyến nga mi sơn được rồi tống viên kiểu nói rằng tống viên kiểu trở lại biệt viện đúng dịp thấy tống thanh thư cùng chu chỉ nhược đang chơi đùa thanh thư tống viễn t i ể u hô tống thanh thư nhìn thấy tống viễn t i ể u cao h ứ n g nói cha ngươi không phải đi thái sư phụ nơi đó sao làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại tống thanh thư 15, 16 tuổi mi thanh mục tú dáng dấp tương đương anh tuấn hơn nữa tống thanh thư võ công cũng không yếu đã có tam lưu võ giả thực lực 15, 16 tuổi chính là tam lưu võ giả ở trên giang hồ cũng coi như là thiên tài lấy trương tam phong phòng t r ư ờ n g trong vòng mười năm tống thanh thư lẽ ra có thể trở thành nhất lưu võ giả tống viên kiều nói rằng thanh thư người thái sư phụ cùng ta nói rồi để ta đưa chỉ nhược đi nga mi ngày mai sẽ lên đường chuyển động thân thể tống thanh thư s ữ n g sở nhìn chu chỉ nhược một chút có chút không muốn hỏi cha chỉ nhược mội mội ở ta võ đang không phải khỏe mạnh sao tại sao muốn đưa nàng đi p h ả i nga mi tống viên kiều lạnh rên một tiếng chỉ nhược một tiểu nha đầu võ đăng đều phái là m ộ tống ít tới ta tử, diệt tuyệt sư thái đại đăng đệ đưa đi để đó Lại dạy ai nói, phái mi, giáo mới nam nhân, nàng. cũng không nữ nàng nga qua chăm sóc có sư là võ dụ, i tốt t ố đẹp.、Tống、thanh thư tức giận nói rằng cha ta có thể chăm sóc tốt chỉ nhược muội muội ta có thể dạy nàng võ công tống viên kiểu chừng tống thanh thư một chút nói rằng ngươi chính ngươi đều vẫn còn con ít còn muốn cha cùng ngươi mấy vị thúc thúc chăm sóc ngươi ngươi có thể chăm sóc tốt chỉ nhược lại nói võ công của ngươi dối tinh dối mủ dạy người võ công chẳng phải là ngộ người con cháu được rồi không nên nói nữa liền quyết định như vậy ngày mai cha sẽ đưa chỉ nhược nha đầu đi nga mi ngày thứ hai trời vừa sáng tống viên kiểu liền mang theo chu chỉ nhược rơi xuống võ đang san hướng nga mi chạy đi tống viên kiểu cùng chu chỉ nhược đi tới nga mi sơn nhìn thấy chu chỉ nhược diệt tuyệt sư thái lập tức liền thích cái tiểu nha đầu này nhìn thấy chu chỉ nhược diệt tuyệt sư thái thật giống như nhìn thấy kỷ hiệu phù khi còn bé như thế năm đó kỷ hiệu phù cũng là giống như chu chỉ nhược đáng yêu con mắt đặc biệt có linh khí võ học thiên phú cũng là cực cao diệt tuyệt sư thái xoa xoa một thoáng chu chỉ nhược đầu nhỏ nói với tống viễn kiều tống đại hiệp đa tạ ngươi võ đang vì ta phái nga mi đưa tới tốt như vậy một vị đệ tử ta thật sự không biết nên làm gì cảm tạ ngươi cùng trương chân nhân tống viễn kiều cười nói sư thái nói quá lời chỉ nhược đứa nhỏ này Cũng Cổ chúng chúng chưa có dục cũng chỉ có thể đem chỉ nhược người nhà người Mông đụng nàng, liền nàng mang đăng. Vốn muốn muốn huynh nàng nhưng đăng từng nữ kinh nghiệm. đến Nga、My、đến giáo là là là làm là lẽ số sát sư sư khổ, hại, phụ phụ thu thể đưa tới rồi. bị đem mấy đem My ta ta tử, ta tử đệ đệ đệ đó, về võ võ Vì diệt tuyệt sư thái nghe được người mông cổ trong mắt lóe ra một tia hàn mang diệt tuyệt sư thái cương trực công chính vì giữ gìn chính đạo thậm chí có chút cố chấp có chút lạm sát kẻ vô tội diệt tuyệt sư thái hận nhất chính là người mông cổ thứ yếu mới là ma giáo phái nga my cùng ma giáo cựu hận to lớn hơn nữa cũng chỉ có thể coi là thủ riêng nhưng là cùng người mông cổ nhưng là dân tộc cân đoán mặc kệ là minh giáo vẫn là võ lâm chính đạo đều là coi người mông cổ vì là tử địch cái này cũng làm ô n g cổ triều đình một lòng muốn diệt trừ võ lâm các thế lực lớn nguyên nhân diệt tuyệt sư thái lôi kéo chu chỉ nhược tay nhỏ nói rằng tống đại hiệp t i ê n tâm ta hội thu chỉ nhược vì là đệ tử n h ậ p thất không cho nàng chịu đến một điểm văn ước ta này một thân võ công tương lai đều sẽ chuyển cho nàng tống viên kiều gật đầu nói như vậy vậy thì đa t ạ tống viên kiều ở nga mi trên núi ở một đêm sau đó liền rời đi nga mi sơn trở về võ đang chu chỉ nhược được rồi lễ bái sư cho diệt tuyệt sư thái kính trà coi như là phái nga mi đệ tử đời thứ bốn vương nhạc nhìn chu chỉ nhược cho diệt tuyệt sư thái kính trà dáng vẻ thầm nghĩ trong lòng sư phụ hơn mười năm đều không có thu đệ tử coi như có đệ tử gia nhập phái nga mi cũng là để đại sư tỷ cùng bối tĩnh di sư tỷ các nàng truyền thụ võ công nhưng là lần này sư phụ dĩ nhiên lại thu rồi cái tiểu sư muội xem ra sư phụ là thật sự yêu thích người tiểu sư muội này a vương nhạc cũng kinh ngạc chu chỉ nhược gân cốt nàng xác thực là cái luyện võ kỳ tài có luyện võ thiên phú hài tử vương nhạc gặp qua không ít phái nga mi liền có không ít như vậy hài tử nhưng là phải nói thiên phú nghịch thiên đứa nhỏ vương nhạc trước đó chỉ phát hiện trương vô kỵ một người trương vô kỵ tiểu tử kia trên người nếu là không có hàn độc hơn nữa trương tam phong vị này võ học tông sư giáo dục tương lai thành tựu i không thể đoán trước mà hiện tại vương nhạc phát hiện chu chỉ nhược thiên phú so với trương vô kỵ cũng không kém chút nào vương nhạc trong lòng mừng rỡ tiểu sư mội võ học thiên phú so với ta càng mạnh hơn một chủ tương lai ta phái nga o mi nhất định sẽ thêm nữa thêm một vị cao thủ một môn phái muốn hưng thịnh xuống có một hai người cao thủ là không được nhất định phải có rất nhiều cao thủ không chỉ như thế còn muốn mỗi một đời cũng phải có cao thủ quần quận không ngừng nhô ra mới được đây chính là thử thách một môn phái gốc gác thời điểm thiếu lâm tự tại sao có thể hưng ơ thịnh ngàn năm không suy trở thành bắc đầu võ lâm cũng là bởi vì mỗi một đời thiếu lâm trong các đệ tử đều có mấy vị cao thủ tuyệt thế nhô ra vương nhạc d i ệ t tuyệt sư thái thấy vương nhạc thất thần lên tiếng hô đinh mẫn quân lôi một thoáng vương nhạc ống tay háo nói rằng vương nhạc ngươi làm gì chứ sư phụ gọi ngươi đấy a vương nhạc phục hồi tinh thần lại sư phụ chuyện gì diệt tuyệt sư thái bất mãn mà chừng vương nhạc một chút nói rằng chỉ nhược lễ bái sư trên ngươi cái này làm sư huynh dĩ nhiên thất thần vương nhạc lúng túng n ở nụ cười xin lỗi sư phụ diệt tuyệt sư thái nói rằng vương nhạc ta dự định để ngươi giáo chỉ nhược đọc sách còn võ công thì lại do sư phụ tự mình giáo dục a vương nhạc s ữ n g sở vội v a n g nói sư phụ ngươi để ta giáo tiểu sư mội đọc sách ta nào có thời gian này a ta còn muốn tu luyện đây d i ệ t tuyệt sư thái lạnh rên một tiếng ngươi một ngày mười hai canh giờ đều là đang tu luyện sao ta phái nga mi liền ngươi đọc sách nhiều nhất ngươi không giáo ai dạy liền như thế định ngươi giáo chỉ nhược đọc sách ta dạy nàng võ công vương nhạc đọc bao nhiêu thư d i ệ t tuyệt sư thái cũng không rõ ràng nhưng là nàng biết vương nhạc là phái nga mi tối có học vấn người do hắn giáo dục chu chỉ nhược đọc sách đó là không thể tốt hơn vương nhạc thở dài bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt bất quá n ó i xong rồi ta mỗi ngày chỉ dạy tiểu sư mội một canh giờ a những lúc khác ta nhưng là phải tu luyện võ công đọc sách không có phương pháp tốc thành chỉ có kiên trì bền bỉ mới có thể học được chân chính học vấn chu chỉ nhược mười tám chín tuổi mỗi ngày chăm chú học tập một canh giờ đầy đủ tất cả mọi người đem sự chú ý tập trung đến chu chỉ nhược người tiểu sư mội này trên người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 dót một chén trà uống một hớp sau ngón tay hơi dùng sức đùng trên ngón tay chân khí di động lập tức bóp nát chén trà sư phụ dĩ nhiên như vậy bất công năm đó đối với kỷ hiệu phụ là như vậy sùng ái bây giờ đối với chu chỉ nhược lại là như thế đinh mẫn quân thầm nghĩ trong lòng năm đó diệt tuyệt sư thái xem kỷ hiệu phụ ánh mắt cùng bây giờ nhìn chu chỉ nhược ánh mắt giống nhau như đúc vốn là đinh mẫn quân cho rằng không có kỷ hiệu phụ đem đến mình hội trưởng khống toàn bộ nga mi nhưng là bây giờ nhìn lại không có khả năng lắm chu chỉ nhược tuy rằng c o n nhỏ nhưng là thiên phú của nàng cơ cao chẳng những có diện tuyệt sư thái tự mình giáo dục võ công hơn nữa còn có vương nhạc dạy nàng đọc sách tương lai chu chỉ nhược nhất định sẽ là văn võ song toàn hơn nữa diện tuyệt sư thái đối với chu chỉ nhược yêu thích toàn bộ nga m i sợ là sẽ phải bị chu chỉ nhược nắm giữ đại sư tỷ vương nhạc đi vào đinh mẫn quân nhìn vương nhạc một chút lạnh lùng nói ngươi tới làm gì vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng đại sư tỷ là ai bảo ngươi tức rồi ngày hôm nay sư phụ thu rồi đệ tử chúng ta có tiểu sư muội tiểu sư muội thiên phú kỳ cao tương lai chúng ta phái nga mi lại hội có thêm một cái cao thủ tuyệt thế đây là chuyện tốt ta đại sư tỷ ngươi nên cao hứng mới đúng đinh mẫn quân cười khẩy nói đúng đấy ta là hẳn là cao hứng vương nhạc nhìn chằm chằm đinh mẫn quân sau đó cười nói ha ha đại sư tỷ ngươi sẽ không là nhìn thấy sư phụ đối với tiểu sư muội được liền ăn vị chứ đại sư tỷ chỉ nhược vẫn còn con nít ngươi cùng một đứa bé so sánh cái gì sức lực a vừa nãy ngươi rời đi phòng khách thời điểm ta phát hiện vẻ mặt của ngươi có điểm là lạ ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra đây không nghĩ tới ngươi là bởi vì tiểu sư muội được rồi đại sư tỷ nếu không còn chuyện gì vậy ta liền đi vương nhạc xoay người rời đi đinh mẫn quân nơi ở vương nhạc ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách dùng bút lông viết võ học của chính mình cảm lộ ta nếu muốn tu luyện ngũ hành chân khí dùng chân khi đến rèn luyện ngũ tạng lục phủ không bằng liền đem bộ công pháp này gọi là ngũ hành quyết vương nhạc bộ kia thể thao chỉ có thể để thân thể tinh khiết đ ạ t đến dịch kinh tẩy t ù y hiệu quả thân thể tinh khiết chỉ có thể làm cho tu luyện lên võ công của hắn đến đ ạ t đến làm nhiều công ít hiệu quả nhưng là phải nói có thể làm cho thân thể cường đại cỡ nào cái t i ế m ngã cũng cũng chưa chắc t h â n kỳ thể thao chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng muốn trở thành cao thủ tuyệt thế vẫn là phải nghĩ biện pháp tu luyện võ công của hắn mới được nhưng là phải sáng tạo công pháp khó khó khó bất quá vương nhạc cho rằng trương tam phong đều có thể sáng tạo ra thuần dương quyết chính mình cũng có thể thành công sáng chế ngũ hành quyết hiện tại ta đối với thuộc tính l ử a chân khí cùng thuộc tính nước chân khí có chút tâm đắc cái khác thuộc tính chân khí vẫn là hai mắt tối thui xem ra muốn thành công còn gánh nặng đường xa a thuộc tính l ử a vận hành chân khí công pháp liền gọi làm hỏa hành quyết thuộc tính nước vận hành chân khí công pháp liền gọi làm Thủy hành quyết. hành chu ô n g p á giáo đánh p giàn không ngừng cùng rồi. lại, thôi diễn chi tiết Còn nhỏ cùng cảm nộ võ đạo. được chỉ h cảm c là võ chỉ nhược ngồi ở mềm mại trên bộ đoàn nhìn diện tuyệt sư thái giòn tan hô sư phụ diện tuyệt sư thái cười nói chỉ nhược hôm nay sư phụ liền dạy võ công cho ngươi ngươi có thể thân thiết thật tu luyện chu chỉ nhược gật đầu nói vâng sư phụ chu chỉ nhược cũng muốn trở thành cương giả nếu như mình có thể có trương tam phong như vậy võ công cha cũng sẽ không chết diệt tuyệt sư thái đem thể thao động tác thứ nhất truyền thụ chu chỉ nhược chu chỉ nhược vẫn còn con ít xương cốt vẫn không có định hình tu luyện lên này bộ động tác so với diệt tuyệt sư thái cùng đinh mẫn quân muốn đúng d u n g không ít nhưng là mặc dù như thế chu chỉ nhược trên mặt vẫn là mang theo thống khổ tu luyện hai canh giờ diệt tuyệt sư thái mới kêu rừng dưới lấy diệt tuyệt sư thái phòng t r ư ờ n g nửa tháng sau chu chỉ nhược liền có thể hoàn thành động tác thứ nhất đợi được có một lần dịch kinh tẩy tủy sau khi n à n g l i ề n quyết định giáo chu chỉ nhược cơ sở nội công cùng kiếm pháp tường giải môn vo công này là vương nhạc cải biên quá là thượng thừa nhất trúc cơ công pháp đáng giá tu luyện được rồi sư phụ mang ngươi đi t ắ m sau đó ăn cơm vừa c h i ề u sư phụ liền dẫn ngươi đi ngươi vương nhạc sư huynh nơi đó hắn hội dạy ngươi đọc sách d i ệ t tuyệt sư thái nói với chu chỉ nhược vâng sư phụ chu chỉ nhược lau lau rồi một thoáng mồ hôi trên trán dùng lanh lảnh đồng âm nói rằng vừa chiêu d i ệ t tuyệt sư thái mang theo chu chỉ nhược đi tới vương nhạc nơi ở phát hiện vương nhạc đang tu luyện võ công vương nhạc nhắm mắt lại hai tay không c h ế chân khí màu đỏ rực rất nhanh chân khí màu đỏ rực hội tụ trở thành một cái quả cầu lửa nhiệt độ chung quanh lập tức lên cao d i ệ t tuyệt sư thái trong lòng kinh ngạc vương nhạc tiểu tử này tu luyện chính là võ công gì lẽ nào là cựu dương công cũng không đúng vậy cựu dương công tuy rằng chân khí trí dương trí c ư ờ n g tuy nhiên không thể đem chân khí biến thành quả cầu lửa diện tuyệt sư thái biết nay quả cầu lửa nhiệt độ là phi thường cao cùng trong giới tự nhiên hỏa diễm hoàn toàn là như thế có thể dùng đến l u a cơm chu chỉ nhược trong mắt mang theo hiếu kỳ vương nhạc như là ma thuật như thế trưởng khống chân khí đúng là thái thần kỳ rất nhanh vương nhạc trưởng khống quả cầu lửa màu sắc chậm rãi trở thành nhạc cuối cùng do màu đỏ rực đã biến thành màu lam nhạc nhiệt độ cao không có còn lại chỉ là một trận trong trẻo quả cầu lửa ở vương nhạc trưởng khống dưới đã biến thành bóng nước lần này diệt tuyệt sư thái hoàn toàn c h ấ n kinh rồi n à y để là võ công gì diệt tuyệt sư thái hoàn toàn chưa từng thấy võ công như thế chân khí còn có thể bất cứ lúc nào chuyển biến hơn nữa vương nhạc đem chân khí trưởng không đến như cánh tay sứ biến ảo tự do càng là khó mà tin nổi vâng vương nhạc trong tay bóng nước lập tức nổ tung trong phòng nhiệt độ giảm xuống không ít một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới vương nhạc mở mắt ra đối với diệt tuyệt sư thái cùng chu chỉ nhược cười nói sư phụ tiểu sư muội các ngươi tới à? diện tu tuyệt sư thái gật gật đầu không nói gì nữa dù sao vương nhạc có thể biên soạn ra cơ sở nội công cùng kiếm thuật từng giải lại sáng tạo ra võ công của hắn cũng không phải không thể ta đem tiểu sư mọi ngươi đưa tới ngươi dạy nàng đọc sách đi diện tuyệt sư thái đem chu chỉ nhược giao cho vương nhạc sau liền rời đi vương nhạc đưa đến bàn học cùng sách giáo khoa để chu chỉ nhược ngồi xong nếu đáp ứng rồi giáo chu chỉ nhược đọc sách vậy thì nhất định phải đưa nàng giáo tốt vương nhạc quyết định trước tiên giáo chu chỉ nhược khai sáng giáo tải tam tự kinh vương nhạc đứng nói với chu chỉ nhược tiểu sư muội khi đi học ta liền không còn là sư huy ngươi h n mà là giáo viên của ngươi ngươi nếu như không chăm chú đọc sách chuyên tâm nghe giảng bài cũng đừng trách sư huynh、không. lão sư ta đánh lòng bàn tay của ngươi chu chỉ nhược chăm chú gật gật đầu lão sư yên tâm chỉ nhược hội chuyên tâm nghe giảng bất quá sư huynh ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề vương nhạc không nghĩ tới chu chỉ nhược lần thứ nhất đi học thì có vấn đề đây là chuyện tốt ta h ử m ngươi hỏi đi vương nhạc nói rằng vừa nãy sư huynh trong tay xuất hiện quả cầu lửa cùng bóng nước sư huynh ngươi là thần tiên sao cái kia có phải là pháp lực của ngươi chu chỉ nhược trong mắt mang theo kinh ngạc vương nhạc s ữ n g sở sau đó cười nói ta không biết cái gì là pháp lực cũng không biết cái gì là thần tiên ta dùng chính là chân khí thay đổi chân khí thuộc tính liền có thể làm cho chân khí phát sinh biến hóa có thể để cho chân khí biến thành hỏa cũng có thể để cho chân khí biến thành thủy đương nhiên chân khí chỉ là một loại năng lượng là không thể thật sự biến thành hỏa cùng thủy h ừ m được rồi võ công trên sự tình vẫn là giữ lại sư phụ kể cho ngươi giải dù sao nàng mới là truyền dạy cho người võ công lao sư hiện tại chúng ta bắt đầu đi học nhân chi sơ tính bổn thiện vương nhạc đọc lên thư đến cũng không khô khan rất nhanh chu chỉ nhược liền vắng lặng ở vương nhạc thư thanh ở trong chu nguyên chương mấy ngày nay vẫn lo lắng sợ hãi chỉ lo bạch phái nga my người tìm đến nơi này đến thời điểm chính mình nhưng là chết không có chỗ trôn phái nga my quả nhiên đủ tàn nhẫn a không nghĩ tới bọn họ thật sự đem tứ xuyên cảnh nội hết thể minh giáo cứ điểm đều nổ chu nguyên trương c a o mày ở trong phòng đi qua đi lại cũng may phái nga mi đã không lại cha tìm cái kia tám mươi ngàn l ư ợ n g bạc diệt tuyệt sư thái cũng mang theo các đệ tử về nga mi sơn diệt tuyệt sư thái trở về nga mi sơn chu nguyên trương mới thở phào nhẹ nhõm đàn chủ ngoài cửa tới một người gọi lưu bá ôn văn sĩ nói muốn gặp n g ư ờ i một cái minh giáo giáo chúng đi vào bầm báo chu nguyên trương s ữ n g sở lưu bá ôn chính mình không quen biết ta để hắn vào đi chu nguyên trương nói rằng rất nhanh một người thanh niên văn sĩ đi vào người này chính là lưu bá ôn học sinh lưu bá ôn gặp chu đàn chủ lưu bá ôn ôm quyền hành lễ nói rằng chu nguyên trương nói rằng không biết n g ư ờ i này văn sĩ tìm ta chuyện gì lưu bá ôn khẽ mỉm cười nói rõ chính mình ý đồ đến lưu bá ôn học rộng tài cao thông h i ể u cổ kim rất nhanh hắn dùng kiến thức quên bác của mình để chu nguyên trương triệt để tín phục lưu tiên sinh ngươi thật đúng là vương tá tài năng a không bằng như vậy ngươi làm quân sư của ta làm sao yên tâm chỉ cần có ta chu nguyên chương một ngày thì sẽ không bạc đãi tiên sinh chu nguyên chương lần này là thật sự yêu nhân tài chu nguyên chương thủ hạ huynh đệ không ít như thường nội xuân tứ đạt lam ngọc đám người đều là đại tướng tài năng nhưng đáng tiếc bọn họ đều không phải làm quân sư liêu hiện tại lưu ba ôn đến rồi h ắ n tự nhiên là sẽ không bỏ qua lưu ba ôn cười nói không biết chu đàn chủ có gì trí hướng nếu như ngươi chỉ là muốn làm một cái minh giáo đàn chủ cũng là không dùng tới ta người quân sư này chu nguyên trương thở dài nói rằng ta cũng muốn trèo lên trên ta thậm chí còn muốn trở thành minh giáo giáo chủ đây nhưng là điều này có thể sao minh giáo tổng đàn những lao gia h o a kia đều là võ công cao cường h ạ n g người căn bản không phải ta chu nguyên trương có thể chống đỡ chu nguyên trương khi còn bé không có đọc sách tiến vào minh giáo sau liền bắt đầu học tập hiện tại tuy rằng không có xem vài cuốn sách nhưng là cũng miễn cưỡng có thể hiểu biết chữ nghĩa hơn nữa chu nguyên trương am hiểu hỏi thăm tin tức đối với minh giáo tổng đàn cùng giang hồ các đại môn phái tự nhiên cũng sẽ không xa lạ lưu bá ôn cười nói sự ở người làm rồi sẽ có biện pháp chỉ cần chu đàn chủ tu luyện một môn võ công tuyệt thế sau đó liền có thể ra mặt đến thời điểm chu đàn chủ đạt được dân tâm coi như minh giáo tổng đàn những lao ra hỏa kia phản đối ngươi ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào chấn áp bọn họ chu nguyên trương bất đắc gì nói tiên sinh nói tới dễ dàng nhưng là võ công tuyệt thế nơi nào dễ chiếm được như thế võ công tuyệt thế Ta chỉ lưu à biết minh giáo đại thiếu kinh. tự lâm cản khôn đại na gì cùng thiếu lâm tự dịch cân dịch gì l ba ôn lắc đầu nói võ công tuyệt thế ngoại trừ cản khôn đại na di cùng dịch cân kinh ở ngoài vẫn là rất nhiều tỷ như tiền triều kiểu âm chân kinh cùng hoàng cực kinh thế điện còn có thiếu lâm tự kiểu dương thần công mà hoàng cực kinh thế điện vừa lúc ở trong tay ta lưu ba ôn lấy ra một tờ giấy bằng da dê mặt trên tràn ngập chữ nhỏ này chính là thần công bí quyết chu nguyên trương tiếp nhận giấy bằng da dê Nhìn xuống tống r trên rằng, trong o hoàng sao n lòng động, kinh điện, công giang hồ chưa từng nghe nói? Ôn nói rằng, môn võ công này, không g gì, là Lưu là kích cực chưa hỏi, thế hồ phải ta võ vì võ Ba ở i a n g hồ học, võ mà là thái ố n g triều o à n công. Tống g thất t h võ tổ triệu không giận mặc dù có thể thành vì thiên hạ c h i chủ cũng là bởi vì tu luyện hoàng cực kinh tế h đ i ệ n tu luyện hoàng cực kinh tế h đ i ệ n có thể hội tụ trong thiên địa chân long khí ở trong người hình thành mạnh mẽ hoàng đạo chân khí so với trên giang hồ võ công nó vi lực càng mạnh hơn chu nguyên trương xem trong tay hoàng cực kinh thế điện trong mắt bốc cháy lên một loại gọi là dã tâm ánh sáng hoàng giả ta chu nguyên trương nhất định phải trở thành hoàng giả minh g i á o tổng đàn những lao ra hỏa kia không ngăn được ta người mông cổ cũng không ngăn được ta chu nguyên trương trong lòng giống to lưu ba ôn nhìn chu nguyên trương khẽ gật đầu thầm nói đúng là hà án chu nguyên trương chính là ta muốn tìm chân long thiên tử ta lưu ba ôn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 Thời gian 2 năm không dài, nhưng là cũng không đắn. Lấy vương nhạc gian dài, thôi cũng vương hỏa năm đắn. là Lấy vương nhạc bên ngoài thân bóng nước nổ tung đã biến thành bản nguyên chân khí rất nhanh bị vương nhạc hấp thu vương nhạc mở mắt ra thở dài nói vốn là ta cho rằng có võ đương và nga mi cựu dương công hỏa hành quyết hẳn là trước hết thôi diễn xong xuôi nhưng là không nghĩ tới trước hết luyện h à n h dĩ nhiên là thủy hành quyết thủy hành quyết đã đại thành môn võ công này có thể để cho phái nga mi các đệ tử tu luyện bất quá ngũ hành quyết không phải là cơ sở công pháp đẳng cấp phi thường cao yêu cầu cũng phi thường hà khác muốn tu luyện ngũ hành quyết nhất định phải toàn thân kinh mạch toàn bộ mở ra tu vi đạt đến nhất lưu cảnh giới mới được vì lẽ đó bây giờ có thể tu luyện thủy hành quyết phái nga mi chỉ có diện tuyệt sư thái đinh văn quân vương nhạc ba người mà thôi đương nhiên ngũ hành quyết công pháp là vương nhạc sáng tạo hắn đã đem thủy hành quyết tu luyện thành gian giác g vương nhạc nắm một thoáng nằm đấm không khí chung quanh chấn động sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra trên cánh tay thủy hành chân khí bắt đầu v ầ n quanh uy lực rất là kinh người vương nhạc nhìn một chút trên cánh tay thủy hành chân khí kinh hỷ nói rằng đây chính là tiên thiên chân khí thật mạnh thật là tinh khiết tiên thiên chân khí so với hậu thiên chân khí mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần không nghĩ tới ta hoàn thành thủy hành quyết dĩ nhiên đột phá trở thành tông sư vậy cũng là là niềm vui bất ngờ vương nhạc mới là tông sư sơ kỳ nhưng là so với nhất lưu võ giả cũng mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần hiện tại tống viên kiều hàng ngũ võ giả không phải vương nhạc một c h i ề u c h i địch vương nhạc hiện tại hay là còn không là không văn đại sư như vậy tông sư cường giả đối thủ nhưng là hắn cũng là đứng ở cao thủ tuyệt thế cấp độ một môn phái có tông sư võ giả toa c h ấ n sẽ không có người tới rồi t r e o t r ọ c nên trở về đi ăn cơm vương nhạc triển khai khinh công chân đạp bộ pháp thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở bên hồ về đến nhà bên trong vương nhạc đi vào thư phòng nhữ mày một cái thư phòng có người từng tiến vào vương nhạc kiểm tra một hồi phát hiện hỏa hành quyết bị người lấy đi là ai lấy đi hỏa hành quyết vương nhạc có chút lo lắng hắn cùng d i ệ t tuyệt sư thái cùng đ ì n h mẫn quân đã nói hỏa hành quyết trả không hết thiện ngàn vạn không thể tu luyện nếu như tu luyện không đầy đủ hỏa hành quyết là hội xảy ra vấn đề lớn ta đi tìm sư phụ cùng đại sư tỷ hỏi một chút vương nhạc xoay người ra thư phòng vương nhạc vương nhạc diệt tuyệt sư thái thanh nhâm lo lắng chuyển đến vương nhạc cả kinh xảy ra chuyện gì diệt tuyệt sư thái ôm chu chỉ nhược đi tới vương nhạc trong phòng chỉ thấy chu chỉ nhược đã hôn mê toàn thân đỏ chót mạnh mẽ nhiệt lượng từ trong thân thể của nàng tản mắt ra như cái lò lựa tự vương nhạc biến sắc mặt hỏa hành quyết chu chỉ nhược dĩ nhiên tu luyện hỏa hành quyết sư phụ nhanh lên một chút đem tiểu sư mội bông ra ta đem thân thể nàng bên trong hành hỏa chân khí hấp thu đi ra vương nhạc một trưởng theo đệ sau lưng chu chỉ nhược dùng hỏa hành quyết dẫn dắt nàng chân khí trong cơ thể đem thân thể nàng hỏa trúc tính chân khí toàn bộ hấp thu đi ra sau đó vương nhạc lại dùng thủy hành chân khí ôn hòa nàng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch nhìn thấy chu chỉ nhược da rẻ trở nên trắng non như ngọc giữa hai lông mày không ở có vẻ thống khổ vương nhạc cùng diệt tuyệt sư thái mới thở phào nhẹ nhõm cho chu chỉ nhược điều tiết được rồi thân thể vương nhạc mới lau lau rồi một thoáng mồ hôi vừa nãy tình thế nguy cấp vì là chu chỉ nhược chữa thương có thể so với một trận chiến đấu còn mệt hơn người coi như vương nhạc trở thành tông sư võ giả cũng là ra một thân mồ hôi vương nhạc chỉ nhược nàng thế nào rồi diệt tuyệt sư thái tiêu vội hỏi vương nhạc nói rằng không có chuyện gì sư phụ cũng may ngươi ôm tiểu sư mội đúng lúc tới rồi không phải vậy đợi được hỏa chúc tính chân khí cháy hỏng tâm mạch vấn đề nhưng lớn ấn rồi xuất hiện đang không có chuyện chỉ cần tu luyện mấy ngày tiểu sư mội liền hoàn toàn khôi phục nghe được chu chỉ nhược không sao rồi d i ệ t tuyệt sư thái tâm mới hoàn toàn phóng tới trong bụng vương nhạc d i ệ t tuyệt sư thái bỗng nhiên đối với vương nhạc lớn tiếng quát lớn đạo ngươi không phải nói hỏa hành quyết không đầy đủ sao tại sao ngươi còn muốn đưa cho chỉ nhược tu luyện ngươi là không phải là muốn hại chết nàng vương nhạc một mặt xấu hổ giải thích xin lỗi sư phụ hòa hành quyết là không đầy đủ nhưng là cũng không phải ta đem giao cho tiểu sư mội a khả năng là tiểu sư mội chính mình chạy đến ta thư phòng tới bắt b í tịch kỳ thực vương nhạc đã đoán được là ai đem hòa hành quyết đưa cho chu chỉ nhược chỉ là hắn không có nói ra mà thôi vương nhạc trong lòng cũng cực kỳ vui mừng cũng may hai năm qua chu chỉ nhược hoàn thành thể thảo người thứ ba động tác thân thể tinh khiết kinh mạch trên căn bản đã mở ra cho nên mới không có bị hỏa trúc tính chân khí thiêu chết diệt tuyệt sư thái cũng biết việc này khả năng thật sự không trách vương nhạc dù sao vương nhạc làm việc thận trọng không thể không biết nặng nhẹ nói không chắc đúng là chu chỉ nhược chạy đến vương nhạc trong thư phòng trộm cắp hỏa hành quyết b í tịch chu chỉ nhược hai năm qua bày ra võ học thiên phú để phái nga mi tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc diệt tuyệt sư thái càng là nàng xem là tương lai nga mi trưởng môn đến bồi dưỡng chỉ cần chu chỉ nhược cần món đồ gì đều là cho nàng tối tốt đẹp nếu như chu chỉ nhược thật sự có chuyện gì xảy ra diện tuyệt sư thái sợ là sẽ phải phát rộ thật vào lần này là hữu kinh vô hiểm đưa ngươi biên soạn bí tịch võ công toàn bộ giao ra đầy cho ta diện tuyệt sư thái chừng vương nhạc một chút lớn tiếng nói lại đặt ở ngươi nơi này sợ là còn có thể gặp rắc rối hết thảy võ công bí tịch võ công đều để cho ta tới bảo quản vương nhạc bất đắc dĩ nói sư phụ ngũ hành quyết trả không hết t h i ệ n đây ngươi hiện tại cầm có ích lợi gì diệt tuyệt sư thái mắt l ạ n h nhìn thấy vương nhạc vương nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể đem hết thẻ bí tịch võ công đều lấy ra giao cho diệt tuyệt sư thái sư phụ ngũ hành quyết ở trong chỉ có thủy hành quyết là hoàn thiện có thể tu luyện cái khác tuyệt đối đừng tu luyện không phải vậy sẽ rất phiền phước diệt tuyệt sư thái thấy thủy hành quyết dĩ nhiên hoàn thiện trong mắt mang theo vẻ vui mừng biết rồi diệt tuyệt sư thái cầm ngũ hành quyết ôm chu chỉ nhược rời đi vương nhạc được diệt tuyệt sư thái đi rồi sau vương nhạc khẽ to mày chu chỉ nhược tu luyện hỏa hành quyết chuyện này có kỳ lạ khẳng định là đại sư tỷ vương nhạc hướng về đinh mẫn quân nơi ở đi đến đinh mẫn quân chính đang nghe một vị nữ đệ tử báo cáo tháng này thương hội tình huống vương nhạc lúc này lập tức xông vào thiểu sư đệ ngươi làm sao đến rồi đinh mẫn quân nhìn thấy vương nhạc sửng sốt một chút sư tỷ n g ư ơ i đi theo ta vương nhạc liều mạng lôi kéo đinh mẫn quân liền đi ra ngoài đinh mẫn quân bị vương nhạc kéo đến bên rừng cây nhỏ trên đinh mẫn quân tránh ra vương nhạc tay hỏi sư đ ệ chuyện gì không thể ở nhà nói muốn tới nơi này vương nhạc hít sâu một hơi hỏi đại sư tỷ có phải là ngươi đem hỏa hành quyết giao cho tiểu sư muội đinh mẫn quân ánh mắt lấp lóe không dám nhìn thẳng vương nhạc phủ nhận nói ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì nếu như ngươi không có những chuyện khác ta đi rồi ta còn có chuyện muốn làm đây vương nhạc kéo lại đinh mẫn quân cánh tay nói rằng đại sư tỷ ngươi đấu kỵ tiểu sư muội ngươi cùng tiểu sư muội tranh ta mặc kệ nhưng là ngươi lần này quá phận quá đáng ngươi biết rõ hỏa hành quyết không đầy đủ căn bản là không thể tu luyện nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn gượng ép tu luyện thậm chí có thể bị hỏa chúc tính chân khí thiêu chết nhưng là ngươi dĩ nhiên đem hỏa hành quyết giao cho tiểu sư muội ngươi đây là muốn hại chết nàng a đinh mẫn quân lớn tiếng nói vương nhạc ta là ngươi đại sư tỷ ngươi dĩ nhiên không tin ta ngươi há mồn một cái tiểu sư muội ngập miệng một cái tiểu sư muội ngươi liền đau lòng như vậy nàng nàng xảy ra chút sự ngươi cùng sư phụ liền sốt sáng như vậy trong lòng các ngươi có phải là chỉ có nàng chu chỉ nhược vương nhạc thấy đinh mẫn quân còn có đó không nhận lửa giận lập tức cũng tới đến rồi ngươi còn muốn ngụy biện thư phòng của ta chỉ có sư phụ cùng ngươi mới có thể tự do ra vào những người khác coi như là tiểu sư muội cũng không dám vào nhập thư phòng của ta sư phụ không thể không biết nặng nhẹ đem hỏa hành quyết giao cho tiểu sư muội không phải ngươi còn có ai tiểu sư muội thiên phú ngươi cũng biết tương lai nàng thành t i ể u không thể đ o á n trước thậm chí có có thể trở thành ta nga mi cao thủ tuyệt thế người phá hủy tiểu sư muội chính là muốn hủy phái nga mi căn cơ người mới đối với một môn phái trọng yếu tính vương nhạc là lại quá là rõ ràng trong hai năm qua vương nhạc cùng diệt tuyệt sư thái đều là phí đi rất lớn tâm huyết bồi dưỡng chu chỉ nhược nếu như chu chỉ nhược thật sự bị đinh mẫn quân phá hủy vậy thì là toàn bộ phái nga mi tổn thất đinh mẫn quân trong mắt mang theo nước mắt giật mình nhìn vương nhạc qua nhiều năm như vậy vương nhạc vẫn là lần thứ nhất hướng mình phát hỏa đinh mẫn quân giống to không sai hỏa hành quyết chính là ta giao cho chu chỉ nhược vương nhạc ta đinh mẫn quân từ nhỏ đã ở phái nga mi lớn lên năm đó đến ta liều mạng luyện võ học tập kinh t h ư ờ n g vì là phái nga mi trả giá nhiều như vậy nhưng là sư phụ chưa từng nhìn tới ta một chút năm đó kỷ hiệu p h ụ ta liền không nói nhưng là chu chỉ nhược nàng mới vừa vào phái nga mi sư phụ cùng ngươi liền như vậy để tâm bồi dưỡng nàng cái gì đều cho nàng tốt nhất ước gì đem hết thẻ đều cho nàng sư phụ càng là muốn chờ chu chỉ nhược lớn rồi liền đem chức trưởng môn truyền cho nàng đinh mẫn quân trong mắt mang theo lửa giận lớn tiếng nói rằng dựa vào cái gì nàng chu chỉ nhược dựa vào cái gì nàng mới đến phái nga mi hai năm không có vì là phái nga mi làm ra một điểm c ô n g hiến tương lai liền có thể trở thành là trưởng môn mà ta đinh mẫn quân đây ta vì phái nga mi làm được nhiều hơn nữa cho dù tốt có phải là liền nhất định phải ăn nhờ ở đậu tương lai tùy ý nàng chu chỉ n h ư ợ c điều động ta không phục ta chính là không phục vương nhạc nhìn đinh mất quân chờ nàng tỉnh táo lại mới nhàn n h ạ t hỏi đại sư tỷ trước trưởng môn thật trọng yếu như vậy sao vương nhạc chưa từng có nghĩ tới muốn tiếp nhận phái nga mi trưởng môn trong lòng hắn chỉ có một cái niềm tin chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ trước trưởng môn tuy rằng quyền cao trức trọng nhưng là càng nhiều nhưng là trách nhiệm vì lẽ đó trước trưởng môn đối với vu vương nhạc tới nói chỉ là gánh nặng cùng trói buộc nhưng là không nghĩ tới đinh mẫn quân đem chức trưởng môn coi trọng như vậy m u ố n đinh mẫn quân kiên định nói rằng vâng chức trưởng môn đối với ta mà nói chính là trọng yếu như vậy tương lai phái nga mi chức trưởng môn chỉ có thể là ta ai muốn là chống đỡ con đường của ta chính là kẻ thù của ta lúc này thật sao d i ệ t tuyệt sư thái thanh âm vang lên vương nhạc cùng đinh mẫn quân quay đầu nhìn lại chỉ thấy d i ệ t tuyệt sư thái đã đứng ở cách đó không xa hai người nói chuyện bị diệt tuyệt sư thái không sót một chữ nghe tiến g b ả o sư phụ vương nhạc cùng đinh mẫn quân ôm quyền hành lễ diệt tuyệt sư thái đi tới đinh mẫn quân trước người đúng diệt tuyệt sư thái cho đinh mẫn quân một bàn thai một tát này rất nặng đinh mẫn quân khỏe miệng chảy ra máu tươi đinh mẫn quân mặc dù là nhất lưu võ giả nhưng là đối mặt diệt tuyệt sư thái nàng vẫn còn có chút sợ hãi đã trúng một cái tát nàng không chút nào dám biểu hiện ra chút nào đoán hận đinh mẫn quân ta còn chưa t r ư ớ đây n g ư ơ i đã nghị tranh cướp trước trưởng môn diệt tuyệt sư thái lạnh giọng nói rằng phái nga mi hiện tại vẫn là ta quyết định ngươi nếu như còn dám tính toán chỉ nhược chớ có trách ta lòng dạ ác độc phế bỏ võ công của ngươi đưa ngươi trục xuất phái nga mi hừ diệt tuyệt sư thái chừng đinh mẫn quân một chút xoay người rời đi đinh mẫn quân trong mắt nước mắt như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu rớt xuống vương nhạc nhìn thấy đinh mẫn quân đau khổ dáng vẻ trong lòng không đành lòng tiến lên hai bước đưa tay đi lau nàng vết máu ở khỏe miệng đinh mẫn quân ngăn vương nhạc tay lớn tiếng nói vương nhạc không muốn ngươi giả mù s a mưa ngươi hay là đi đau lòng ngươi tiểu sư muội đi thôi nói xong đinh mẫn quân chạy về phía xa đại sư tỷ vương nhạc nhìn đinh mẫn quân bóng lưng nặng nề g h thở dài chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tám đầu cơ kiếm lợi xác định bỏ phiếu chỉ nhược ngươi cảm giác thế nào d i ệ t tuyệt sư thái nhìn chu chỉ nhược hỏi chu chỉ nhược cao hưng nói sư phụ ta đã không sao rồi ngươi xem thân thể của ta hoàn toàn được rồi nói xong chu chỉ nhược còn bính nhảy mấy lần chu chỉ nhược đã mười hai tuổi thân cao so với hai năm trước cao không ít hai năm trước nàng vẫn là một cái nữ đồng hiện tại đã là dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ xinh đẹp diện tuyệt sư thái gật gật đầu nói rằng không có chuyện gì là tốt rồi chỉ nhược sau đó ngoại trừ sư phụ giao võ công của ngươi võ công của hắn bí tịch ngươi cũng không thể tu luyện biết không ngươi không biết lần này là nhiều nguy hiểm nếu không là ngươi vương nhạc sư huynh cứu giúp đúng lúc ngươi sẽ bị hỏa hành quyết chân khí thiêu chết chu chỉ nhược hạ t h ấ p đầu nói rằng xin lỗi sư phụ chỉ nhược sau đó không dám diện tuyệt sư thái mang theo mỉm cười sờ sờ đầu của nàng nỗ lực tu luyện chờ ngươi trở thành nhất lưu võ giả sư phụ liền đem thủy hành quyết truyền thụ cho ngươi đây chính là phi thường võ công cao thầm so với cựu dương công cũng là không kém chút nào chuyện quan trọng hơn thủy hành quyết phi thường thích hợp nữ tử tu luyện chu chỉ nhược trận to hai mắt cao h ứ n g nói vâng sư phụ một vị nữ đệ tử cầm một phong mật thư đi vào nói rằng sư phụ an huy đệ tử chuyện nhắn lại diện tuyệt sư thái tiếp nhận mật thư an huy phái nga m u y đệ tử chuyện tin tức trở về phái nga m u y ở an huy thế lực có thể nói là nhỏ bé không đáng kể chỉ có một số ít đệ tử ở an huy cất bước hỏi thăm tin tức nơi đó hội xảy ra chuyện gì diệt tuyệt sư thái nhìn chu chỉ nhược một chút nói rằng chỉ nhược ngươi đi xuống trước luyện công đi chu chỉ nhược gật đầu nói vâng sư phụ chu chỉ nhược sau khi rời đi diệt tuyệt sư thái xé ra mật thư lấy ra giấy viết thư xem xong mặt trên nội dung diệt tuyệt sư thái sắc mặt khẽ thay đổi trong mắt mang theo lửa giận rốt cục có kỷ h i ể u phù tin tức vốn là ta cho rằng nàng vẫn ở quang minh đỉnh cùng dương tiêu cái kia đại ma đầu cùng nhau đây không nghĩ tới nàng dĩ nhiên xuất hiện ở an huy không chỉ như thế kỷ hiệu phù bên người còn có một cái tuổi bé gái xem ra cô bé này chính là kỷ hiệu phù cho dương tiêu sinh n g h i ệ t trùng diệt tuyệt sư thái trong bàn tay chân khí hơi chấn động một cái giấy viết thư bị chấn động đến mức nát tan đi đem n g ư ờ i đại sư tỷ cùng vương nhạc sư đệ gọi tới diệt tuyệt sư thái nói rằng vâng nữ đệ tử kia lùi ra đi thông báo đinh mẫn quân cùng vương nhạc vương nhạc cùng đinh mẫn quân nhìn thấy diệt tuyệt sư thái hơi hành lễ vương nhạc nói rằng sư phụ không biết ngươi tìm ta cùng đại sư t ỉ chuyện gì d i ệ t t u y ệ t sư thái nói rằng có kỷ hiệu phù tin tức nàng xuất hiện ở an huy lần này ta nhất định phải tìm tới nàng làm cho nàng cho ta phái nga mi một câu trả lời d i ệ t t u y ệ t sư thái trong mắt mang theo sát khí lạnh lùng nói không người nào có thể phản bội ta phái nga mi ta nhất định phải vì là phái nga mi thanh lý môn hộ không thể để cho kỷ hiệu phù làm bẩn phái nga mi cùng tổ sư danh dự mất quân lần này ngươi cùng đi với ta đinh mẫn quân gật đầu nói vâng sư phụ kỷ h i ể u phù cùng chu chỉ nhược đều là đinh mẫn quân đối thủ cạnh tranh tuy rằng kỷ h i ể u phù đã phản bội phái nga mi cùng với dương tiêu nhưng là hiện tại d i ệ t tuyệt sư thái muốn đi thanh lý môn hộ đinh mẫn quân tự nhiên là phi thường hài lòng vương nhạc hơi nhún mày sư phụ nếu kỷ h i ể u phù sư tỷ xuất hiện an huy cái kia dương tiêu có phải là cũng ở đây dương tiêu là minh giáo quang minh tả sử võ công cao cường mười mấy năm qua đi võ công của hắn cảnh giới sợ là cũng là đạt đến tông sư cấp độ đi sư phụ kỷ hiểu p h ụ tuy rằng cùng với dương tiêu nhưng là đã nhiều năm như vậy ta xem hay là thôi đi d i ệ t tuyệt sư thái trừng vương nhạc một chút lạnh lùng nói không được vương nhạc nói rằng sư phụ cố ý muốn đi an huy vì lý do an toàn vẫn để cho ta cùng sư phụ ngươi cùng đi chứ d i ệ t tuyệt sư thái lắc đầu nói không cần mặc dù là sư không phải tông sư võ giả nhưng là võ công cảnh giới cũng đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới hơn nữa ỷ thiên kiếm coi như là tông sư võ giả ta cũng không sợ diệt tuyệt sư thái xuất hiện đang tu luyện thủy hành quyết nghĩ đến ở gần nhất trong vòng một hai năm có thể đột phá vương nhạc ta có chuyện khác muốn ngươi đi xử lý diệt tuyệt sư thái nói rằng vương nhạc gật đầu nói vâng sư phụ diệt tuyệt sư thái lấy ra một phần thư cho vương nhạc nói rằng đây là tô châu thẩm gia đưa tới thư tháng sau thẩm gia muốn áp giải một nhóm giá trị sáu mươi vạn lượng bạc hàng hóa đi hồ nam vương nhạc tiếp nhận thư s ư ớ n g sở thẩm gia sư phụ có phải là cùng chúng ta phái nga mi thương hội hợp tác cái kia thẩm gia vương nhạc hỏi thẩm gia vương nhạc tự nhiên là biết đến phái nga mi thương hội cùng thẩm gia hợp tác những năm này kiếm lời không ít tiền diện tuyệt sư thái gật đầu nói chính là cái kia thẩm gia phong thư này là công tử nhà họ thẩm trầm vạn tam tự mình tả hồ nam cùng tô châu cách nhau rất xa trên đường sợ là sẽ không thái bình vì lẽ đó thẩm gia muốn muốn chúng ta phái na g mi ra người hỗ trợ hộ tống vương nhạc ta quyết định để ngươi tự mình đi một chuyến tô châu vương nhạc khẽ to mày nói rằng sư phụ ta phái na g mi tuy rằng cùng thẩm gia hợp tác nhưng là cũng không có cần thiết đi giúp hắn thẩm gia áp giải hàng hóa chứ lại nói chúng ta phái na g mi cũng không có làm tiêu cục chuyện làm ăn a vương nhạc một lòng muốn tu luyện thành vì là cường giả áp giải hàng hóa chuyện như vậy hắn là không muốn làm d i ệ t tuyển sư thái lạnh lùng nói chuyện này liền quyết định như vậy người đi tô châu áp giải xong hàng hóa có thể đến an huy tới tìm chúng ta vương nhạc bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt ta ngày mai sẽ lên đường vương nhạc cầm thư rời đi p h ò n g khách đi trên đường vương nhạc khẽ to mày nhỏ giọng nói sư phụ không cho ta cùng nàng cùng đi an huy nàng đây là muốn đem ta đời ra ha ha đinh mẫn quân hỏi sư phụ tại sao không cho sư đệ cùng đi an huy sư đệ nói đúng nếu như thật sự dương tiêu cùng với kỷ h i ệ u phù đến thời điểm coi như dương tiêu võ công mạnh hơn dựa vào chúng ta thầy trò ba người võ công nhất định có thể giết h ắ n diệt tuyệt sư thái nhàn nhạt nói ngươi sư đệ nhẹ dạ đối với mình sư tỷ mội không hạ thủ được lần này chúng ta đi an huy nhưng là đi thanh lý môn u hộ đến lúc đó liền tìm đến kỷ h i ệ u phù ta muốn giết nàng cùng con trai của nàng vương nhạc ở đây sợ là sẽ phải ngăn cản vì không cho vương nhạc theo đi an huy diệt tuyệt sư thái chỉ có thể đem hắn đẩy ra để hắn đi cho thẩm gia áp giải hàng hóa m ấ n quân thu thập một thoáng mang tới mười cái đệ tử ngày mai cùng ta đồng thời hạ sơn đi an huy diệt tuyệt sư thái nói rằng đinh mẫn quân ôm quyền nói vâng sư phụ ngày thứ hai vương nhạc giác ngựa cùng diệt tuyệt sư thái đinh mẫn quân đồng thời xuống núi sư phụ ngươi bảo trọng nếu như đụng tới dương tiêu không địch lại liền lui về đến vương nhạc nói rằng diệt tuyệt sư thái gật đầu nói ngươi yên tâm dương tiêu tuy rằng lợi hại có thể cũng chưa chắc liền có thể làm sao đạt được ta ngươi lần này đi tô châu cũng cẩn thận vương nhạc nhìn đinh mẫn quân vừa nhìn nói rằng đại sư tỷ bảo t r ọ n vương nhạc cưới lên tuấn mã hướng về tô châu phương hướng chạy đi diệt tuyệt sư thái nhìn đinh mẫn quân cùng môn hạ mười vị đệ tử một chút nói rằng chúng ta cũng đi thôi diệt tuyệt sư thái cùng các vị đệ tử cũng cưới lên mã hướng về an huy chạy đi tô châu thâm ra trầm vạn tam là một cái công tử trẻ tuổi anh em giáng dấp trong mắt mang theo trí tuệ ánh sáng trầm vạn tam người chỉ huy gia đình lớn tiếng nói một trăm chiếc xe ngựa xe bò mỗi một chiếc xe đều muốn chứa đầy hàng hóa mặt trên lại dùng vải dầu cho ta chắt kín những hàng hóa này chuyện gì giá trị sáu mươi vạn lượng bạc a một người trung niên đi tới trầm vạn tam bên người nhỏ giọng hỏi thiếu ra liền như thế đem sáu mươi vạn lượng bạc hàng hóa đưa cho chu nguyên trường chúng ta thương hội tổn thất nhưng là không y t a trâm vạn tam cười nói lưu thúc không muốn tính toán điểm ấy được mất ngươi biết đầu cơ kiếm lợi cố sự sao người trung niên xứng sở gật đầu nói biết đến thiếu ra người trung niên mặc dù là hạ nhân nhưng là ở thầm gia cũng là ngồi ở vị trí cao tự nhiên biết đầu cơ kiếm lợi cố sự trâm vạn tam cười nói chu nguyên trương không phải là một nhân vật đơn giản hán tương lai nhất định có thể trở thành là một đời bá chủ thậm chí trở thành quân thượng cũng không phải không thể hai năm trước lần thứ nhất nhìn thấy chu nguyên chương thời điểm ta liền quyết định ta phải cho hắn giúp đỡ ta trầm vạn tam tương lai muốn trở thành lã bất vi như vậy thương nhân thầm g i a tuy rằng thương mại thế ra hơn nữa thực lực cũng coi như mạnh mẽ nhưng là ở sĩ tộc trong mắt chúng ta vẫn như cũng là đê tiện người vì thay đổi thầm g i a địa vị ta nhất định phải trở thành dưới một người vạn người bên trên người trung niên bị dọa cho sợ rồi hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình công tử lại muốn làm lã bất vi lã bất vi mặc dù là truyền kỳ thương nhân sau đó trở thành tần quốc tể tướng nhưng là kết cục của hắn nhưng không tốt công tử ngươi thật là thật lớn mà ta lã bất vi tuy rằng dùng đầu cơ kiếm lợi thành công thượng vị nhưng là kết cục của hắn ngươi không phải không biết ta xem chúng ta vẫn là không muốn đi giúp đỡ cái kia chu nguyên t r ư ờ n g t r ầ m vạn tam tự tin cười nói lưu thúc ngươi yên tâm ta t r ầ m vạn tam là tuyệt đối sẽ không đi lã bất vi đường xưa trung nhân biết t r ầ m vạn tam quyết định sự t ì n h liền nhất định sẽ không thay đổi Thiếu ra, Tô Châu cách Hồ ra, người a m c ũ n không theo gần con à, dọc đ n này, g g ặ c cướp trung h phỉ, lục lâm hảo hán, sợ là không ý, thậm chí thủ hàng Chúng thể những hàng hóa này đưa đến Chu ổ cổ cướp lục lâm là cả của có mông đem ngay người động bọn này đến Nguyên sợ sẽ giật ít, ta. ta t đưa đều ư Người ơ n trong g tay t r đi. niên lo lắng nói trâm vạn tam cười nói lưu thúc người yên tâm đi ta đều an bài xa ông lần này à ta mời tới phái nga mi cao thủ hộ tống nhất định sẽ không có người dám đối với chúng ta đội buôn động thủ phái n a mi người trung niên cả kinh không nghĩ tới thiếu gia dĩ nhiên mời đến phái nga mi cao thủ thiếu gia ngoài cửa đến rồi một vị gọi vương nhạc thiếu hiệp hắn tự xưng là phái nga mi một cái hạ nhân đi vào đem một phong thư giao cho trầm vạn tam trầm vạn tam tiếp nhận thư đối với người trung niên n ở nụ cười lưu thúc như thế nào chúng ta mới nói được phái nga mi cao thủ không nghĩ tới hắn liền đến đi chúng ta ra đi n g n h đón vương nhạc nắm tuấn mã đứng ở thầm g i a trước đại môn nhìn trước mắt này chiếm diện tích lớn vô cùng p h ụ đệ vương nhạc thầm nói này thầm gia quả nhiên có tiền à, so với ta phái nga mi sợ là càng có tiền hơn kỳ thực vương nhạc còn không biết thầm gia nhưng là giang nam thủ phủ của cải tự nhiên so với phái nga mi muốn nhiều một người tuổi còn trẻ công tử mang theo cái trung niên người đi ra nhìn thấy vương nhạc công tử trẻ tuổi ôm quyền cười nói nói vậy vị này chính là phái nga mi cao túc vương nhạc thiếu hiệp đi tại hạ trầm văn tam gặp vương nhạc thiếu hiệp vương nhạc khẽ mỉm cười ôn quyền nói tại hạ chính là vương nhạc gặp trầm công tử trâm vạn tam nói rằng vương nhạc thiếu hiệp trong phòng xin mời